không nói những cái khác mục thiên trong thời gian ngắn sức chiến đấu đúng là có cơ hội tăng lên trên một nấc thang lấy tình huống trước mắt tới nói đối phó trầm đằng hiển nhiên không hiện thực nhân ra như thế nào đi nữa cũng là một vị ghi tên z quốc thập đại cường giả siêu cấp lưu người không phải hiện tại mục thiên có thể đối phó có điều những người khác không giống nhau ngự thú môn không giống nhau ngự thú môn gia đại nghiệp đại mục thiên nhưng là người cô đơn này vừa là thế yếu cũng là ưu thế mục thiên không phải một yêu thiên nậu người vô tội hắn có đạo của chính mình đức tiêu chuẩn tuyến đối với người bình thường hắn từ trước đến giờ cẩn t h ủ bình thường tâm không đem chính mình treo lên thật cao không làm sàng làm b ậ y nhưng là hiện tại không giống ở tàn khốc tu sĩ giới thoái n h ư ợ n g mang đến kết quả là người khác được voi đòi tiên mục thiên không phải quân tử chú ý quân tử báo thù mười năm không muộn túi đầu khổ tu bước vào t h ầ n giác cảnh lại tìm ngự thú môn phiến phước nhìn như vậy tới là tối biện pháp ổn thỏa cung ngọc long cũng là nói như vậy thậm chí rất bất ngờ chính là cung ngọc long nói thẳng chờ bọn hắn đồng thời thăng cấp thần giác hắn sẽ bồi mục thiên xông tới ngự thú môn sân môn mục thiên rất nhiều chuyện đều biểu hiện rất khoan dung rất hiền hòa thế nhưng một khi chạm đến hắn điểm mấu chốt mục thiên sẽ biến thành người khác ngai t í tất báo nhổ cỏ tận gốc ngự thú môn ma đô nơi n làm việc ca ta thật sự liền kém một chút nếu không là ta bất cần rồi đầu kia thần thú liền bị ta thu phủ trầm dược lộ ra thương t i ế c v ẻ trâm đ ă n g trầm mặt không nói gì trầm dược nói tiếp ca nếu không chúng ta tìm cơ hội mạnh mẽ đoạt thần thú ca ra tay phỏng chừng không ai cản được đúng trâm đăng vỗ bàn nhất thời gỗ bay ngang ngươi thất tâm phong đi đi rửa mặt tỉnh táo một hồi t r â m dược lầm bầm mới vừa muốn nói chuyện ngoài cửa vang lên sấm sét quát lớn bọn chuột nhắt có dám cùng lão phu một trận chiến chương một trăm hai mươi mốt một thiếp chiến thư rời xa ma đô một cái nào đó bãi biển trâm đăng trầm mặt đi theo thần bí nam tử mặt sau đi tới hoang tàn vắng vẻ bãi biển thì hai người ăn ý dừng bước các hạ là ai tại hạ trầm đằng không biết ta ngự thú môn có chỗ nào đắc tội mong rằng thỉnh giáo làm chiếm c ư rét quốc mười cường giả đứng đầu ghế trầm đằng tự nhiên là cực kỳ kiêu ngạo có điều người trước mắt khí tức tối nghĩa khó dò hắn có chút không chắc cố mà nói chuyện rất khách khí đào nguyên tội nhân một mặt xem thường ngươi chính là trầm đằng lao phu đánh chính là ngươi trầm đằng c a u mày trong lòng thở dài một tiếng xem ra đối phương thực sự là tìm đến sự Các hắn ạ vì sao khiêu khích ta g trầm đằng đằng đằng luồng tuyệt cường khí thế tự cường khí đằng n hắn trận không h một dám xác thực không ý, nhưng là không người nào dám nói thẳng vượt qua trầm hắn. Hắn, đ không sợ thiên hạ bất kỳ tu sĩ nào đào nguyên tội nhân đối với trầm đằng khí thế uy thế không để ý chút nào xua tay cười to bọn trốn nhát n h ữ n nhị đệ gan to bằng trời dĩ nhiên dám to gan ước hiếp thiếu chủ nhà ta muốn đoạt đ ả o nguyên thần thú thật sự coi đ ả o nguyên không người t r ầ m đăng bừng tỉnh quả nhiên là bởi vì đệ đệ trầm dược sự trong lòng vừa là t r ọ c tức lại là bất đắc dĩ xem ra này mối thủ là hóa giải không được một trận chiến đã là không cách nào tránh khỏi trầm đăng lập tức cho gọi ra chính mình bản danh linh thú sau một khắc trầm đăng trên thân thể phóng ra hoánh l n h thần quang ở tại trên n g ư ợ c hình xăm đồ án phảng phất sống giống như vậy hóa thành một vệ sáng bay ra ở bên cạnh hắn hóa thành một con to lớn thử loại linh thú n à y rõ ràng là trầm đằng tung hoành thiên hạ dựa dẫm vương cấp linh thú thôn thiên thử đào nguyên tội nhân quả nhiên là bọn trốn nhát chuyên làm cầu thả việc trầm đằng dưỡng khí công phu về đến nhà không có biểu hiện ra xấu hổ vẻ nhưng là vương cấp linh thú thôn thiên thử không nghe theo tuy rằng nó không có lựa chọn hóa thành hình người đi chính là viễn cổ huyết mạch lưu nhưng là hắn linh trí không thấp tự nhiên nghe ra đào nguyên tội nhân khinh bị tâm ý lập tức liền bắt đầu một cuộc chiến không báo trước phảng phất như chấp g i ậ t hướng đào nguyên tội nhân nào h tới đào nguyên tội nhân một người độc chiếm hai vị thân giác cảnh trong lòng không sợ hãi chút nào song trưởng lúc khép mở một loại vô địch khí thế c h ầ m rãi tích chữ mà ra rét quốc một trong mười đại cường giả trầm đẳng vs đào nguyên tội nhân một trận đại chiến động một cái liền bùng nổ bốn mục thiên là một hành động phái chỉ cần hắn quyết định một chuyện cái kia nhất định đem hết toàn lực đi hoàn thành muốn đối phó ngự thú môn mục thiên nhất định phải tận lực tăng cao sức chiến đấu của mình mà bãi ở trước mắt có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực chỉ có mượn ngoại lực pháp lữ của chịm tài là không thể thiếu nay tài chỉ rộng khắp linh bảo cố hóa trận pháp chờ chút đều ở phạm trù bên trong mà mục thiên mục tiêu chính là từ hai người này phương diện ra tay đầu tiên linh bảo mục thiên có trạm lam băng kiếm đứng hàng cựu phẩm thượng phẩm có không nhỏ lên cấp không gian đặc biệt trạm lam băng kiếm kiếm linh nhiều ngày trôi qua như vậy mục thiên mỗi ngày thần hồn ôn dưỡng tạo hóa tri hỏa rèn luyện kiếm linh từ lâu thoát thai h o à cốt nếu không là được giới hạn ở thân kiếm chất liệu c h ạ m lam băng kiếm từ lâu lên cấp đi vào bát phẩm có thể không nên xem thường chỉ là một cấp bậc ở cái này huyền huyễn văn minh khai hoang kỳ có thể có được chân chính linh bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay liền nói thí dụ như một phổ thông ngưng mạch tám tầng tu sĩ thu được một cái cựu phẩm linh bảo vậy hắn cơ bản có thể ở cùng cấp bên trong nên ngang mà đi bởi vậy có thể thấy được linh bảo đối với sức chiến đấu tăng cường lớn bao nhiêu bát phẩm linh bảo thì lại càng hiếm thấy loại bảo vật này đối với thần giác cảnh đều có lớn lao sức hấp dẫn cũng chính là mục thiên đồ đệ tiễn dịch phúc duyên thâm hậu dĩ nhiên thu được huyền giới truyền thừa không chỉ có được một bộ đầy đủ linh bảo luyện chế bản vẽ còn mang vào linh bảo then chốt hạt nhân vật liệu lúc này mới làm cho bát phẩm ma vân linh kiếm thuận lợi sinh ra linh bảo hạt nhân là khí linh khí linh có thể thu được đột phá cái kia linh bảo chỉ cần hấp thu đến đầy đủ thiên tài địa bảo liền có thể thuận lợi thoát thai h o à n cốt mục thiên trạm lam băng kiếm đã đạt đến thăng cấp điểm giới hạn nguyên bản mục thiên tham gia ma đô hội trợ ý đồ một trong chính là vì giúp trạm lam băng kiếm tìm được đầy đủ vật liệu cảnh giới một cái khác chính là cố hóa trận đồ mục thiên ánh mắt đầu ở canh kim trên trận đồ canh kim trận đồ mở trạm lam băng kiếm ra kiếm khí ngăn g dọc đến lúc đó mục thiên sức chiến đấu đem phải nhận được tăng lên cực lớn mục thiên càng nghĩ càng hưng phấn một cú điện thoại đánh cho cung ngọc long xin nhờ hắn hỗ trợ thu thập thiên tài địa bảo ban đêm hôm ấy ngự thú môn ma đô nơi làm việc bóng đêm bao phủ trầm dược có chút hoảng hốt địa đi qua đi lại cách đại ca nên chiến người bí ẩn đã qua hơn nửa ngày vốn là trầm dược không có để ở trong lòng đại ca hắn trầm đẳng là nhân vật cỡ nào phóng tầm mắt thiên hạ có thể đánh bại hắn thưa thớt nhưng là chậm chạp không thấy đại ca trở về hắn ngay lập tức sẽ h o ả n g rồi trong lòng hắn tuy rằng không phục mình không bằng đại ca nhưng là ở đ ấ y lòng hắn đại ca vẫn là hắn định hải thần t r ầ m ai trầm dược cảnh giác thân hồn bén nhạy cảm nhận được có người âm thầm lẹn vào chỗ ở bên trong là ta đừng lộ ra một suy yếu âm thanh từ trong bóng tối chuyển đến từ xa đến gần t r â m dược giật nảy cả mình đại ca ngươi t r â m dược thực sự không thể tin được con mắt của chính mình ở trong mắt hắn vĩ đại như cha huynh trưởng dĩ nhiên là như thế một bộ thê thảm răng dấp một bộ rách nát tiên huyết đầy người sắc mặt trắng bệnh đi tới thì còn không ngừng mà ho khan khác nào một vị gần đất xa trời l ã o nhân nay vẫn là tiếu ngạo rét quốc tu sĩ giới huynh t r ư ở n g sao t r â m dược biểu hiện hoang mang từ ự t thiên địa đại biến tới nay hai huynh đệ thuận buồn xuôi gió xuôi dòng huynh trưởng càng là tiếu ngạo q u ò n hùng ba năm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tình trạng trầm dược cuốn quýt nâng g lên trầm đằng trầm đằng run run rẩy rẩy địa ngồi vào chỗ của mình ngự a khí suy yếu không nên hốt hoảng không c ó chuyện gì chết không được trầm dược ca người đây là làm sao người kia là ai vì sao tìm chúng ta ngự thú môn p h i ề n phức không đề cập tới cái này cũng còn tốt vừa nhắc tới cái này trầm đằng liền nổi trận lôi đình lớn tiếng quắt lên còn không phải ngươi cái này vô dụng vô liêm sỉ trầm dược một mặt vô tội ca mắc mớ gì đến ta ta cũng không nhận ra người kia người kia tôn mục thiên vì là thiếu chủ ngươi hỏa giải ngươi có quan hệ hay không ta trầm đắng hít sâu một hơi hoan hoãn phương tài lúc nãy nổi giận suýt chút nữa thương thế tăng thêm quên đi nhiều lời vô ích m ố i thù đã kết làm nói những này cũng không dùng trâm dược giật nảy cả mình tức kinh hoàng lại c h ộ t dạ người kia thật sự mạnh như vậy dĩ nhiên đem ca ngươi trâm đăng thở một hơi thật dài gật gật đầu trâm dược đầy mặt vẻ khó tin trâm đăng muốn nói lại thôi hắn hồi tưởng lại phương tài lúc nãy làm người ta sợ hãi kinh nghiệm chiến đấu người kia đâu chỉ là mạnh trâm đăng dĩ nhiên đứng rét quốc tu sĩ giới đỉnh cao hàng ngũ mặc dù không có đạt đến đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cảnh giới nhưng là cùng cấp bên trong c n g có thể đánh bại hắn đã ít lại càng ít nhưng là hắn cùng người kia một trận chiến thủ đoạn ra hết vẫn như cũ bị ép một đầu nhân thú hợp nhất trạng thái đỉnh cao giới đều không có thảo đánh tiện nghi trâm đ ă n g nhớ tới cái kia quái nhân quan tưởng kỳ dị thần lưới đao ác liệt sắc khí ngăn g dọc sắc khí t r ù n g tiên nhất thời hắn phía sau lưng lạnh cả người nếu không là thời khắc mấu chốt hắn sử dụng ép đáy hòm bảo mệnh bảo vật một lần đem người kia trọng thương chỉ sợ hắn đều không về được Ca, người kia hiện tại trâm đ ă n g hồi tưởng lại người kia bị sóng biển cuốn đi cảnh tượng l ệ n h nhạt nói nên chết rồi đi trầm dược đại thở ra một hơi vào lúc này ngoài cửa truyền đến đệ tử bẩm báo âm thanh môn chủ có người hướng về chúng ta ngự thú môn hạ chiến thư t r ầ m đăng tránh lui trầm dược đem chiến thuật nắm vào trầm dược mở ra xem đầy mặt khó mà tin nổi chỉ thấy chiến thư trên thình lình viết ta mục tiên ngưng mạch tám tầng ngày mai cuộc chiến sinh tử trầm dược dám chiến hay không chương một trăm hai mươi hai một chỉ chiến thiếp chấn thần giác ngày mười tám tháng mười đạo văn đại sư mục thiên ở các đại xã giao trên bình đài canh tân động thái mục thiên bởi vì truyền bá đạo văn c h i thức một lần hưởng dự toàn cầu vì là người của toàn thế giới môn nói chuyện say x ư a nhưng là mục thiên không phải một người thích náo nhiệt đối với hư danh cũng không thèm để ý vì lẽ đó dù cho hắn tiếng t â m to lớn hơn nữa hắn đều là biết điều xử sự, sự ở toàn thế giới trong mắt người mục thiên nghiễm nhiên trở thành loại kia say x ư a với chân lý bên trong v ầ n sĩ bản quan hôm nay mục thiên dĩ nhiên lạ kỳ ngoài ý muốn toàn v o n g tuyên bố động thái mục thiên sức ảnh hưởng biết bao trí lớn đặc biệt ở phổ la đại chúng bên trong mục thiên so với bất kỳ một vị cường giả đều phải tên ở mạng lưới thế giới truyền lưu một câu nói như vậy ngươi có thể không biết siêu cường quốc lãnh tụ là ai nhưng ngươi không thể không biết đạo văn đại sư mục tiên h càng làm cho người ta kính bạo chính là mục thiên canh tân động thái bên trong nội dung ta mục thiên ngưng mạch tám tầng cuộc chiến sinh tử trầm dược d á m chiến hay không ngự thú môn ngự thú môn phó môn chủ trầm dược mục thiên fans đến từ toàn cầu các nơi trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người hối tụ tập ở đây ngưng mạch tám tầng mục thiên đại sư dĩ nhiên nắm giữ ngưng mạch tám tầng tu vi này không thể nghi ngờ kinh bạo tất cả mọi người nhắn cầu dù sao ở các loại tuyên truyền bên trong mục thiên đều là lấy tu vi bình bình nhưng tinh thông đạo văn hình tượng xuất hiện đương nhiên này không phải trọng điểm rất nhanh tất cả mọi người ánh mắt đặt ở ngự thú môn cùng trầm dược trên người ngự thú môn Z quốc đỉnh cấp tu sĩ môn phái một môn hai đại cường giả siêu cấp n à y không thể nghi ngờ là một vị quái vật khổng lồ ngoại trừ cấp trên không ai có thể lay động càng làm tất cả mọi người giật mình chính là mục thiên ước chiến đối tượng trầm dược rõ ràng là một vị thần giác cảnh cường giả siêu cấp ngưng mạch tám tầng vs thần giác cảnh nếu như toàn thế giới khán giả nhìn thấy hạ chiến thư người là mục tiên h phỏng chừng ngay lập tức sẽ chửi h ầm lên ngươi chính là thất tâm phong đi ông cụ t h ắ t cổ hiểm mệnh quá đoạn ở trong mắt mọi người ngưng mạch tám tầng có thể chiến thắng ngưng mạch chín tầng cũng đã là một chuyện khó mà tin nổi nhưng là bọn họ bây giờ lại nghe người ta nói hắn chỉ là ngưng mạch tám tầng người dĩ nhiên dám to gan khiêu chiến thần giác cảnh cường già siêu cấp chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày nhưng là sự tình nhưng thật sự phát sinh hơn nữa ở mọi người nhìn lại vị này bị hóa điên người dĩ nhiên là mục thiên đại sư trong lúc nhất thời toàn thế giới sôi trào một mảnh vốn là đối với ngự thú môn không hiểu nhiều lắm người đều bắt đầu tìm tòi liên quan với ngự thú môn tư liệu liền oai quả nhân cũng không ngoại lệ rất nhanh liên quan với ngự thú môn rất nhiều tư liệu ở internet bắt đầu rộng khắp truyền lưu mọi người đối với ngự thú môn vượt qua giải trong lòng chấn động càng rất gì ở Z quốc ngự thú môn là không thể nghi ngờ địa đỉnh cấp tu sĩ thế lực môn hạ đệ từ đông đảo hơn nữa tinh nhuệ thiên tài tầng tầng lớp lớp vượt xa rất nhiều đỉnh cấp tu sĩ môn phái trên có ngự thú môn chính phó hai đại thần giác cảnh môn chủ trong đó trầm đẳng càng là chiêm cư z quốc thập đại cường giả siêu cấp ghế môn hạ đệ tử cũng không thể khinh thường ngưng mạch chín tầng liền có ba người ngưng mạch tám tầng giả càng là có tới chừng mười vị bậc này xa hoa đội hình chính là phóng tầm mắt toàn thế giới cũng có thể coi là, là đỉnh cấp tu sĩ thế lực thậm chí một ít hải ngoại tiểu quốc đều tập hợp không ra mạnh mẽ như vậy đội hình đi ra ngự thú môn mạnh mẽ hoàn toàn không chỉ như thế ngự thú môn không chỉ có cường giả như mây bên trong tu sĩ bởi vì tu luyện kỳ lạ công pháp ngự thú chân kinh thu phục linh thú người sùng hợp nhất sức chiến đấu vượt xa c ù n g cấp coi là thật là dũng manh đến cực điểm nếu ngự thú môn cường đại như thế vì sao luôn luôn biết điều mục thiên sẽ t i ê u căng như vậy trên đất môn đưa lên cuộc chiến sinh t ử thiếp rất nhanh nguyên bản bị người hết sức đẻ xuống ma đô tu sĩ hội trợ viên khu xung đột sự kiện lại một lần nổi lên mặt nước trầm dược mạnh mẽ cướp giật mục thiên linh sủng đã thương mục thiên linh sủng cùng đệ tử toàn trải qua bị nhân sĩ biết chuyện toàn bộ lộ ra ánh sáng trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đứng mục thiên một phương mà ngự thú môn nghiễm nhiên đã biến thành xấu một phương mọi người đều là đứng người yếu một phương ngự thú môn trầm dược hành hành bá đạo mạnh mẽ cướp giật mục đại sư linh sủng mục đại sư bi phẫn không n ớt phẫn nộ đệ cuộc chiến sinh tử thư tất cả mọi người não b ù một đoạn này nội dung vợ kịch trong lúc nhất thời đều hán giận không n ớt nguyên bản từ trong lòng v õ h ữ môn liền đứng mục thiên này một phương hiện nay mục thiên còn c h i ế m lý liền ngự thú môn quan bắc rất nhanh bị phẫn nộ vong hưu môn công chiếm vô số người điên cuồng phun ngự thú môn cùng trầm dược trong lúc nhất thời ngự thú môn cùng trầm dược trở thành chuột chạy qua đường người người gọi đánh quá bắt nạt người mặt trên mặc kệ quản ngự thú môn loại này hoành hành bá đạo môn phái sao mục đại sư đừng kích động a mục đại sư muốn cùng cường giả siêu cấp cuộc chiến sinh tử này không lộn xộn sao nếu như vạn nhất mục đại sư có mệnh hệ gì cái kia chẳng phải là toàn thế giới tổn thất vong hữu môn đoán giận đồng thời cũng không khỏi lo lắng lên mục thiên đến ngưng mạch tám tầng đánh với thần giác cảnh căn bản không phải một cấp độ được không thời gian một phần phân quá khứ n g ự thú môn không có bất kỳ phản ứng nào trầm dược cũng không có bất kỳ phản ứng nào liền phảng phất không có nhìn thấy mục thiên chiến thư tất cả mọi người giật nảy cả mình n g ự thú môn cùng trầm dược dĩ nhiên nhận túng đương đương một vị cường giả siêu cấp dĩ nhiên không dám nhận ngưng mạch tám tầng tu sĩ khiêu chiến thế giới này là điên rồi sao khe nằm mục thiên đại sư như so với một chỉ chiến thiếp chấn thần giác thế giới này là điên rồi sao mục thiên đại sư như thế gia châu thần giác cảnh cường giả siêu cấp dĩ nhiên không dám ứng chiến trầm giữa coi là thật là cường giả siêu cấp bên trong sỉ nhục ha ha ha ha ha năm nay tối chuyện cười lớn một thế giới trên internet sôi trào một mảnh chính nghĩa tất thắng trong lúc nhất thời mạng lưới xoa khắp cả chính nghĩa tất thắng ngự thú môn thì lại tiếng xấu lan xa trước ngự thú môn chỉ là hoành hành bá đạo làm việc hung hăng hiện tại toàn thế giới giờ khắc này đều cho nó đánh tới túng hàng nhược cây n h ă n m á t ngự thú môn môn hạ đệ tử tức giận không thôi dồn dập la hét thế môn chủ ứng chiến nhưng là môn chủ nhưng rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc không muốn gây chuyện thị phi trong lúc nhất thời ngự thú môn lòng người bàng hoàng thanh thế đại suy không gần như chỉ ở ngoại giới danh tiếng hôi không nói nổi chính là đệ tử trong môn phái cũng q u â n tâm bất ổn trước như mặt trời ban t r ư a ngự thú môn trong khoảnh khắc nằm ở bấp bênh bên trong ca ngươi tại sao không cho ta hưng chiến liên mục thiên tiểu tử kia lúc trước nếu không là ta không cẩn thận hắn sớm đã bị ta trả đạp nghiền ép ta hiện nơi cánh tay đã được rồi bắt hắn dễ như t r ở bàn tay trầm dược giận dữ b ấ t ức không ớt muốn hắn đường đường thần giác cảnh cường giả lại bị một ngưng mạch cảnh tiểu tử ở trên đầu gậy phân đi tiểu càng thêm có thể tức giận là đại ca dĩ nhiên không phải vậy hắn xuất chiến ta nét mặt giả mua không mớn k n g ư ơ i biết hiện ở bên ngoài làm sao đánh giá chúng ta ngự thú môn sao kẻ nhu nhược kẻ vô dụng rác rưởi nếu như thật sự tiếp tục như thế không cần mục thiên đối với trả cho chúng ta chúng ta ngự thú thủ môn uy nghiêm quét tận liền nhị lưu tu sĩ môn phái cũng không bằng trâm đang mặt c h ầ m như nước không nói một lời k a a a a a a ta đường đường thần g i á c cảnh cường giả tôn nghiêm không mớn sau đó ta có gì mặt mũi đi ra ngoài thấy bằng hưu t r â m d ư ợ c phẫn nộ đến cực điểm đập nát trong phòng trang trí phát tiết trong lòng ấm ức trầm đăng không để ý đến trầm dược trong lòng suy tư không nói một lời lại như một con láo hồ ly ma đô thiên hải tu sĩ học viện nhà nghỉ mục thiên bẻ một đoá quế hoa tế khíu thơm ngát nhìn viễn phương xa xôi nam nam tự nói không chấp nhận chiến thư game vừa mới bắt đầu chương một trăm hai mươi ba đánh t h ủ ngươi hàn băng rất phiền muộn từ khi quăng thời gian trước đi tới một chuyến thiên giang thị sau cuộc sống của hắn sẽ không có thuận lợi quá hắn vốn là là nghĩ g i a o huấn mục thiên một trận thảo trị gái tốt liễu hàn tô nhưng là hắn vạn lần không ngờ tỷ tỷ liễu hàn tô cùng mục thiên quan hệ khó bề phân biệt để hắn thực sự không cách nào đ o á n được ở thiên giang thị bị mục thiên đánh cho một trận này lại không nói h ắ n băng nhận mục thiên to bằng nắm tay có lý thêm vào mục thiên thái độ cứng rán hắn có chút không chắc nội tại liên hệ liền ảo náo chạy về ma đô nhưng là hàn băng tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình anh em dĩ nhiên ở tỷ liễu hàn tô dâm bị dưới căn bản đâu không được sự ba lần hai lần liền đem hành t u n g của hắn toàn bộ rũ đi ra ngoài lần này hàn băng thảm tỷ tỷ l i ễ u hàn tô nhân vật cỡ nào thiên c h i kiêu nữ đứng tu sĩ giới đỉnh nhân vật thông minh tự nhiên không cần nhiều lời chớ nói chi là đối với cái này đệ đệ hiểu rõ nhất không gì bằng tỷ tỷ l i ễ u hàn tô ngươi đi thiên giang đi tìm mục tiên ta không phải đã cảnh cáo ngươi không muốn mủ dính hữu cúc cho ta về nhà không tu luyện tới ngưng mạch chín tầng hoặc là công pháp cảnh giới đạt đến thần vận cảnh giới đừng đi ra cho ta ngươi tiểu bạn gái cho ta mượn mấy ngày hàn băng vẫn không có giải thích cái gì hàn hàn tô liền một câu nói đem hắn suýt chút nữa nghẹn chết căn bản không cho hắn nói dối cơ hội liền trừng phạt đều bày xuống thậm chí ngay cả bạn gái đều bị g i a o động đi rồi hàn băng tối tức giận là chính mình bạn gái nghe nói là tỷ tỷ liễu hàn tô muốn nàng không nói hai lời đóng gói liền đi một bộ mê mội nhìn thấy thần tượng mê gái dạng tỷ tỷ liễu hàn tô được xưng rét quốc đệ nhất nữ tu sĩ đứng hàng mười đại cường giả năm vị trí đầu là thiên hạ nữ tính trong lòng thần tượng nam tính trong mắt nữ thần nhưng là một khác đó hàn băng cảm giác mình trên đầu có chút lục tỷ tỷ liếu hàn tô ở cái gì phương diện đều là hoàn mỹ đại biểu vì là trong nhà trưởng bối khen không dứt miệng thế nhưng trong đó có một chút người trong nhà đều phi thường bất mãn thậm chí có chút bận tâm liếu hàn tô chưa bao giờ cùng nam tính giao thiệp với không có bằng hưu khắc phái duy nhất tiếp xúc thân mật nam tử chỉ có hai cái một cha một thân đệ đệ đối với tình huống như thế hàn băng một lần từng có lớn mật suy đoán tỷ tỷ yêu thích nữ nhân căm ghét nam sinh nhân v ì là nguyên nhân này hàn băng đi tìm mục thiên kỳ thực gác ý tính chất rất ít chủ yếu là nghĩ để mục thiên cho tỷ tỷ nói lời xin lỗi cái gì đến thời điểm làm người một nhà thật tốt hàn băng kết thúc một ngày buồn khổ tu luyện trực tiếp nằm trên ghế salon ánh mắt tìm đến phía rơi xuống đất pha lê ở ngoài phồn hoa đô thị đáng tiếc như vậy thế giới phồn hoa không thuộc về ta nhan cậu ngươi lại lười biếng cẩn thận ta hướng về mà mà đâm thọc nha một ngậm lấy kẹo que đúc từ ngọc bé gái tập tên đi tới bởi vì thịt vụ vù, vù nhìn nàng bước đi đều cảm thấy lại manh lại thú vị hàn băng nhìn thấy là tiểu công chúa đi tới thu hồi phiên muộn mở ra hai tay là song song đến cậu trong lồng ngực hàn băng ôm lấy tiểu song nhìn tiểu song dáng dấp khả ái nhất thời tâm tình thật tốt tiểu song là tỷ tỷ nuôi con nuôi đến h à i tử đương nhiên này không phải tỷ tỷ nói tỷ tỷ liễu hàn tô chỉ nói là con trai của nàng thế nhưng hắn bao quát người trong nhà đều biểu thị không tin người bình thường cũng phải muốn mười tháng hoài thai n g ư ờ i coi như là tu vi siêu phạm nhưng là cũng không thể mấy ngày liền sinh ra lớn như vậy bé gái đi tiểu song ngai ngai trong miệng kẹo que vô cùng thần bị nói nhan ngươi nhỏ điện thoại di động nắm cho song song vui lùa một chút đi hàn băng theo bản năng liền đem điện thoại di động cho tiểu song đều không có n g h i hoặc tại sao tiểu song sẽ hướng về hắn mượn điện thoại di động giải giải n h a n tt hai ngày nay cũng không cho song song điện thoại di động chơi thật là xấu nghe được tiểu song nhỏ giọng lầm bầm hàn băng nguyên bản lỏng lẻo ra thích bí m ặ t nhất thời căng thẳng lên đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó hỏng rồi mục tiên hàn băng sợ đến lập tức nắm lấy tiểu song tay nhỏ chỉ thấy nguyên bản sung sướng không ngớt tiểu song giờ khắc này đã không lại lầm bầm đầu nhỏ c ú i một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ thấp hơn đầu vừa nhìn điện thoại di động màn hình thình lình một tấm quen thuộc người thanh niên trẻ hình ảnh chiếm hơn nửa cái màn ảnh khiếp sợ chiều sâu đào móc đạo văn đại sư mục thiên nội đ ố i ngự thú môn sau l ư n g cố sự hàn băng ngọc ép hắn mơ hồ biết tiểu song cùng mục thiên quan hệ không ít thế nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là tiểu song dĩ nhiên cứ gọi mục thiên ba ba lẽ nào hắn cùng t ỷ t ỷ thật sự có cố sự bắt quái chi hỏa vẫn không có đến gấp thiếu đốt sau một khắc hắn nghe được tiểu song nhất thời lạnh xuyên tim đại bại hoại bắt nạt bánh tiểu song muốn đánh thì hắn tiểu song phút chốc tránh thoát tránh thoát hàn băng ôm ấp nhẹ địa nhảy đến thẳng trên hai con tiểu chân xách xách địa đi nhanh chóng không chút nào kiến phương mới manh manh rằng rớp tiểu s o n g ngươi làm gì thế đi trở về song song tỉ tỉ lúc này nhất định phải đem ta hạ i chết hàn băng hồn đều dọa không còn tay run cầm cập mở ra tỉ tỉ liếu hàn tô điện thoại một bên khác thì lại đuổi tới tiểu s o n g chờ đến tiểu s o n g còn chưa tới ngự thú môn ma đô nơi làm việc thì nàng đã nằm ở liếu hàn tô trong lồng ngực tê tê chúng ta giúp bánh đánh bại hoại đi có được hay không vậy Hử! tê tê không đi tiểu xong chính mình đi liễu hàn tô đôi mắt đẹp vẩy một cái rơi vào cùng ở phía sau xa xa hàn băng hàn băng c ư ờ i khổ một mặt phiền muộn cùng tuyệt vọng ta có thể như thế nào ta cũng rất bất đắc gì à. liễu hàn tô đi lại mềm mại trong một nháy mắt liền lược tiến vào ngự thú môn trụ sở phảng phất thần nữ lâm phàm liễu hàn t ô ngón tay ngọc nhỏ dài sờ một cái ngự thú môn trụ sở bên trong bắc phong gào thét đông dương tuyết bay bực n à y cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tự nhiên dẫn tới ngự thú môn tu sĩ thất kinh một cái chớp mắt toàn bộ chạy ra trâm đăng trầm dược xông lên trước nhưng là bọn họ vừa đi ra con ngươi liền co rụt lại chỉ thấy một thanh tú non nớt quả đấm nhỏ liền hướng bọn họ huy tới trâm đăng né tránh quá nhưng là trầm dược nhưng không có tránh thoát một quyền liêu phi trầm dược giàu gì cũng là một vị thần giác cảnh siêu cấp cao thủ hạ n g n g ư ờ i tầm thường công kích dù cho hảo không phòng bị cũng không gây thương tổn được hắn thế nhưng giờ khắc này hắn thật giống không phải là bị một cô bé nện cho một tiểu quyền mà là bị một con hồng hoang hung thú đập t r ú n g đánh t h ủ ngươi tên đại bại hoại dám bắt nạt bánh thẩm ra hai huynh đệ một mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt đúc từ ngọc bé gái đây là cái gì quỷ tiểu song không nhìn c h ầ m đ ằ n g tiểu chân một bước thủy hỏa cũng hiện thoáng hiện đến trầm dược trước mặt vung lên quả đấm nhỏ liền hướng trầm dược trên người đánh tới trầm dược tức giận t r ù n g quan cũng mặc kệ trước mắt có phải là một cô bé trực tiếp quyết tâm dành cho giáng trả nhất thời thiên địa linh khí cồn u cồn u một con to lớn linh khí lang gào thét mà ra gào thét nhằm phía bé gái dường như muốn đem bé gái xé nát n à y tuy rằng chỉ là đơn giản một chiêu nhưng là ở trầm dược thần giác cảnh tu vi dưới này phổ thông một chiêu uy lực kinh người nhưng là sau một khắc trầm dược ngây người bé gái dĩ nhiên không nhìn linh khí thần lang đặt m ô n g ngồi ở linh khí thần lang bên trên mà vốn là chịu đến trầm dược điều khiển linh khí thần lang nhất thời mất đi không chế trầm dược còn chưa tới gấp giật mình bé gái quả đấm nhỏ liền bắt chuyện lại đây đánh thì ngươi bại hoại trầm dược tuyệt vọng ở tiểu cô nương này trước mặt hắn dĩ nhiên không chút nào sức hoàn thủ kết quả là ngự thú bên trong ngự thú môn đệ tử chứng kiến cực kỳ bi thảm một màn bọn họ tôn kính phó minh chủ trầm dược đại nhân bị một đúc từ ngọc bé gái nhấn trên đất đánh tơi bời trầm đăng không nhìn nổi chuẩn bị ra tay giúp đỡ đệ đệ nhưng là liễu hàn tô đình đỉnh lượn lờ mà đến ngăn cản hàn tiên tử n g ư ơ i có ý gì liễu hàn tô một mặt lãnh đạm lành l ệ n h nói rằng ngươi không phải là đối thủ của ta thời đỉnh cao ngươi không phải hiện tại càng không phải trâm đang giận tí mặt hàn tiên tử ngươi mang cái tiểu nha đầu này đến đánh đệ đệ ta là dụng ý gì coi là thật là khinh người quá đáng chẳng lẽ không sợ tu sĩ học viện trường phạt ngươi liễu hàn tô cười nhạo thời khắc này bách mị sinh tiểu mục thiên là nàng bài ánh ngươi cảm thấy thế nào chương một trăm hai mươi bốn linh đan thành phóng bạn cũ vân mộng thánh hoa là một loại phi thường thần kỳ thiên tài địa b ả o sinh trưởng với nguy cơ trùng trùng vân mộng đầm lớn bên trong cực kỳ khó có thể hái cực kỳ hiếm thấy vân mộng thánh hoa công hiệu rất là kỳ dị bất kể là người vẫn là thú loại ăn nhầm đều sẽ sản sinh mộng cảnh c h ầ m luân trong đó không cách nào tự k i ể m chế theo một ý nghĩa nào đó tới nói đây là vật kịch độc có điều ở tu sĩ vật liệu trên thị trường vân mộng thánh tiêu dùng lượng rất tốt đều là có tu sĩ bỏ ra nhiều tiền mua cứ một số tu sĩ tiết lộ lượng nhỏ dùng vân mộng thánh hoa tiến vào mộng cảnh sau sẽ không c h ầ m luân với trong mộng cảnh không cách nào tự kiềm chế thậm chí có tỷ lệ nhất định tăng cao tu vi lớn mạnh thần hồn đây là một tu sĩ giới tin đồn vì mọi người nói chuyện say x ư a trên trời đi đĩa bánh sự tất cả mọi người đều biết không hiện thực thế nhưng trong lòng mỗi người đều sẽ có như vậy một tia hy vọng hy vọng đĩa bánh tạp đến trên đầu mình đến tin tưởng tiểu s á t x u ấ t sự kiện sẽ phát sinh ở bên cạnh mình mỗi một cái không phải tù trong lòng đều ở một đ âu hoàng nhân v ì là nguyên nhân này vân n g ọ n g thánh hoa một lần bị người xào lên giá cả cư cao không xuống một đường đi cao tuy rằng giới tu luyện bên trong không có một vị tu sĩ chứng thực vân n g ọ n g thánh hoa công hiệu nhưng là cho đến ngày nay vân n g ọ n g thánh hoa mặc cho nhiên không dễ mua đến mục thiên khá là đau lòng địa từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra vân n g ọ n g thánh hoa liền như thế một đoá vân n g ọ n g thánh hoa đầy đủ bỏ ra hắn ba trăm linh thạch mục thiên ngược lại không là đau lòng linh thạch chẳng qua là cảm thấy chính mình bỏ ra hưởng tiền nay vân n g ọ n g thánh hoa xác thực có công hiệu thần kỳ nhưng cũng không phải truyền lưu bên trong nói như vậy trực tiếp nuốt sống loạn tức phục liền có thể tăng cao tu vi lớn mạnh thần hồn vân n g ọ n g thánh hoa là luyện chế thần vận linh đan tài liệu chính ở các loại thiên tài địa bảo vật liệu phụ phối hợp dưới luyện chế mà thành thần vận linh đan mới có các tu sĩ tưởng tượng hiệu quả thần kỳ đương nhiên thần vận linh đan công hiệu càng thần kỳ tu sĩ dùng thần vận linh đan luyện hóa đan linh sau sẽ xây dựng một giấc mơ đây là một thần kỳ m ộ cảnh đan phương bên trong ghi chép xưng là linh mộng trạng thái trạng thái như thế này bên dưới tu sĩ chạy xe không tâm linh quên mất tất cả thế tục gốc mắc vinh đủ, c dục vọng ngộng cảnh bên dưới thân hồn tự mình diễn hóa bình thường tự mình không cách nào vượt qua khảm không cách nào lĩnh ngộ đồ vật đều có thể vào đúng lúc này được hoàn mỹ phân tích tại sao có mấy người sẽ phát hiện trên thực tế phát sinh sự giống như đã từng quen biết phảng phất ở trong mơ gặp như thế kỳ thực đây chính là người ở trong mơ đại nao sẽ điên cuồng tính toán người giống như đã từng quen biết cảnh tượng là người đại nao căn cứ hiện hữu tin tức tự mình suy tính kết quả như vậy cũng tốt so với một tu sĩ ngộ tính không tốt hoặc là một cái nào đó bình cảnh vẫn đổ có điều đi khổ sở không cách nào lĩnh ngộ thần hồn cảnh giới huyền bí mà thần vận linh đan thì lại tận sức với xây dựng một giấc mơ kích phát tiềm năng để thần hồn tự mình diễn hóa một lần lĩnh ngộ thần vận cảnh giới huyền bí mục thiên tập trung tinh thần trong tay tạo hóa c h i hỏa lưu chuyển không dứt không ngừng có linh dược xuất hiện ở mục thiên trong tay Rất thành nhanh hóa mục ộ t tại tay tròn chuyến dịch, linh không xoay lòng bàn ở m thiên dựa thần e đem o trong bảo bao tạo trong. đàn địa tài phương bên luyện từng thiên luyện thành bên thiên pháp phó thủ chế, chủ hóa dịch, bao vây ở tạo hóa chi hỏa h t cái vây Mục ở hồn chấn động mạnh toàn thân buộc lên hừng hực hừng hực tạo hóa chi hỏa khải linh phú hồn mở cho ta mục thiên thần hồn trầm thấp hét một tiếng nhất thời trong bàn tay tạo hóa chi hỏa liền luyện chuyển mẻ múa linh dịch tụ tập càng đổi càng nhỏ gần như ngưng tụ thành thực chất rất nhanh thiên ngoại kinh hiện nhất đạo bạo lôi đan sinh lôi đ ỉ n h mục thiên vui vẻ nay thần vận linh đan quả nhiên phương hướng khác nhau dĩ nhiên sẽ có cảnh tượng kỳ dị nương theo tiếng sấm đến nhanh đi cũng nhanh chỉ là nổ vang một hồi liền không có lại văn mục thiên mừng rỡ không nớt hắn đã cảm nhận được một tia y ê u ớt linh tính vận sóng không cần nhiều lời n à y chính là thần vận linh đan mục thiên một phát bắt được thần vận linh đan đem nâng ở trên lòng bàn tay dùng thưởng thức tuyệt thế chân bảo ánh mắt đánh giá đây là một viên chân chính linh đan có đan linh tồn tại linh đan lần thứ nhất luyện chế linh đan liền đạt được thành công lớn mục thiên khá là tự đắc cùng mừng rỡ ngay sau đó không có nghỉ ngơi lập tức bắt đầu rồi thêm một viên tiếp theo thần vận linh đan luyện chế tuy rằng thần vận linh đan xác thực luyện thành thế nhưng mục thiên vẫn là không chắc linh đan công hiệu lo lắng nguyên nhân chủ yếu chính là tài liệu chính vân ngộng thánh hoa thần vận linh đan tài liệu chính tên tự nhiên không gọi vân ngộng thánh hoa đan phương bên trong biệt hiệu rất nhiều các loại hình thái giống hình thái đều có mục thiên thông qua phân tích tinh hải phân tích vân mộng thánh hoa xác định cơ bản phù hợp đan phương bên trong miêu tả thế nhưng linh đan chân chính đi ra mục thiên vẫn còn có chút không c h ắ c linh đan dù sao cũng là làm cho người ta ăn mục thiên nhưng là có mưu tính nếu như thất bại kế hoạch của hắn không phải chết trẻ sao vì vậy mục thiên tình nguyện luyện chế nhiều mấy viên tự mình thử nghiệm một phen công hiệu rất đáng tiếc quả thứ hai thần vận linh đan luyện chế thất bại thất bại nguyên nhân rất đơn giản mục thiên nóng ruột điều khiển tạo hóa chi hỏa thời điểm không nắm chắc được thời cơ lập tức linh đan trong nháy m ắ t hóa thành một phấn ba trăm linh thạch không đi mục thiên cảm thán một tiếng lại tiếp tục l u y ệ n chế tiêu hao hết mua đến hết thẻ vân mộng thánh hoa mục thiên cuối cùng thu được bảy viên thần vận linh đan hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa chứa ở ngọc thạch trong bình thần vận linh đan cấp bậc đạt đến bát phẩm đường đường bát phẩm linh đan đương nhiên không thể giống như tụ khí đan tùy ý tìm cái s lặt tiệc bình chứa mục thiên lấy ra một viên sau khi dùng trải nghiệm một cái thần bí linh mộng trạng thái hiệu quả phi thường hữu hiệu cùng đan phương bên trong hình dung không có gì khác biệt đương nhiên mục thiên là không có thu hoạch gì chỉ là trải nghiệm một cái thôi diễn quá trình mà thôi mọi việc xong xuôi mục thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội mục thiên tùy ý thu thập một hồi đem sáu bình thần vận linh đan bỏ vào trong n h ậ n chứa đồ trực tiếp đi ra cửa chuyến này mục thiên mục tiêu rất đơn giản vậy thì là thăm bạn thiên địa đại biến sau khi mục thiên thành vì là nhóm tu sĩ đầu tiên vào lúc đó mục thiên nhận thức rất nhiều bằng hưu bọn họ đều là tu sĩ giới lâu năm nhất tồn tại những người này ngoại trừ n g ã xuống trên căn bản không ai tu vi thấp hơn ngưng mạch tám tầng phần lớn đều là ngưng mạch chín tầng trở lên thần giác cảnh cường giả cũng không ít đương nhiên trong đó nhân số khổng lồ nhất chính là ngưng mạch chín tầng cường giả làm lâu năm nhất ngưng mạch chín tầng tu sĩ trong bọn họ rất nhiều người không thiếu cơ duyên không thiếu bảo vật không thiếu sức chiến đấu chỉ có nhưng chính là công pháp cảnh giới thân vận bên dưới cả đời vô vọng thần giác cảnh n à y rất tàn khốc nhưng là phi thường hiện thực vô số mạnh mẽ ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ bởi vì công pháp cảnh giới duyên cơ chậm chạp không cách nào lên cấp thần giác cảnh mục thiên một vị bằng hữu chính là tình huống như thế người kia gọi là tố ngữ ở mục thiên mấy ngày trước cùng ngự thú môn trở mặt thời khắc người bạn thân này tặng liên lạc qua mục tiên h nói thẳng nếu là mục tiên h cùng ngự thú môn quyết chiến không nên quên thông báo hán đến lúc đó hắn nhất định sẽ hết sức giúp đỡ nói thật mục thiên phi thường cảm động ở vào thời điểm này giỏi nhất thấy rõ một người là không phải bằng hữu chân chính chương một trăm hai mươi lăm làm không làm bởi hội trợ viên khu xung đột tiểu hắc hùng càng thêm c u ấ n quýt lấy mục thiên từ sáng đến tối đi theo mục thiên bên người đông nhìn một cái tây sờ sờ làm không b i ế t mệnh đương nhiên đây chỉ là một người trong đó nguyên nhân quan trọng nhất đó là tiểu hắc hùng phát hiện một bí mật mục thiên lại con lấy nó luyện ăn ngon đan r ư ợ c rồi cố ý gặp nó nói rõ chính là không muốn cho nó ăn mà lại là như vậy lần trước đan dược chính là như thế tàng không còn tiểu hắc hùng ú oán mà nhìn mục tiên vô cùng đáng thương oan ức ba ba bay n g ả y tiểu hắc hùng bạch t u ộ c bình thường ôm mục tiên đáp ở phía trên suý đều suý không ra tiểu hắc ta muốn ra ngoài ngươi sẽ không vẫn là như thế ôm đi mục tiên có chút bất đắc dĩ hắn luyện chế thật thần vận linh đan sau khi liền chuẩn bị đi tìm bạn tốt tố ngữ nhưng là không ao ước tiểu hắc hùng mũi như vậy linh phát hiện mục thiên chính đang luyện chế linh đan mục thiên đương nhiên không muốn để cho tiểu hắc biết thần vận linh đan tồn tại ngược lại không là mục thiên không nơ cho tiểu hắc ăn chủ yếu là thần vận linh đan đối với linh mạch thiên thành thần thú căn bản là vô dụng tiểu hắc ăn cùng ăn một viên đường như thế này không thể nghi ngờ là phung phí của trời thần vận linh đan đối với mục thiên tới nói có tác dụng lớn quan hệ đến có thể hay không đánh ngã ngự thú môn không thể mù lãng phí có điều đáng tiếc mục thiên luyện đan lưu lại linh dược linh thảo tàn cảnh tàn diệp không thể nghi ngờ khiến cho hắn không tìm được lý do giao động trụ tiểu hắc mang ta trong không khí hai cái linh khí biến ảo mà ra tự nhảy vào mục thiên mi mắt mục thiên bất đắc dĩ được có điều linh đan ngươi đừng có ý đồ cái kia linh đan còn không bằng tụ khí đan đan ngon ngươi đừng làm loạn linh đan ta hữu dụng gà ta mục thiên phiên một cái l ư ớ t mắt tiểu hắc càng ngày càng linh tính cùng một đứa bé trai loài người không có gì khác biệt người nhỏ mà ma mãnh biết đến cũng không ít không lừa ngươi ngươi nhớ tới đánh ngươi tên khôn kia sao ta muốn dùng linh đan giúp ngươi báo thủ đến thời điểm chúng ta đánh thì tên khôn kia tiểu hắc hùng chấp chấp con mắt nhất thời hoan hô nhảy nhót lên hào hào hào hô mục thiên đeo túi sách đi trên đường tiểu hắc thích di điệu nằm ở bên trong lộ ra khóa kéo khe hở một mặt tò mò đánh giá chu vi nên chính là chỗ này mục thiên lấy điện thoại di động ra mở ra tống ngữ điện thoại ngữ ca ta đến rồi tống ngữ chỗ ở là một chỗ vùng ngoại ô khu biệt thự mục thiên ngự kiếm phi hành không nhìn thẳng bảo an tiến vào khu biệt thự bên trong một bên thành thơi thành thơi địa đi tới vừa cùng tống n g ữ trò chuyện bên kia còn ở mặt trước s a o nha nhìn thấy mục thiên nhìn thấy xa xa bóng người quen thuộc nhất thời bóng người giống như quỷ mị lao đi tống ngữ so với mục thiên lớn hơn vài tuổi có điều tướng mạo so với mục thiên xem ra lao thành rất nhiều nếu như nói mục thiên xem ra tính trẻ con chưa thoát là một cột thiếu niên cái kia tống ngữ chính là một thành thục đại hán lưng hùn vai gấu trong lúc đi có một loại hổ lang tư thế ánh mắt lấp lánh thấy thế nào cũng giống như sắp đi vào ba mươi dáng vẻ tống ngữ quan sát mục tiên cha cha ngợi khen sau đó mạnh mẽ vô một cái mục thiên vai khá lắm coi là thật là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi ta liền biết ngươi nhất định sẽ đi ra con đường của chính mình có đại tài nên trưởng thành muộn ngày đó rốt cục đến rồi t ố ngữ n g trước liền nghe nói mục thiên tu vi tăng cao đ ặ t đến ngưng mạch tám tầng cảnh giới bây giờ mắt thấy là thật trong lòng càng là kinh hãi trong thời gian ngắn ngủi mục thiên tu vi liền thăng cấp m ấy nhưng là quan mục thiên khí tức chấm ổn căn cơ hồn dày vô cùng một điểm đều không có tu vi tăng vọt s a u phủ phiếm bất ổn ngươi căn cơ coi là thật là ổn ta trước đây thì có một loại dự cảm ở mỗi một khắc ngươi chắc chắn nhất phi trùng thiên không nghĩ tới ngày đó đến nhanh như vậy nghe tống ngữ liên tục thán phục mục thiên hơi nhỏ đắc ý lập tức xem thường nói hiểu rõ một chút đạo lý rất nhiều cũng là một trận bách thông chẳng có gì lạ tống ngữ không có cảm thấy mục thiên là đang giả vờ côn loại hình trái lại trịnh trọng gật đầu ân ngươi nói đúng càng tu luyện tới mặt sau càng sẽ phát hiện tu vi kỳ thực không phải trọng yếu nhất ý nghĩ hiểu rõ mới là then chốt không có thâm hậu căn cơ tất cả vốn là không chung lầu các nói đến đây tống ngữ thần sắc phức tạp địa thở dài lên trong mắt tràn đầy hảo não cùng không c a m lòng mục thiên phát giác tống ngữ biểu hiện biến hóa lập tức khoe miệng mỉm cười trước đây hắn không có cách nào trợ giúp tống ngữ hiện tại liền không giống nhau tê rồi tiểu hắc hùng tựa hồ nhận ra được mục thiên đang cùng người khác trò chuyện lập tức tiểu hắc hùng manh manh đ á t đầu nhỏ trôi ra k h o á t lên mục thiên trên bả vai tống ngữ giật mình ngạc nhiên chỉ vào tiểu hắc hùng mục thiên này đây chính là ngươi dưỡng đầu kia thần thú thật t h ầ n dị tống ngữ đánh giá tiểu hắc hùng cha cha tán thưởng cho tới nay hắn lang bạt ở sâu trong núi lớn săn giết linh thú tìm kiếm cơ duyên gặp mạnh mẽ linh thú vô số kể nhưng là tiểu hắc vừa xuất hiện hắn liền trực quan địa cảm nhận được tiểu hắc hùng không giống bình thường từng k i ê m một khí tức nguy hiểm từ tiểu hắc hùng manh sủng còn nhỏ thân thể bên trong tản mắt ra ân nó gọi tiểu hắc tiểu hắc nhanh cùng ngữ ca chào hỏi tiểu hắc hùng r ấ t cho mục thiên mặt mũi linh khí hóa tự ngữ ca thật tống ngữ kinh ngạc đến ngây người vội vội va va nói được được, được đến mục thiên còn có tiểu hắc chúng ta vào cửa nói vừa đến ma đô trong nhà không đánh như thế nào quét nói rồi mục thiên cùng tống ngữ đã hơn nửa năm chưa từng gặp mặt trước mục thiên ở ma đô mà tống ngữ đã sớm trở lại quê nhà tây nam dứt khoát vùi đầu vào săn giết linh thú thủ hộ phòng tuyến sự nghiệp bên trong đi bây giờ tống ngữ là tây nam thập vạn đại sơn nào đó trọng yếu phòng tuyến người phụ trách một trong bởi vì tây nam phòng tuyến phòng thủ độ khó lớn vì vậy phòng tuyến bên trong cao thủ như mây như lao tống loại này cao thủ đồng nhất điều phòng tuyến đều có vài vị toa trớn cảnh này khiến chúng nó có thể rút ra không đến mấy đại người phụ trách thay phiên đến ma đô tham gia tu sĩ hội trợ hiện tại vừa vặn đến phiên tống ngữ mục thiên cùng tống ngữ hàn huyên lên nói đến hai người cũng thật là sinh tử chi giao ở thiên địa đại biến sơ kỳ mục thiên cùng tống ngữ cộng lịch sinh tử kết làm rất sâu tình bạn một phen trao đổi đến hai người đàm luận phi thường nóng bỏng tiểu hắc hùng nhưng là an nhiên đ ị a nằm trên ghế xạ lồng nghe mục thiên nói chuyện với tống ngữ trên tay xa xưa ngon lành địa ăn bánh ngọt không quan tâm chút nào tròn vo thân thể lại viên một điểm mục tiên ngươi cùng ngự thú môn đến cùng xảy ra chuyện gì có muốn hay không chúng ta triệu tập lao đầu môn ít í t í t mẹ hắn ngự thú môn một cái trầm đằng lao hồ ly kia chúng ta làm bất động nhưng là những người khác vẫn là có thể làm những kia thằng nhóc con chỉ cần dám ở g i ã ngoại xuất hiện ngươi xem bọn họ chết như thế nào nói đến chúng ta nhưng là nhóm tu sĩ đầu tiên cùng trầm đằng là đồng kỳ liền coi như chúng ta không có thăng cấp thần giác cảnh nhưng là chúng ta không phải ngồi không làm không làm tống ngữ hét lớn kích động không thôi hắn xưa nay đều không phải một người an phận không ràng buộc hắn không sợ bất cứ chuyện gì tiểu hắc hùng nghe hiểu tống ngữ nhất thời cũng kích động và phần làm. làm làm làm mục thiên cho tiểu hắc hùng một cái khinh thường sau đó cười nói đương nhiên muốn làm ngự thú môn hắn lá gan phì đến trước mặt mọi người cướp giật tiểu hắc thậm chí vọng tưởng nô dịch người cãi nhau từng câu phật được một nén nhang phật cũng có minh vương cân giận có điều muốn làm liền trực tiếp đem ngự thú môn tận diệt tống ngữ giật nảy cả mình không thể tin tưởng mục thiên trầm đằng đầu kia lão hồ ly có thể khó đối phó chúng ta đổi bất động à mục thiên đây là lộ ra thần bí mỉm cười ai nói chúng ta đổi bất động không phải có lão ca người à ta tống ngữ ngượng ngùng muốn thực sự l à như vậy là tốt rồi ta cũng chính là hai năm trước cùng trầm đằng từng ư giao thủ vào lúc ấy không phân cao thấp thậm chí ta còn hơn một chút hiện tại hiện tại mà thần giác đều không đặt đến Tống ngữ chương ó c ú lúng túng. t Thiên Mục c ờ một trăm hai mươi sáu bước lên cường giả siêu cấp hàng ngũ tống ngữ tống ngữ cực kỳ kích động nhìn mục thiên trên tay bình ngọc hắn ngờ ngợ có thể thấy được trong bình có một viên hiện ra từng tia từng tia linh khí linh đan cái kia kỳ dị đan hương tản mắt ra làm say lòng người thần mê tống ngữ có dự cảm mãnh liệt n à y viên linh đan cùng thần vận cảnh giới có to lớn liên hệ tiểu hắc hùng ngửi được để nó say sưa hương thơm trên móng vuốt bánh ngọt giờ khắc này đối với nó không có nửa điểm sức hấp dẫn chỉnh đầu hùng đều sâu sắc bị linh đan hấp dẫn ngụm nước chảy r ò n g tiểu hắc hùng không tự chủ sờ sờ khoe miệng nếu là bình thường nhìn thấy dụ người như vậy linh đan nó đã sớm ra tay cướp giật nhưng là vừa nghĩ tới đan dược này là dùng tới đối phó bại hoại nó lập tức cố nén trong lòng gây dối cái kia phó muốn mà vừa khổ khổ kìm nén xoắn suýt răng rớp nhìn thấy khiến người ta không nhịn được cười đương nhiên giờ khắp này ai cũng không có đem sự chú ý đặt ở tiểu hắt trên người tống ngữ nuốt nước miếng một cái tiết hầu phát khô nghiêm nghị nói mục tiên chuyện này đây là linh đan mục thiên thần bí n ở nụ cười ân đây là một viên chân chính linh đan không giống tụ khí đan giống như vậy chỉ có linh đan tên gọi không chút nào linh tính đương nhiên này không phải trọng điểm trọng đ i ể mục là hắn công hiệu. công m thiên nghĩa giọng l o ca khẩu nhưng vị, mặt nói linh đan này tên là thần vận linh đan công hiệu là trợ giúp tu sĩ lãnh ngộ thần vận cảnh giới nuốt vào đan dược dung hợp đan linh đến lúc đó ngươi sẽ tiến vào linh mộng cảnh giới linh mộng trạng thái ngươi đem chạy xe không tất cả thân vận thân vận mục thiên mặt sau nói tống ngữ đều không có nghe hắn chỉ nghe được l ĩ n h ngộ thân vận tống ngữ cả người đều dại ra ở thân vận đối với hắn mà nói đây là một kẻ cơ nào khó có thể với tới mục tiêu đã từng ban đêm lăn qua lộn lại mục tiêu trắng đêm lăn lộn khó ngủ tuyệt vọng mà lại không cam lòng từng có lúc đối với mình cung kính rất nhiều hậu tiến v ă n b ố i từng cái từng cái vượt qua tự mình siêu phàm thoát tục mà chính mình nhưng tại chỗ đáp bước không có một chút nào tiến bộ thậm chí càng ngược lại quay về đã từng hậu tiến tri sĩ cười làm lành đã từng sừng sững với tu sĩ đỉnh nhưng l à nhưng trơ mắt mà nhìn chính mình bị trở thành bên trong lưu loại này thất lạc không đủ vì là người ngoài đạo vậy mục thiên nội tâm rất rõ ràng tống ngữ tâm tình vào giờ khắc này lập tức nhưng không được không dội một chậu nước lạnh ngữ ca này t h ầ n vận linh đan cũng không phải trăm phần trăm hữu hiệu ngươi bình tĩnh một điểm duy trì tâm thái rất trọng yếu tống ngữ phục hồi tinh thần lại có chút nói năng lộn xộn ồ ồ ồ đúng đúng phải bình tĩnh không thể loạn ta hiểu ta hiểu được có món đồ gì có thể trăm phần trăm có hiệu quả dù cho linh đan chỉ có một thành hy vọng đối với ta mà nói chính là thiên đại hy vọng tống ngữ lại như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy có vẻ phi thường phấn khởi mục thiên gật đầu đem thần vận linh đan đưa cho tống ngữ ngữ ca rõ ràng là tốt rồi ngươi ăn vào thử xem hiệu quả đi không dùng qua phân căng thẳng ta còn có mấy viên thần vận linh đan một viên không được vậy thì hai viên hai viên không được liền ba viên ta nhất định giúp lão ca ngươi trở lại thế giới đỉnh tống ngữ không có cảm ơn thời khắc sống còn tạ tự quá lập dị hắn chỉ là đưa tay tiếp linh đan thì tay không ngừng mà đang run dậy làm ngưng mạch chín tầng đại viên mãn siêu cấp tu sĩ giờ khác này dĩ nhiên tay run lên có thể thấy được tống ngữ nội tâm gợn sóng là làm sao kịch liệt một tiếp nhận thần vận linh đan tống ngữ một cái nuốt vào hai tiếng ủng ủc thanh nhô tới một tiếng là tống ngữ khác một tiếng là tiểu hát nuốt nước miếng âm thanh sau đó bên trong gian phòng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong tống ngữ hai con mắt đóng chặt thần thái an tưởng phảng phất an nghỉ t h ể khứ mục thiên không có lên tiếng lẳng lặng mà quan sát tống ngữ trạng thái tuy rằng ở bề ngoài không nhìn ra cái gì nhưng là mục trời mới biết giờ khắc này tống ngữ sâu trong ý thức thần hồn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất thần kỳ diễn biến sau khi một mạnh mẽ cổ lão tồn tại đang dần dần thất tỉnh yên tính không hề có một tiếng động nghe được cả tiếng kim rơi chịu đến loại này bầu không khí cảm hóa tiểu hắc manh manh khuôn mặt nhỏ cũng biến thành một mặt căng thẳng liền bánh ngọt đều không ăn móng luốt nhỏ đặt ở bên mép học mục thiên như thế nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm tống ngữ thời gian ở từng giây từng phút trôi qua chờ đợi bên trong mục thiên r ắ c đến thời gian phảng phất bị kéo dài thực sự có chút gian nan nhưng là tiến vào linh mộng trạng thái tống ngữ lại sâu t h â m trầm n g â m đang diễn hóa quan tưởng thần trong quá trình thời gian không gian ở trong mắt hắn dĩ nhiên không tồn tại ngay ở mục thiên khổ sở chờ đợi thời khắc tống ngự trên người đột nhiên bắn ra mạnh mẽ thần hồn lực lượng ở tại trên thân thể mới một cây vụt lên từ mặt đất thanh tùng trông rất sống động thanh tùng thần vận vào thời khắc này diễn dịch hoàn mỹ tuyệt luân vẫn không có xong tiếp theo thanh tùng kiên cường bốn mùa thường thanh tuyệt thế khí thế ở bên trong trời đất lan t r ặ n ra phảng phất một cây cổ lao thần thụ kiên cường che trời khí thế như cầu vồng thân thế cảnh giới mục thiên mừng rỡ không thôi l á o ca quả nhiên ổn gốc gác thâm hậu không được trước chậm chạp không cách nào thăng cấp có điều là gặp phải bình cảnh hiện tại khổ tận cam lai tích lũy lâu dài sử dụng một lần cũng không phải m u ộ n chưa kịp mục thiên khen ngợi xong mục thiên liền ở thanh tùng trên cảm nhận được một luồng kiên định không ngớt ý cảnh như có như không yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định thần ý cảnh giới mục thiên rất là phân chấn công pháp đạt đến thần ý cảnh giới thần giác cảnh cường giả nhưng là cường giả siêu cấp bên trong hàng đầu tồn tại rất nhanh tống ngữ xa xôi địa tỉnh lại đứng dậy sờ sờ chính mình phảng phất đưa thân vào ngộng ảo bên trong xác thực đối với tống ngữ tới nói chính là mơ một giấc mơ trong ngộng thần hồn tự mình quan tưởng thanh tùng khi tỉnh lại hắn kinh ngạc phát hiện khốn hắn nhiều năm ràng buộc một khi giải thoát công pháp dĩ nhiên nước chạy thành sông giống như liên tiếp đột phá coi là thật giống như thể hồ q u o n đ ỉ n h mục tiên ta ta đột phá ta công pháp đạt đến thần giác cảnh tống ngữ kích động lên lập tức hắn trở nên trịnh trọng lên mục thiên tận dụng mọi thời cơ ta thẳng thắn một lần đột phá thần giác cảnh n g ư ơ i đến giúp ta hộ pháp được l i ê n như đồng mục thiên tín nhiệm tống ngữ giống như vậy tống ngữ cũng tín nhiệm mục thiên nói như vậy ngưng mạch chín tầng đại viên mãn tu sĩ là không cách nào trực tiếp cảnh giới thần giác bọn họ cần thần dẫn mới có thể một lần siêu phàm thoát tục đột phá sinh mệnh cấp độ mà muốn thu được thần dẫn cái kia nhất định phải đến cuối năm cơ duyên lớn bên trong tìm kiếm cùng rất nhiều cường giả đấm máu chém g i t liệu mạng tranh cướp mới vừa có một đường khả năng thần dẫn không thể nghi ngờ là cực kỳ quý giá tồn tại lấy ra đều có thể gợi ra giới tu luyện sao động một hồi gió canh mưa máu là không thể tránh được có điều nghe tống ngữ hiển nhiên hắn hiện tại thì có thần dẫn mục thiên kia không ngạc nhiên chút nào đây chính là nhóm tu sĩ đầu tiên gốc gác vị trí m u ố n tống ngữ cũng là đã từng đứng đỉnh cao quá nhân vật không cần tống ngữ nói mục thiên đều biết không chỉ là tống ngữ nhóm tu sĩ đầu tiên bên trong đạt đến ngưng mạch chín tầng bởi vì công pháp cảnh giới không có đạt đến thần vận khổ sở dãy rụa ở ngưng mạch chín tầng tu sĩ bên trong có không ít người ỉ vào tiền kỳ ưu thế đã sớm thu được đến thần dẫn chỉ là không tìm được cơ hội dùng xong mà những người này liền thành mục thiên mục tiêu lúc này đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi có thể nói là ơn huệ lớn bằng trời ngay ở mục thiên cân nhắc thời khắc thiên không đột nhiên âm chầm lại ố vân nằm dày đặc một tia chớp nổ vang tống ngữ phút chóc bay về phía trên không đón chấp giật tắm rửa ở lôi đỉnh ố vân hội tụ một k h ắ c kim sáng loẹ loẹ cây thông biến ảo mà ra thần thánh trang nghiêm đạo văn đan d ệ t quấn quanh như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhất thời c h ấ n kinh rồi toàn bộ ma đô vô số người bình thường kinh ngạc thốt lên lấy điện thoại di động ra dồn dập đập lên khe nằm có đại năng ở độ kiếp sao người bình thường không hiểu trần tướng nhưng là lúc này ma đô hội tụ khắp thiên hạ tu sĩ bọn họ một chút liền nhìn ra đầu mối dồn dập t h á n g phủ đây là lên cấp thần giác dị tượng có một vị đại lão bước lên cường giả siêu cấp hàng ngũ chương một trăm hai mươi bảy thành công ngươi nắm giữ toàn bộ thế giới thế giới áng cực yên tĩnh không hề có một tiếng động chỉ có trên không cương phong vù vù lôi đình giết đảo tống ngữ cơi gió mà đi tắm rửa lôi đình giống như thần linh bình thường đứng sừng sững thương cung do xét mặt đất bao la thời khắc này tống ngữ chỉ cảm thấy nắm giữ tất cả toàn bộ mênh mông thế giới nằm d ạ p ở dưới chân của hắn ha ha ha ha ha ha ta tống ngữ lại một lần sừng sững hậu thế giới đ ỉ n h tống ngữ nhìn dưới bàn chân lít nha lít nhít kiến trúc xanh hóa điểm điểm bóng người cảm xúc dâng trào khó tự kiềm chế muốn hắn đã từng quát tháo phong vân nhưng là mấy năm qua tao nộ g để hắn cực kỳ phiên muộn cùng thế hệ từng cái từng cái siêu thoát thành tựu t h ầ n giác loại kia không cam lòng cùng ước ao chỉ có chính hắn rõ ràng đối diện hậu tiến van b ố i từng cái từng cái ở trước mặt mình hạ hê trao phúng hắn cũng chỉ có thể cười gợm nơi không phải thế giới vứt bỏ ngươi đơn thuần chỉ là ngươi mất đi thế giới bởi vì thất bại vì lẽ đó mất đi thanh tùng chấn hưng kim sáng loẹ lòe, lòe ô vân tàn đi thời khắc này tống ngự đi vào thần giác cảnh giới bước lên thế giới cường giả hàng ngũ tống ngự cảm thụ thân thể cùng thần hồn biến hóa thân thể mở ra điên cuồng tiến hóa sức mạnh phòng ngự thậm chí sức sống hoàn toàn vượt qua thức tăng lên đột phá nhân loại cấp độ sống thần hồn thoát thể mà ra ngao du hư không thần kỳ cực kỳ trước trầm dược bị mục thiên chặt đứt một tay nhưng là không mấy ngày cánh tay lại dài ra đi ra này chính là thần giác cảnh cường giả khủng bố thân thể mạnh mẽ vô cùng phòng ngự kinh người năng lực hồi phục cũng là khuyết đại không được thành công thăng cấp tống ngữ không có lựa chọn ở mãnh liệt cương phong bên trong tiếp tục ở lại hán chậm rãi trôi về mặt đất từng đạo từng đạo bóng người nhanh chóng hướng về tống ngữ hạ xuống địa phương chạy đi bọn họ đến từ ma đô bốn phương tám hướng nhân số không ít dĩ nhiên có mấy chục người những người này tốc độ nhanh như chấp g i ậ t giống như quỷ mị thần giác cảnh những người này dĩ nhiên tất cả đều là thần giác cảnh cường giả siêu cấp ta ông trời Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần một thần nửa vẫn vậy lần nhìn nhiều như cảnh. hơn cảnh là là giác giác quốc Sợ đây là tự nhiên vừa vào thần giác linh phàm hai biệt không có nhà ai thế lực sẽ từ chối không tiếp thần giác cảnh cường giả siêu cấp hữu nghị vị này đại lão vừa đột phá đi vào chúc mừng người tự nhiên đông như chảy hội hiện tại là đều là thần giác cảnh cường giả đi vào chúc mừng không bao lâu nữa rét quốc thậm chí nước láng giềng tới tham gia hội trợ to nhỏ tu sĩ thế lực dồn dập sẽ mang theo lễ vật tới cửa chúc mừng làm thật là chuyện lạ hiện tại cũng không phải niên vị a cơ duyên lớn vẫn không có đến vì sao vị này đại lao sẽ có thần dẫn đột phá thần giác cảnh người đây liền không hiểu đi ta xem vị này mới lên cấp đại lao khẳng định là lâu năm nhất tu sĩ bọn họ gốc gác không tầm thường đã sớm thu được thần dẫn cũng không biết vì l à kỳ trà tra sách thực sự là không dễ dàng ở tống ngữ rơi xuống đất chỗ một nhóm lớn phụ cận tu sĩ liền x u ố n g lại lại đây cách đến xa x a m à ngạc nhiên đánh giá vị này mới lên cấp thần giác cảnh cường giả siêu cấp chúc mừng đạo huynh đi vào thần giác cảnh đại đạo có hy vọng a tại hạ đại biểu tu sĩ hiệp hội chúc mừng huynh bước lên thần giác hàng ngũ đại bằng dương cánh bước thẳng lên chín vạn dặm thiên hải học viện chúc mừng tống huynh a di đà phật chúc mừng tống thi chủ đến c h ứ n g quả vị vô lượng thiên tôn lao tống thực sự là chúc mừng mấy năm người rốt cục lại trở về thiên quảng học viện chúc mừng tống h i n h tống ngữ mới vừa vừa xuống đất vẫn không có đứng vững trong khoảnh khắc hắn liền bị mọi người vây nốt tất cả mọi người dồn dập hướng về hắn chúc nhìn trước mắt quen thuộc lạ mắt rất nhiều thần giác cảnh nóng bỏng chào hỏi hắn nhất thời thổn thức không n g t hai ngày trước hắn cô độc địa đi tới ma đô cái này đô thị phôn hoa không có bất kỳ người nào quan tâm sự tồn tại của hắn trước mắt không ít quen thuộc bạn tốt cũng không có phản ứng chút nào cũng là vẹn vẹn quá nửa ngày tu vi phá mỏng manh một tầm chỉ toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa long trời lở đất thổi phông nĩnh hót nóng bỏng bắt chuyện thời khắc này phảng phất toàn bộ thế giới quay chung quanh hắn tống h i n h chúc mừng tống h i n h đại hỷ đại hỷ tống ngữ kinh ngạc phát hiện đi tới trước mặt mình hai người dĩ nhiên là ngự thú môn anh em nhà họ thẩm chỉ thấy trầm đằng mang theo trầm dược ý cười dịu dàng địa chúc mừng tống ngữ trầm đằng vẫn là cái kia phó h ở hững bên trong lộ ra rảo hoạt dáng vẻ mà trầm dược thì lại khá là thảm tiểu song không biết đánh hắn thời điểm vận dụng cái gì thủ đoạn đặc thù dù là trầm dược là thần giác cảnh cừng giả trên mặt lại vẫn là thanh một khối t ử một khối cùng một tên hề vốn là trầm dược là không muốn đi ra quá mất mặt nhưng là ở lão ca ánh mắt bén nhọn dưới hắn vẫn là cố hết sức địa đi ra ư hóa ra là thẩm ra hai vị huynh đệ ồ làm sao trầm dược tiểu đệ còn yêu thích chơi hành vi nghệ thuật nay khuôn mặt nhỏ sợ không phải mới vừa từ đoàn siếc đi ra đi tống ngữ chế nhạo nhất thời để anh em nhà họ thẩm sắc mặt khó coi ở lại tại chỗ vẻ mặt tâm tình bất định vừa vào thần giác tống ngữ sinh hoạt đều phát sinh biến hóa to lớn đông như chảy hội bãi phòng trúc giả nối liền không rước toàn bộ thế giới phảng phất đều quay chung quanh hắn chuyển ban đêm hôm ấy tống ngữ đóng cửa tạ khách một thân một mình rời khỏi nhà hướng về thiên hải tu sĩ học viện chạy đi mục tiêu đương nhiên là thấy mục thiên đối với mục thiên tống ngữ tự nhiên là cảm t ạ vạn phần không nói những cái khác chỉ cần là mục thiên nói cái gì không nói đem quý giá thần vận linh đan đưa tới cửa liền để tống ngữ cảm thấy người bạn này không có đan sen mục thiên ha ha ha ha lão ca ta đến rồi cho tống ngữ mở cửa chính là tiểu hắc mục thiên đem tống ngữ đón vào bưng trà rót nước ngữ ca cảm giác làm sao có phải là có chút sung sướng đê mê cảm giác ha ha ha ha, vui sướng thật đạp mã vui sướng thời gian thật dài không có khoan khoái quá ha ha ha lão ca quả nhiên ổn người tích lũy thâm hậu một khi nhốt lại ngươi bình cảnh biến mất ngươi thăng cấp thần giác tự nhiên là nước chạy thành sông sự ta không có chút nào bất ngờ những người khác tán thưởng tống n g ư phản ứng rất bình thản nhưng là mục thiên nhàn nhạt vây đỡ hắn nhưng rất có lợi liền có chút thật không thiện đổi chủ đề đúng rồi ngày hôm nay nhìn thấy anh em nhà họ thẩm hướng về ta chuốc cái kia trầm dược đi ra thì mặt thanh tị thủng thật là có thu cực kỳ mục thiên khá là bất ngờ có điều không có tra cứu à nói đến anh em nhà họ thẩm ta ngược lại thật ra muốn xin mời lão ca g i ú p một chuyện tống ngữ nghe xong vô đùi hỗ trợ cái gì chỉ cần ngươi nói một tiếng lao ca cùng ngươi đánh tới ngự thú môn làm hắn mục thiên cười cợt không n ổ i trầm đằng vẫn là khó quyết định lao ca ngươi vừa thăng cấp đối phó hắn nên có chút vất vả chúng ta cần lại tìm mấy người trợ giúp tống ngữ nghe thấy mục thiên nói mình hiện tại không bằng trầm đằng cũng không não nghiêm túc nói ngươi là nói tống ngữ cũng đoán được mục thiên mục đích nhất thời kích động không thôi ha ha ha mục thiên chỉ cần ngươi có thần kỳ thần vận linh đan chúng ta những n à y kẹt ở ngưng mạch chín tầng lao nhân cũng không ít thời gian dài như vậy vây ở ngưng mạch cảnh không cách nào thăng cấp bọn họ đều muốn điên lên rồi chỉ cần có này thần kỳ linh đan bọn họ sẽ vì ngươi bán mạng đến thời điểm lập tức liền lượng lớn tạo nên mấy vị thần giác cảnh chúng ta có thể dùng thần giác cảnh nhân số trực tiếp nghiền ép ngự thú môn mục thiên cũng lộ ra vẻ hưng phấn ân cái này liền muốn làm phiền lao ca ngươi giúp ta liên lạc một chút chọn nắm giữ thần dẫn cao thủ chỉ là ai có thần dẫn liền khó nói yên tâm giao cho ta ta ngày mai sẽ đem đám bạn già kéo qua trao đổi một chút chương một trăm hai mươi tám điên cuồng lâu năm các tu sĩ tống ngữ đêm khuya bái phòng mục thiên ban đêm hôm ấy liền bị không ít người nhìn thấy nay cũng bình thường tống ngữ trở thành toàn thành tiêu điểm không ít người đều đưa mắt đầu ở trên người hắn nghĩ l ạ p lòng kết giao tình tống ngữ tự mình bái phòng mục thiên để không ít người mở rộng tầm mắt Đặc biệt nguyên ự thú thẩm, tống anh em nhà họ h môn em ban ngày ngữ liền đối với n bọn họ rất không quen, bọn họ hào tâm hào ý đi vào chúc mừng hắn, không nghĩ tới hắn n h họ họ hảo hảo chúc h đệ đi rất tâm tới vào ý i dĩ nhiên ở trong cho trầm dược túng. cho lúng Nguyên dược bản anh em nhà họ thẩm còn một mặt b u ồ n b ự c về nhà kiểm điểm hồi ức đoàn người trước đây lúc nào đắc tội quá tống ngữ nhưng là hiện tại anh em nhà họ thẩm đ ố n g nhiên t ì n h n ộ nguyên lai tống ngữ cùng mục thiên giao tình không ít từ tống ngữ thăng cấp sau khi đóng cửa tạ khách chuyên môn bái phòng mục thiên liền có thể thấy một hai trong lúc nhất thời anh em nhà họ thẩm trong lòng mù mịt càng sâu phảng phất có một tầng mây đen bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ phía trên vung chi không tiêu tan ngày mai tống ngữ bắt đầu triệu tập lao r a hỏa môn này một nhóm người đều là cùng tống ngữ mục thiên đồng kỳ lâu năm nhất tu sĩ tu vi mỗi người đều là ngưng mạch chín tầng có điều công pháp cảnh giới đều không có đạt đến thần vận cảnh giới cùng cho tới chậm chạp không cách nào đột phá thần giác cảnh bởi vì đồng bệnh tương liên đại gia đều đàm l u ậ n đến ôm đoàn sửa ấm hình thành một quan hệ cùng với mật thiết vòng nhỏ bây giờ tống ngữ một khi thẳng tới mây xanh nhảy một cái trở thành cường giả siêu cấp vô hình t r u n g tống ngữ cùng những người này sản sinh một loại nào đó ngăn cách đại gia vì hắn cao hứng thăng cấp thí dụ cũng cực kỳ phân chấn lòng người nhưng là lập tức mà đến chính là đấu kỵ cùng thất lạc Hiện nhiên, họ không Thân phận trinh lệch như lệch khó thể chư giống trời, mời tống ngữ ngày sau cùng bọn họ không còn là bạn đường. tống ngữ đang tán gâu tổ chư vị lâu năm vượt tổ gâu là Làm sau qua. lâu có vị tất cả mọi người tâm tình đều phi thường phức tạp tâm thái khá một chút người làm tống ngữ hoài cựu t ì n h mặc dù nhất phi trùng thiền còn nghĩ bọn họ những người này thế nhưng tâm lý âm u một điểm liền âm thầm phúc nghĩ tống ngữ nghĩ tống ngữ tất nhiên là nghĩ đem bọn họ hô qua đi dùng sức hạ hê nếu như là như vậy lao tử quay đầu rời đi phần lớn người ôm loại tâm thái này đi tới tống ngữ trong nhà nhân số không ít có tới chừng hai mươi cái mỗi người đều là ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ bởi vì là lâu năm nhất tu sĩ nhà bọn họ để đại thể giàu có không ít người linh bảo đều có sức chiến đấu khá là không tầm thường lao tống chúc mừng tống ca chúc mừng lao tống n h ư phê ngươi thành công thực sự là cho chúng ta tăng lên sĩ、si、khí a làm theo phép giống như chúc mừng phân đoạn tự nhiên miễn không được tống ngữ nói cười đ ó n lấy đại gia đều không vội chúc mừng ta chuyện này cũng không có gì thật chúc mừng thẻ ở nơi đang chết này ngưng mạch chín tầng đến hiện tại mới đột phá cũng không có cái gì tốt chúc mừng nhìn thấy tống ngữ nhẹ như mây gió không để ý lắm dáng vẻ không ít người lộ ra vẻ không vui ấn lại này tiết tấu này tống ngữ sợ là bắt đầu đắc ý vô cùng địa thổi p h o n g đến nghe tới cũng làm người ta buồn nôn lập tức không ít người lòng sinh ý lui tống ngữ không hề e rẽ sắc mặt của mọi người biến hóa vô cùng thần bị nói đoàn người cũng biết ta là làm sao l ĩ n h ngộ thần vận cảnh giới yên lặng như tờ nghe được cả tiếng kim rơi tống ngữ có chút bất ngờ đại gia không hiếu kỳ lao tống ta nhìn lầm ngươi đoàn người có người giận dữ hô bọn họ lo lắng sự quả nhiên phát sinh phía dưới tống ngữ liền chuẩn bị bắt đầu giả vờ côn hả h a đi tống ngữ nhất thời biết bọn họ khả năng hiểu lầm vội vã giải thích lão lực đừng hiểu lầm lời nói thật nói cho đoàn người đi ta gặp phải bình cảnh công pháp chậm chạp không cách nào đột phá thần vận cảnh giới đoàn người đều là như thế cái tình huống trong đó độ khó đại gia đều rõ ràng dựa vào cá nhân năng lực thực sự là quá khó khăn tống ngữ nhất thời gây nên gây dối nguyên bản giận dữ mọi người trở nên hưng phấn điên cuồng cái kia t r o n g con ngươi lấp lóe cuồng nhiệt đủ để thiêu đốt toàn bộ thế giới tống ca ngươi là nói ngươi là dựa vào ngoại lực đột phá thần vận cảnh giới thế gian này dĩ nhiên có thần kỳ như thế bảo vật mau mau nhanh tống ca không muốn tính toán chúng ta vừa nãy mưu mô nhanh nói với chúng ta nói thôi tống ngữ sang sảng cười to hắn lòng dạ trông trải cũng lý giải mọi người kế vặt đương nhiên sẽ không tính toán đương nhiên là có như thế thần kỳ bảo vật ta chính là ví dụ tốt nhất kỳ thực cái này cũng là ta hôm nay triệu tập đoàn người đến mục đích loại này thần kỳ bảo vật là một loại linh đan linh đan này tên là thần vận linh đan nghe danh tự này bên trong liền biết rồi đi trong đó linh đan nguyên lý ta là không hiểu ẩm bình đ i ệ m một tiếng xét lên tất cả mọi người đều điên cuồng thần vận linh đan dĩ nhiên có loại này thần kỳ linh đan tống lao ca loại linh đan này ngươi là từ nơi nào chiếm được xuất từ vị đại sư kia tay còn có loại này thần kỳ linh đan sao một vị lâu năm đại tu sĩ t ố chất ba liền hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng vào giờ phút này mọi người tim đập nhanh hơn khó tự k i ể m chế kích động trong lòng chỉ có thân ở thung lũng trải qua thất bại người mới sẽ rõ ràng hy vọng cùng phương hướng là cỡ nào đầy đủ quý giá không có ai vào thời khắc này có thể duy trì bình tĩnh huynh đệ tam mục thiên đưa ta linh đan cũng là nhờ tay hắn tống ngữ đầy mặt tự đắc kiêu ngạo dáng dấp kia so với hắn thăng cấp thần giác cảnh thì còn có đến rõ ràng mọi người ngạc nhiên vạn phần tống h i n h mục thiên đạo văn đại sư mục thiên tống ngữ cười ha ha gật đầu chính là nhà ta mục lão đệ trên thực tế mục thiên cùng những người này đều có chút giao tình có điều giao tình không có tống ngữ như vậy thầm càng là thất ý người càng là yêu cùng đồng bệnh tương liên người phản so với mục thiên trước đây so với bọn họ còn có không bằng một cách tự nhiên có mấy người lén lút có chút xem thường mục tiên h thế nhưng thời khắc này tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người mục thiên bị mọi người tôn làm đạo văn đại sư bọn họ chẳng có gì lạ mục thiên đối với đạo văn lý giải tất cả mọi người mục cộng thấy đối với năng lực của hắn cũng cơ bản khẳng định nhưng là không nghĩ tới mấy tháng không gặp mục thiên lắc mình biến hóa dĩ nhiên trở thành bậc thầy luyện đan hơn nữa còn đủng có như thế quý giá thần kỳ linh đan mục thiên nhưng còn có loại linh đan này tống ca chúng ta một đám người giao tình có thể không cạn ngươi cùng mục thiên có thể không nên quên đoàn người tống ngữ giả bộ tức giận vô nghĩa nếu như ta cùng mục lão đệ đem các ngươi đã quên ngày hôm nay sẽ đem các ngươi hô quả đến mọi người vui vẻ ra mặt yên tâm được rồi mục thiên cùng ta đều là hoài cựu tình người đoàn người cùng nhau trông coi ôm đoàn sưởi ấm lâu như vậy rồi sẽ không quên đại gia được rồi ngày hôm nay chính là nói cho các ngươi việc này lần trước ta đề nghị g i ú p mục thiên đối kháng ngự a thú môn đoàn người trong lòng nên cũng nắm chắc mục thiên trên tay linh đan có hạn cần ưu tiên cung cấp các ngươi về nhà chuẩn bị cẩn thận một hồi năm nay cuối năm cơ duyên lớn không nên bỏ qua có điều yên tâm linh đan đoàn người đều sẽ có phân chúng tâm tư người lung lay tuy rằng tống ngữ nói không đầu không đôi u nhưng là c ả hiểu đại gia đều hiểu chờ mọi người rời đi tống ngữ chân sau liền thu được bốn người dị vật chát biểu thị bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng thăng cấp thần giác cảnh không có nhiều trí hoãn tống ngữ đem thần vận linh đan tự mình đưa tới cửa giao phó linh đan thì bọn họ chủ động phát xuống thần hồn thệ ước xương đoạn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ m ụ tiên đêm đó m a đô đèn đuốc sáng choang huyên náo không lớt trong đêm tối sấm xét tiếng nổ vàng thiên tiền mặt hà s h ì ra mạ dị tượng chấn động cả tòa m a đô. khe nằm lại có một vị đại lão thăng cấp thần giác cảnh ta thiên thế giới này là làm sao chính đang m a đô tu sĩ chấn động không tên thời khắc liên tiếp mấy đạo sấm xét đi kèm các loại dị tượng thắp sáng m a đô thương k h u n g ta ông trời là bốn vị đại lão thăng cấp thần giác cảnh nếu không là m a đô linh khí đầy đủ sợ là căn bản thừa không chịu được những n à y điên cuồng các đại lao liên tiếp đột phá đêm đó ma đô chưa trở mắt c h ư ơ một t r ư ớ c 129, chân đạp ngự thú môn sư phụ sư phụ ngươi mau nhìn lại có đại lao thăng cấp thần giác cảnh cùng lúc này bốn vị sinh ra bốn vị cường giả siêu c ấ p chuyện này quả thật là khai sáng rét quốc tu sĩ giới tiền lệ dương vô song nhún nhảy một cái hoan hô đến đây tìm mục tiên h mục tiên h cũng đi ra nhìn thấy dương thuần bọn người ở trong sân ngẩng đầu nhìn trời nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt địa nhìn c h ầ m c h ầ m thăng cấp thần giác khủng bố cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ làm sao lưng d ô i tay mục thiên tự nhiên không ngoài ý m u ố n có điều nhìn thấy như vậy đ ổ sộ cảnh tượng hắn cũng không khỏi cảm xúc dâng trào không nhập thần giác cuối cùng phàm mục thiên ngưỡng nhìn bầu trời sờ sờ tiểu hát nhu thuận thân thể tự lẩm bẩm tiểu hát nên có thủ báo thủ ngay lập tức mục thiên lấy điện thoại di động ra bấm cung ngọc long điện thoại này mục thiên ha ha ha ngươi cũng nhìn thấy hai ngày nay thực sự là náo nhiệt liên tiếp có lâu năm tu sĩ thăng cấp thần giác thực sự là kỳ quái a n à y có cái gì kỳ quái ta năng lượng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi cái gì ngươi mới vừa nói cái gì ta nghe được không rõ ràng lắm vừa n ã y bên ngoài quá âm ỉ mục thiên nhất thời có chút lúng túng thật vất vả trang cái so với ngươi dĩ nhiên không nghe ngạch quên đi không nói gì đúng rồi giúp ta một chuyện ta muốn tiêu diệt ngự thú môn n g ư ơ i giúp ta ứng phó cấp trên cùng tu sĩ hiệp hội như thế nào có được hay không h a n h chút lòng thành cái gì ngươi muốn tiêu diệt ngự thú môn cung ngọc long vốn là còn chưa để ý miệng đầy đáp ứng nhưng là tinh tế vừa nghe nhất thời giật này cả mình hạ thấp giọng cẩn thận hỏi ân ta đã chuẩn bị sẵn sàng cái này không cần ngươi quan tâm liền hỏi ngươi ta đem ngự thú môn diệt ngươi có thể bao lại không n g ư ơ i ở phía trên ứng phó lên quá phiền phức ngươi đùa gì thế ta lấy cái gì đâu đây chính là dép quốc đỉnh cấp tu sĩ thế lực sao có thể nói diệt liền liền diệt tuy rằng cấp trên đối với ngự thú môn hung hăng c ả n q u ấ y cũng không ưa nhưng là không cũng không ai động hắn m à lại nói ngươi nắm sức mạnh nào diệt ngự thú môn không nói nhân ra ngự thú môn ra đại nghiệp đại môn hạ đệ tử cao thủ như mây chỉ cần là trầm đ ằ n g đầu kia l á o hồ l y liền khó đối phó ngươi bạn tốt tống ngữ có thể không phải là đối thủ của hắn một vị thần giác cảnh cường giả không được cái kia năm vị đây mục thiên hỏi ngược lại năm vị ngươi cái nào nhận thức năm vị thần giác cảnh cương giả cha lão sư tống ngữ coi như thêm vào ta cái này thần giác cảnh sức chiến đấu cũng có điều ba vị ngươi cũng không nên sàng bậy chuyện này ngươi cùng lão sư bất tiện nhúng tay đến thời điểm giúp ta ứng đối tu sĩ hiệp hội là được diệt ngự thú môn chính ta tìm người trên trời tráng lệ cảnh tượng xuất từ tác phẩm của ngươi cung ngọc long nghĩ tới điều gì ân vừa nãy liền từng nói với ngươi ta năng lượng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi yên lặng một hồi một lúc lâu cung ngọc long mới lên tiếng hô chỉ cần ngươi gọn gàng nhanh chóng đ i ệ u tiêu diệt ngự thú môn tu sĩ hiệp hội c u n g cấp trên ta giúp ngươi ứng phó ai nhận thức ngươi thật là xui xẻo ta đón lấy có đau đầu ha ha ha ha ha biết lắm khổ nhiều ngươi không phải tự xưng là là đại sư huynh sao ngươi không kháng ai kháng có thể có thể vì nay một tiếng sư huynh ta liền không thèm đến sửa cùng bọn họ cãi cọ kết thúc trò chuyện mục thiên trong lòng lo lắng tiêu hết Cung Ngọc long bối cảnh rất sâu. Người trong nhà có chính thức bối cảnh, ở phía trên sức Cung Ngọc cũng học sâu, Long người trong nhà trên ảnh hưởng rất lớn, bản thân cung ngọc Long cũng thủ đoạn thông tiên, thành thiên bối bối hải phía thủ rất rất trở ở vì i hội học sinh khi, ệ n mạnh học chủ tịch sau v gạo, bạo vậy ì Vì tiền, giao thiệp chi quảng, khiến cho người chố mắt ngoan tuy tu tầm mắt tu sĩ giới, không có ai khinh thường giao chi khiến người đi giới, ai quảng, ngoan rằng không đỉnh hàng ngũ, nhưng phóng không khinh cho chố hán. cấp có có mộm, vào v là sĩ sĩ cung ngọc long ra tay giúp mục thiên ứng phó tu sĩ hiệp hội cùng cấp trên mục thiên liền có thể yên tâm treo lên đánh ngự thú cửa Ngày mai, là ma đô đám người còn chìm đắm ở đêm qua thập đại cường giả siêu cấp thăng cấp đồ sộ kỳ cảnh thì tu sĩ trong vòng truyền lưu ra từng cái từng cái kinh người bí ẩn mấy ngày ngắn ngủi bên trong mấy vị đại lao bước lên cường giả siêu cấp hàng ngũ không phải trùng hợp tên thần vận linh đan xuất hiện ở dép quốc thậm chí toàn bộ thế giới tu sĩ mi mắt bên trong cũng là ở tất cả mọi người chấn động chưa tiêu thời khắc mục thiên ôm tiểu hát hùng mang theo tống ngữ cùng mấy vị khác vừa thăng cấp thần giác cảnh cường giả siêu cấp kim ngọc trụ mâu làm hùng lý bình t r ư ơ những g ngự Lợi bước lên bước t ú môn ma làm mạch đô nơi làm việc, hộ tống còn có hơn 10 vị ngưng mạch 9 tầng n đại việc, vị có hộ h tu sĩ.、Những、người này đều là chủ động đến đây vì là mục thiên trợ quyền đêm qua kinh người một màn để những công pháp này không có đạt đến thần vận cảnh giới lâu năm các tu sĩ triệt để sôi trào hiện ở tại bọn hắn chỉ có một ý nghĩ vậy thì là lấy lòng mục tiên h không tiếc bất cứ giá nào lấy lòng mục tiên h tốt nhất có thể có một chút giao tình đến thời điểm rót đan thì liền so với người khác nhiều mấy phần tự tin mục thiên đám người chuyến này đội hình có thể nói hoa lệ liền bọn họ đám người kia ngũ đại thần giác cảnh đầu lĩnh thêm vào hơn mười vị ngưng mạch cảnh đại tu sĩ không chút nào khuyết đại điệu nói những người này quét ngang một số tiểu quốc đều thừa s ứ c như thế một đám người muốn không làm người khác chú ý cũng không được tin tức linh thông các gia thực lực đều dồn dập mật thiết quan tâm nhóm người này bọn họ nhìn thấy đầu lĩnh mục thiên nhìn thấy bọn họ đi phương diện dĩ nhiên là ngự thú môn nhất thời toàn trường sôi t r à o đây là muốn làm sự a Tất cả mọi ngự ư ờ i trong lòng thán lòng n g phủ.、Nữ、thú môn ma làm đô nơi làm việc ở vào vùng ngoại thành. ngoại linh tinh ở lại Chỉ có ở ma ấ y g i đô ì n này người h h Có lúc điều mọi k n Hiển nhiên cung ngọc lòng g ở. đây là tuy á c phẩm. thú môn ma Ngự t đô ở rằng chỉ có một nơi làm việc thế nhưng phô trương không có chút nào keo kiệt cửa lớn bảng hiệu t r ắ n g lệ khí thế rộng rãi bảng hiệu bên trên ngự thú môn ba chữ bút lực kinh rớt lập luận sắc sảo mục thiên cầm trong tay ôm tiểu hắc ném đi tiểu hắc dùng chân răng của ngươi tử dẫm nát cánh cửa lớn này tiểu hắc hóa thành tròn vo hắc cầu bay vọt ở giữa không trùng hào hào hào hô thét lên hưng ơ phấn cực kỳ một cước đạp hướng về ngự thú môn sân môn thân thể nho nhỏ cùng ngự thú biển số nhà biển đụng vào nhau ầm ầm ầm đá rắn chế tạo cửa lớn ầm ầm sụp đổ đá vụn bay loạn có khác ngự thú môn bảng hiệu chia năm xẻ bảy vụn gô bay loạn ai là ai dám đến ta ngự thú môn gây sự bên trong truyền đến phẫn nộ gào t h é t nghe thanh âm liền biết là trầm dược trầm dược coi là thật tức giận phi thường những ngày qua là hắn trải qua tối t â m nhất tháng ngày đầu tiên là cướp đoạt thần thú không được đừng mục thiên một tên tiểu b ồ i đánh lén chém xuống một tay c h à o kê không được còn mất nắm gạo đã đủ mất mặt nhưng là đón lấy một vị thần bí cường giả siêu cấp tới cửa khiêu khích đem ca ca trầm đẳng trọng thương ở này ngự thú môn suy yếu nhất thời điểm mục thiên tiểu tử kia dĩ nhiên kêu căng khiêu chiến chính mình đại ca cẩn thận để không cho hắn ứng chiến trong lúc nhất thời hắn trở thành toàn bộ giới tu luyện cho cười không chỉ có người bên ngoài cười liền đệ tử trong môn đều nghị luận sôi nổi hắn bộ mặt quét tận h càng thêm có thể tức giận là đại danh đỉnh đỉnh l i ễ u hàn tô l i ễ u tiên tử dĩ nhiên mang theo một cái quái vật giống như dã man nha đầu đánh tới cửa muốn hắn đường đường thần giác cảnh cường giả dĩ nhiên ở dưới con mắt mọi người bị một ba tuổi nữ đồng đệ xuống đất hành h ù n g nghĩ tới đây trầm dược đều có tự sát kích động trầm dược lên cơn giận dữ bây giờ lại lại có người đánh tới cửa thật sự coi ta ngự thú môn dễ bắt nạt sao tới người phương nào ân là ngươi mục thiên đúng là ta trầm dược giật nảy cả mình không thể tin tưởng mà nhìn mục thiên phía sau mọi người mang theo run giọng nói ngươi ngươi muốn làm gì không vì là làm gì chỉ vì diệt ngươi chương một trăm ba mươi diệt thần giác kinh thiên dưới cũng chính là này sẽ công phu ngự thú môn tu sĩ đều đi ra trầm đăng cũng trầm mặt đi ra mục thiên không nhìn trầm dược trầm đằng hai huynh đệ quay về ngự thú môn mọi người hô lớn hôm nay ngự thú thủ môn san thành bình địa tự nguyện thoát ly ngự thú môn có thể tự mình rời đi bằng không giết không tha ngự thú bên trong ầm ĩ một mảnh đệ tử trong môn thất kinh bọn họ nhãn lực lại kém giờ khắc này cũng có thể phi thường cảm nhận được rõ ràng mục thiên một phương đội hình là cỡ nào xa hoa năm vị mới lên cấp thần giác cảnh cường giả siêu cấp hơn hai mươi vị ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ như vậy hoa lệ đội hình căn bản không phải tư nhân có thể có được lập tức ngự thú môn rơi vào gây dối trầm dược do sợ trầm đằng chỉ là c a o mày nhàn nhạt thở dài một tiếng huynh đệ chúng ta hai xác thực khinh thường người trong thiên hạ trước làm việc lỗ mãng trâm đăng nói chính là lời nói tự đáy lỏng trước đây hắn danh lợi rét quốc mười đại cao thủ hàng ngũ tự tin tăng cao tự tin thiên hạ nhâm ngã hành hơn nữa hai huynh đệ đều vì thần giác cảnh cường giả siêu cấp làm việc tự nhiên trắng trợn không kiêng rẽ chút nhưng là đi tới ma đô khoảng thời gian này đầu tiên là thần bí đ ả o nguyên tội nhân đón lấy là cùng hắn nổi danh liếu thiên tử lại cho tới bây giờ mục thiên mang theo năm vị thần giác cảnh cường giả đánh tới môn trầm đằng t â m cảnh phát sinh cực biến mục thiên nhìn chằm chằm trầm đằng t r a o phúng nói không nghĩ tới đường đường ngự thú thiên vương sẽ nói ra những lời này thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ngự thú thiên vương tự nhiên là trầm đằng phong hào phong hào thứ này là cường giả chuyên môn đại gia bị được tôn sùng đại lão mới có thể được phong hào là toàn tu sĩ giới khẳng định một phần to lớn thù vinh trầm đằng không có để ý mục thiên t r a o phúng trái lại bình tĩnh nói bọn họ không phải là đối thủ của ta tống ngữ nếu như lắng động một quang thời gian cũng có thể đánh với ta một trận đáng tiếc thời gian quá đoạn mục tiên giữa chúng ta cũng không có thâm cựu đại h ậ n không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa bại hoại đánh t h ủ ngươi tiểu hắc hùng nào hào hào hô thét lên tiểu hắc hùng đều không đồng ý mục thiên tự nhiên không đồng ý tiểu hắc hùng ta là khi con trai dưỡng đệ đệ ngươi mơ ước nhà ta gấu con ngưu toan nô dịch cái này gọi là không có thâm cựu đại h ậ n trước có một tự xưng đ ả o nguyên tội nhân người ngươi đã quên giữa chúng ta cựu hận không đội trời c h u n g không giết huynh đệ ngươi hai người ta mục thiên dùng cái gì đặt chân ở thế mục thiên là thật sự nổi giận bao nhiêu năm cái này ôn hòa thiếu niên chưa bao giờ quá kịch liệt như thế tâm tình tiểu h ắ c hùng tạm lại không nói đối với đ ả o nguyên tội nhân mục thiên trong lòng vẫn là rất khó chịu tuy rằng hắn không phải đ ả o nguyên tội nhân chân chính thiếu chủ nhưng là khi hắn nghe được nam hồ lang gia người nói cho hắn đ ả o nguyên tội nhân vì giúp hắn báo thù dứt khoát đánh tới ngự thú môn sống chết không rõ thì mục thiên trong lòng cảm giác khó chịu phức tạp không ớ t trầm đ ă n g n m ậ n ra lập tức một bộ thản nhiên dáng vẻ cái kia liền đánh đi theo trầm đằng song phương nhất thời rối loạn lên tống ngữ chờ ngũ đại thần giác cảnh cao thủ sông lên trước trực tiếp cùng trầm đằng đối lập lên mục thiên ôm tiểu hắc trực tiếp đối đầu trầm dược mà cái khác ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ nhưng là đi trà đạp ngự thú môn các đệ tử bọn họ chiến đấu thoải mái nhất cơ bản thuộc về nghiền ép loại kia lại nói trầm đằng vừa bắt đầu liền cho gọi ra vương cấp linh thú thôn thiên thử cùng đào nguyên tội nhân một trận chiến thôn thiên thử thâm bị thương nặng kề bên sắp chết có điều vương cấp linh thú sức sống mạnh mẽ mấy ngày ngắn ngủi lại khôi phục lại trạng thái đỉnh cao một người một thử phối hợp hiệu ngầm người thử hợp nhất trạng thái trầm đằng sức chiến đấu đạt đến đỉnh điểm cái kia thôn thiên thử hóa thành kim quang c h á n c h á n phủ văn thần bí bám vào trầm đằng trên người làm cho trầm đằng thần dũng vô song một người độc chiếm ngũ đại thần giác cảnh cao thủ không hề yếu hạ phong trâm đăng thẳng tắp đứng sừng sững với tại chỗ ngũ đại thần giác cảnh cao thủ công kích từ bốn phương tám hướng mà đến trong lúc nhất thời bên trong đất trời linh khí lăn lộn khuấy động hôn loạn không thể tả trên bầu trời dị tượng lộ ra thanh tùng ép đỉnh kim trụ kính thiên thần giác cảnh quan tưởng ra thần uy lực to lớn có thể nói khủng bố trong thời gian ngắn ngủi ngự thú môn chu vi phòng ốc chịu ảnh hưởng đã sụp đổ sạch xanh xanh biến thành một vùng phế tích thực sự là khó mà tin nổi trâm đăng không hổ là dép quốc trí cường mười người một trong dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ một người độc chiếm ngũ đại thần giác cảnh thực sự là một cái quái vật ta khủng bố coi là thật là khủng bố không hổ là ngự thú thiên vương t r ầ m đăng đây là muốn vô địch rồi quá khủng bố thần giác cảnh trong lúc đó t r ê n l ệ n h vì sao lại lớn như vậy lần này mục thiên cùng tống ngữ chờ người liền phiền phước đi t r ầ m đăng ung dung ứng đối ngũ đại thần giác cảnh cường giả một màn chấn động chu vi người xem náo nhiệt môn một bên khác mục thiên cùng tiểu hắc hùng cũng cùng t r ầ m d ư ợ kịch liệt đối chiến lên từ khi tiểu h á c hùng bị trầm dược đánh đau sau khi tiểu h á c sẽ không có trước đây như vậy lại bắt đầu chủ động hướng về mục thiên lĩnh giáo tu luyện sự trước đây là dựa vào bản năng hiện tại là thử nghiệm khống chế trong thân thể vô cùng sức mạnh trong thời gian ngắn ngủi tiểu h á c hùng sức chiến đấu khác một nấc thang tiểu h á c sau lưng thần hùng nguy nga khổng lồ đứng thẳng người lên phảng phất một con hồng hoàng cự thú vượt qua thời không mà tới mục thiên mở ra canh kim trận đồ quanh thân kiếm khí v ầ n quanh c h ạ m lam linh kiếm lấy ra sức chiến đấu toàn mở hai người ra tay bên dưới trầm dược lại bị đánh liên tục lùi lại đường đường thần giác cảnh cường giả lại bị đánh một điểm tính khí đều không có hai huynh đệ người nay trầm dược cùng trầm đằng so ra kem quá co thêm đi bị hai cái ngưng mạch cảnh người đánh t ớ i bời hơn nữa nhân ra còn không phải ngưng mạch chín tầng huynh đệ người đây liền không hiểu đi ngự thú môn công pháp thần kỳ thế nhưng muốn phát huy ra chân chính sức chiến đấu thủ hạ linh thú rất trọng yếu trầm dược linh thú có điều chỉ là ngưng mạch cảnh chín tầng hiển nhiên cùng hắn thần giác cảnh không xứng đôi hắn ở thần giác cảnh bên trong sức chiến đấu thuộc về lót đáy trầm dược tuy rằng không mạnh thế nhưng không thể phủ nhận mục thiên chiến lược kinh người không nghĩ tới mục đại sư như vậy kinh diễm khó mà tin nổi a con này thần thú bảo bảo mới là tối làm người chú ý không hổ là trong truyền thuyết cung cấp sự tồn tại vô địch tuổi thơ kỳ liền như vậy dũng mãnh thực sự là khó có thể tin tưởng được nó thành t i ể u thần giác cảnh thì nên sẽ có c ỡ nào kinh người biểu hiện chẳng trách trầm dược sẽ đầu góc trở nên mơ màng tại chỗ cấp dợt mọi người nghị luận thời khắc trầm dược đã dần dần không chống đỡ được trải qua đoạn này bi thảm thời gian hắn vốn là khá là suy yếu tâm thần tiểu tụy ngay sau đó hắn cắn răng một cái trực tiếp cùng mục thiên hất lá bài tẩy mục thiên ngươi thật sự coi ta bắt ngươi không có cách nào sao để ngươi nhìn một cái thần giác cảnh chân chính thủ đoạn phút chốc trầm dược trên cánh tay xương máu tràn ngập để ngón tay thiên cả người trở nên khát máu cực kỳ một vệ ánh sáng màu máu từ trên trời giang xuống rơi vào trầm dược trên người khẩn đón lấy huyết quang biến thành một con to lớn huyết trảo phá không t r ụ t vào mục thiên cùng tiểu hắc hùng n à y rõ ràng là trầm dược bản mệnh thần thông huyết lang thiên trảo mục thiên che ở tiểu hắc hùng trước người trong con ngươi tỏa ra uy nghiêm đáng sợ sắc khí không biết tại sao mục thiên trong đầu đầy dây trùng thiên sắc ý. trước đây không có phát hiện nhưng là đối diện trầm dược tức giận trong lòng cùng cừu hận tăng cao thần hồn đều phát sinh k ỳ biến thần hồn bên trong màu máu rung động sinh động dị thường dần dần m à tơ máu bao phủ thần hồn thần hồn phát sinh dị biến một con triển lộ lưỡi đao giữ tợn quái vật khủng bố xuất hiện ở trong óc bay đi giữa không trung c h ạ m lam linh kiếm bị mục thiên trực tiếp nắm trong tay quay về sông tới mặt màu máu móng vuốt sói chính là vừa bổ chiêu kiếm này phảng phất bổ ra dưới mái hiên màn mưa ung dung thoải mái mục thiên bóng người giống như quỷ mị trong tay c h ạ m lam linh kiếm toàn thân huyết quang quỷ dị cực kỳ một chiêu kiếm đâm ra trầm dược dĩ nhiên không hề né tránh chỗ thẳng tắc bị mục thiên đâm thủng lồng ngực bay n g ả y thân giác cảnh cường giả trầm dược ngã xuống thần bí huyết quang bên dưới trầm dược siêu phàm thoát tục thần thể dĩ nhiên không chịu nổi tại chỗ bị thuấn sát chu vi xem trò vui mọi người c h ố mắt ngoắt mồm đầy mặt khó mà tin nổi trầm dược chết rồi mục thiên sát khí lui sạch người cũng tỉnh táo hắn có chút khó có thể tin mà nhìn ngã vào dưới chân hắn trầm dược trong lòng kinh nghi bất định đệ đệ trầm đăng vừa kinh vừa sợ chết rồi đệ đệ lại bị mục thiên giết chết trầm đăng phẫn nộ mất đi có lý trí các ngươi đều đáng chết đều cho đệ đệ ta chôn cùng đi nhất thời t r ầ m đằng trở nên cực kỳ đáng sợ khắp toàn thân tỏa ra sức mạnh kinh khủng thôn thiên phệ t r ầ m đằng dương thiên dích đạo từng chữ từng chữ gào thét bản mệnh thần thông thôn thiên phệ triển khai mà ra lấy hắn làm trung tâm một khủng bố hố đen xuất hiện thôn phệ tất cả tồn tại kinh khủng hơn chính là cái h ác động này chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài k h u ế c tán tống ngữ mấy người kinh hãi không đ ớ t mồ hôi lạnh chảy dòng bọn họ đã cảm nhận được hố đen trí mạng uy hiếp lấy thực lực của bọn họ một khi bị hố đen thôn h ệ cấp độ kia chờ bọn họ chỉ có tử vong lúc này mục thiên hô to ngữ ca nhanh mở ra ngũ hành cố hóa trận đồ triển khai bản mệnh thần thông tống ngữ đám người nhất thời kinh giác lập tức năm người quanh thân dập dờn ra kỳ dị s ó n g gợn canh kim trận đồ thanh ngục trận đồ bích thủy trận đồ liệt hỏa trận đồ hậu thổ trận đồ ngũ trận đồ lớn gia trì ngũ đại thần giác cảnh cường giả từng người triển khai bản mệnh thần thông trong lúc nhất thời thần thông các hiện kinh bạo toàn trường bà ảnh phảng phất hoạch hài hòa bạo giống như vậy một đoá đám mây hình nấm b ư ớ c hơi mà lên một hố lớn ầm ầm nổ ra b ù i băm sàn sạt hạ xuống hồi yên dần dần tản g ra mục thiên cùng tống ngữ chờ người mang theo thương đi ra lưu lại khắp nơi v ừ a bột thế khư ngày đó thiên hạ đều kinh chương một trăm ba mươi mốt b ù i bầm l ă n xuống sóng lớn lại lên Thiên Hải học viện nhà nghỉ. Trận đánh hôm qua, Mục Thiên một phen hoàn toàn thắng tại thú tử Hải học nhà nghỉ. đánh hôm phen hoàn chầm đằng chầm dược hai huynh đệ tại châu viện lợi, lại đằng Nga xuống, còn ngự môn Mục dược đệ đệ qua, ban đêm hôm ấy cách xa ở bắc phương ngự thú môn tổng bộ cũng gặp phải nhiều mặt thế lực không do công kích tổn thất nặng nề trong lúc nhất thời đã từng danh tiếng chính thịnh thanh thế hùng vĩ đỉnh cấp tu sĩ thế lực hủy hoại trong một ngày chính là cây đổ b ầ y khỉ tan anh em nhà họ thẩm ngã xuống làm cho ngự thú môn trong nháy mắt bại rơi xuống to lớn ngự thú môn trong một đêm trở thành lịch sử mục thiên một phương bởi vì là lấy nhiều đánh ít vì vậy không có ai chết trận có điều toàn viên bị thương trong đó tống ngữ bị thương nặng nhất coi trọng nhất tống ngữ thủ lĩnh mang theo còn lại tứ đại thần giác cảnh cao thủ lực chiến rét quốc thời đại trí cường giả chi ngự thú thiên vương trầm đẳng hình thức trên là năm vị thần giác cảnh vây đánh trầm đẳng nhưng là chân chính đánh tới đến trầm đăng sức chiến đấu khiến tất cả mọi người chấn động không nớt đường đường ngũ đại thần giác cảnh lại vẫn ngược lại bị trầm đăng áp chế nếu không là sau đó mục thiên cùng tiểu hát hùng ra tay trước tiên đánh giết trầm dược làm cho trầm đăng l ử a giận công tâm liều lĩnh địa sử dụng tuyệt s á t bản mệnh thần thông cùng tống ngự chờ người quyết vừa chết chiến nếu là trầm đăng muốn chạy ai cũng không có đem nắm lưu lại hán càng làm cho người ta nghĩ mà sợ chính là trầm đăng bản mệnh thần thông thôn thiên vệ uy lực to lớn kinh thế hai t ụ nếu không là mục thiên trước đó làm ra năm tấm cố hóa trận đồ cho tống ngữ bọn họ cho rằng lá bài tẩy sử dụng nói không chắc đến cuối cùng thật sự để trầm đằng một lần trở mình trận đồ mục thiên vốn là chỉ có thanh mục trận đ ồ bích thủy trận đồ canh kim trận đồ hậu thổ trận đồ cùng liệt hỏa trận đồ bản vẽ vẫn là mục thiên thắc cung ngọc long giúp hắn tìm tới làm xong những n à y mục thiên linh thạch tích chữ cũng tuyên bố khô kiệt mấy vạn linh thạch một tử đều không rồi chiến đấu tuy rằng lấy mục thiên một phương thắng lợi cao trung nhưng là tống n g ự nhưng là rơi vào sắp chết trạng thái tống n g ự ở ngũ đại thần giác cảnh cường giả bên trong sức chiến đấu mạnh nhất đang cùng trầm đằng đối kháng trong quá trình đặc biệt trầm đằng liều chết một kích triển khai bản mệnh thần thông thì hắn trở thành tuyệt đối chủ lực bị thương tự nhiên cũng nặng nhất coi trọng nhất giờ khác này tống n g ự hai cái cánh tay đã không trọn vẹn toàn thân đ â m máu ngoại thương xem ra dữ tợn khủng bố thế nhưng này đều không phải trọng điểm dù sao lấy tống n g ự thần giác cảnh mạnh mẽ thân thể những này ngoại thương xem ra lợi hại nhưng là không tốn thời gian dài liền có thể hoàn toàn khôi phục trí mạng nhất kỳ thực là nội thương thân giác cảnh cường giả linh mạch cố hóa ở tại trong thân thể từng cái từng cái thần bí linh mạch đang dệt hội tụ thành thần kỳ sức mạnh to lớn tri nguyên có này cố hóa linh mạch t h â n giác cảnh cường giả mới có thể lúc nào cũng câu thông thiên địa linh khí nắm giữ rất nhiều khó mà tin nổi thần kỳ thủ đoạn nhưng là giờ khác này tống ngữ trong cơ thể linh mạch gãy vỡ khí tức hỗn loạn tình huống gay go đến cực điểm mục thiên từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra sớm chút thời gian được linh mục tinh hạch thần hồn linh quang mãnh liệt tạo hóa c h i hỏa xuất hiện ở mục thiên trong lòng bàn tay đâm này kéo linh mục tinh hạch ở mục thiên trên tay hóa thành một bãi bích lục linh thủy mục thiên đi tới tống ngữ bên cạnh tay nâng linh thủy từ tống ngữ đầu bắt đầu linh thủy đúc mà xuống ào hào hào linh thủy đi vào tống ngữ trong thân thể bắt đầu chữa trị lên trọng thương thân thể mục thiên một mặt ngưng trọng ngốc ở bên cạnh tinh hải mâu quang soi sáng thời khắc quan tâm tống ngữ biến hóa nhìn tình huống từ từ biến được trong lòng thoáng yên ổn không ít mục thiên không có quan tâm ngoại giới tình huống nhưng là bây giờ thế giới bên ngoài đã triệt để sôi trào đã từng quát tháo rét quốc giới tu luyện ngự thú môn anh em nhà họ thẩm trong một đêm dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống đường đường rét quốc thập đại trí cường giả ngự thú thiên vương lại bị đánh giết n à y không thể nghi ngờ là một bom nổ dưới nước đem giới tu luyện r à o lòng trời lở đất qua n thời gian trước mục thiên cùng ngự thú môn tranh chấp tàng huyên náo dư luận xôn xao đoàn người rõ ràng sự tình ngọn nguồn đều vì mục thiên tổn thương bởi bất công phỉ nổ xem thường ngự thú môn hung hăng thô bạo sau đó mục thiên ở xã giao trên bình đài một chỉ chiến thuật khiêu chiến cường giả siêu cấp trầm dược trầm dược không dám ứng chiến ngự thú môn bộ mặt đại h ạ vào lúc này đoàn người đều cảm thấy song phương nên dừng tay như vậy bậc thang có theo giới cũng chính là thuận lý thành trương sự nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng chính là luôn luôn biết điều mục thiên dĩ nhiên lập tức triệu tập ngũ đại thần giác cảnh cường giả siêu cấp hơn mười vị ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ trực tiếp diệt ngự thú môn tại chỗ đánh giết anh em nhà họ thẩm hai người đối với này giới tu luyện mọi người tuy rằng khiếp sợ không thôi nhưng là cũng là như vậy dù sao song phương đánh cho khốc liệt đến đâu đều cùng bọn họ cũng không có quá to lớn lợi ích quan hệ có điều một ít tâm tư lung lay một điểm người nhưng nhìn ra trong đó đạo nói tới mục thiên tấn công ngự thú môn mời giúp đỡ đặc điểm hết sức rõ ràng cái kia năm vị thần giác cảnh là mấy ngày trước đây vừa đột phá đại lao bọn họ tăng một lần chấn động toàn bộ ma đô chấn động toàn bộ dép quốc giới tu luyện không người không biết thân phận của bọn họ mấy vị lâu năm tu sĩ đột nhiên một lần đột phá thần giác bước lên thế giới cường giả hàng ngũ đây là cỡ nào vô cùng bạo tay mới lên cấp thần giác cảnh cường giả nghe đồn bên trong có thể t r ợ người l ĩ n h nộ g thần vận cảnh giới thần kỳ linh đan một đoàn lâu năm ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ k huynh lực giúp đỡ tất cả manh mối nhắm thẳng vào một chân tướng mục thiên là người giật dây đồn đại bên trong thần kỳ mạnh mẽ thần vận linh đan chính là xuất từ mục thiên tây chỉ có như thế ma đô mới lại đột nhiên sinh ra năm vị thần giác cảnh cường giả cũng chỉ có như vậy năm vị thần giác cảnh cường giả ở vừa đột phá tu vi vẫn chưa ổn định tình hình dưới sẽ r ứ t khoát đi theo mục tiên h trợ giúp hắn quét ngang ngự thú môn tất cả tựa hồ cũng thuận lý t h à n h trương chân tướng rõ ràng công pháp đạt đến thần vận cảnh giới ý vị như thế nào nếu như hỏi các tu sĩ vấn đề này tất cả mọi người tu sĩ đều sẽ không chút nào do dự đ ị a trả lời đại biểu tất cả công pháp đạt đến thần vận cảnh giới không chỉ có tốc độ tu luyện biến nhanh sức chiến đấu cũng phải nhận được to lớn tăng cường công pháp nếu là không đạt tới thần vận cảnh giới cả đ ờ i vô vọng bước lên cường giả siêu cấp hàng ngũ đây là tu sĩ、si、giới nhận thức chung nhưng là phóng tầm mắt giới tu luyện công pháp l ĩ n h ngộ ở thần vận cảnh giới có bao nhiêu không có ai thống kê quá thế nhưng có thể khẳng định con số này tất nhiên sẽ không vượt qua năm phần trăm thậm chí càng thấp hơn hai phần trăm ba phần trăm đều không phải không thể có thể nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra phần lớn tu sĩ cả đời đều không thể lĩnh ngộ thần vận cảnh giới cả đời vô vọng thần giác ở tình huống như vậy thần vận linh đan sinh ra đối với bọn hắn tới nói là một cái cỡ nào chấn động sự tình lại như là trong bóng tối n g h ê n đón ánh bình minh ánh dạng đông vô số người tinh thần phân chấn h ọ hét cuốn hoan theo nhiệt độ không ngừng ấm lên kéo dài lên men toàn thế giới đều rơi vào chấn động bên trong rất nhanh liên quan với mục thiên cùng thần vận linh đan chuyên đ ề đưa tin xuất hiện ở toàn thế giới các quốc gia đầu bản đầu để trên khó mà tin nổi nam nhân mục tiên h chân chính tu sĩ thiên tài đến rồi toàn cầu tu sĩ phúc c ô n thần vận linh đan các bà mai thể trắng trợn đưa tin toàn thế giới giới tu luyện rơi vào trong khiếp sợ không biết từ khi nào mục thiên ở lại nhà nghỉ ở ngoài đông như chảy hội người đông như mắc gửi mục tiên h tiểu tử ngươi đúng là thoải mái cửa lớn một bế quản hắn bên ngoài lòng trời lở đất nhưng là ta liền thảm ngươi làm sự tình ta l a o cho ngươi cái mông ngươi biết ta mấy ngày nay là làm sao mà qua nổi sao cấp trên cùng tu sĩ hiệp hội phản ứng so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn có không ít đại lao đối với ngươi rất có vi tử nói ngươi mục không tổ chức không nhìn kỷ luật coi trời bằng vung vì chuyện này ta đều ngủ không ngon giấc mỗi ngày cùng đám người kia cãi cọ mục thiên nắm điện thoại di động kiên nhẫn nghe cung ngọc long nhổ nước bọn nghĩ đến hắn p h ỏ n g chừng là được không ít khí mục thiên cũng không cái dày thỏa thích lắng nghe cung sư huynh khổ cực ngươi quay đầu lại mời ngươi uống rượu ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu ghi nợ ân tình mục thiên không thể làm gì khác hơn là liếm mặt tiếng la sư huynh có điều đây chỉ là tạm thời ngày sau mục thiên nhất định sẽ loan đạo vượt qua vượt qua cung ngọc long đến lúc đó liền có thể hàm ngư vươn mình theo thầy đệ biến thành sư huynh đầu bên kia điện thoại cung ngọc long cắt một câu ta là tốt như vậy phái tiểu tử ngươi có thứ tốt dĩ nhiên dấu dầu diếm diếm ta không uống rượu cái kia cái gì thần vận linh đan tùy tiện cho ta đến điểm mục thiên mắt trợn trắng ngươi làm linh đan là rau cải t r ắ n g a tùy tiện đến điểm linh đan cũng không phải khó luyện chính là nguyên liệu khó tìm điểm đến thời điểm nói sau đi yên tâm thiếu không được ngươi bỏ xuống cung ngọc long điện thoại mục thiên đi tới tống ngữ gian phòng v ẫ n ă n một hồi tống ngữ thương thế trải qua linh mục tinh hoạch điều dưỡng tống ngữ thương thế rất tốt nhanh trong cơ thể cố hóa linh mạch đã chữa trị hơn nửa mục thiên n ữ ca cảm giác làm sao tống ngữ vung vung tay sang sảng cười nói chết không được việc nhỏ mà thôi trước đây ở thâm sơn đại trong rừng chịu không biết bao nhiêu thương trước đây không y cây mạt dược đều vượt qua đến, đến rồi hiện tại có n g ư ờ i vị luyện đan đại sư này ở sợ sệt cái cầu mục thiên theo n ở nụ cười tay khẽ vung đem trong nhận chứa đồ chuẩn bị kỹ càng chữa thương linh đan đưa cho tống ngữ đây là ta tối mới luyện chế c ử u phẩm linh đan nhuận linh đan đây là một loại phi thường thần kỳ linh đan dùng sau Đan Linh sẽ tống r trị trong ơ cơ ngươi n bóng bên Linh ngưng cảnh vẫn thần cảnh bất giác chữa Mạch, mạch mạch c thể hư kể là là hóa thực mạch đều phi h t đều ư ờ hữu hiệu. t ố ngữ n g không chút khách khí kết quả linh đan liền dồn vào trong miệng không nghĩ tới sau khi bị thương càng có phúc khí các loại quý giá linh đan cùng ăn đường như thế ăn tống ngữ nói lời này thì một đôi vô cùng đáng thương hoa n ư ớ c ba ba ánh mắt liền đầu bán tới theo mà đến còn có nuốt nước miếng âm thanh không cần phải nói như thế không tiền đồ ra hỏa ngoại trừ tiểu h còn có ai nó một mặt hâm mộ nhìn tống ngữ nhìn tống ngữ mỗi ngày đều có các loại ăn ngon linh đan thưởng thức nó đấu kỵ đến phát điên đáy lòng điên cuồng hò hét tại sao người bị thương không phải ta mục thiên nhìn thấy tiểu hắc buồn cười giáng dấp trong lúc nhất thời không nhịn được cười vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ chân chính nắm giữ đan linh linh đan không phải là như vậy dễ dàng luyện chế luyện chế một viên c ử u phẩm linh đan cần thiết thiên tài địa bảo cũng không ít có lúc luyện chế c ử u phẩm linh đan tiêu hao mất vài loại bảy tám phẩm thiên tài địa bảo đều là bình thường sự cố còn chân chính nắm giữ đan linh linh đan có giá trị không nhỏ cực kỳ quý giá nhiều ngày như vậy mục thiên luyện chế linh đan vật liệu tiền đều là xa món nợ trước ở tu sĩ hội trợ nhận thức vị kia xinh đẹp bà chủ chính là hán chủ nợ một trong dựa theo xinh đẹp bà chủ lại nói trống chân mục thiên danh tự này liền giá trị linh thạch trăm vạn nay tự nhiên là khuyết đại thức lời giải thích có điều mục thiên rất có lợi cũng nhớ rồi phần ân tình này nghị thấy tống ngữ tình huống không ra mục thiên không nhìn thẳng vô cùng đáng thương thèm ăn không n g t tiểu hắc trực tiếp trở lại phòng ngủ mình mấy ngày nay mục thiên đều phi thường bận rộn vẫn không có đến gấp bận tâm chính mình tình huống ngày đó mục thiên liên thủ với tiểu hắc đánh với trầm dược ở trầm dược triển khai bản mệnh thần thông thời khắc mục chơi đã chuẩn bị sẵn sàng mạnh mẽ cô đ ộ n g quan tưởng mấy tôn thần liều mạng trọng thương kết cục cùng trầm dược cứng đối cứng nhưng là kết quả nhưng ra ngoài người dự liệu mục thiên vào lúc ấy dĩ nhiên tiến vào một loại quỷ dị trạng thái mục thiên không biết là làm sao tiến vào chỉ biết là lúc đó đầy đầu nghĩ tới đều là giết chết trầm dược sát khí ngút trời trong lúc vô tình liền tiến vào cái kia quỷ dị trạng thái ở loại kia trạng thái mục thiên giống như thần trợ giống như vậy k h ắ p toàn thân tràn ngập kỳ dị sức mạnh được sức mạnh kia ra chỉ c h ạ m lam linh kiếm cũng biến thành hùng hổ cực kỳ một chiêu kiếm đâm thân giác cảnh cường giả siêu cấp thần thể dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào tại chỗ ngã xuống loại này ngoài ý muốn kết quả mục thiên không có một chút nào vẻ mừng rỡ trái lại dâng lên bất an thân hồn bên trong t ơ m máu sắt khí ngút trời quỷ dị trạng thái những này để mục thiên nhớ tới đào nguyên tội nhân nhớ tới huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ có điều hơi hơi để mục thiên an lòng chính là lúc đó mục thiên đi vào loại kia quỷ dị trạng thái thì người khác là tỉnh táo ý chí có thể khoảng t r ư ờ n g trái phải thân thể không có hướng về đào nguyên tội nhân như thế hóa thân c ố máy giết chóc mất đi lý trí mục thiên móc ra huyết quả t r ứ n g lớn màu đỏ đứng lặng một lúc lâu lặng lẽ không hề có một tiếng động mục thiên không biết có nên hay không tiếp tục luyện hóa xuống tuy rằng hiện tại quỷ dị này huyết quang không có ảnh hưởng ý chí của hắn thế nhưng mục thiên không cách nào bảo đảm theo luyện hóa tiến trình không ngừng hướng về trước thần hồn bên trong huyết quang sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh đến thời điểm hắn thật sự người kiên trì bản tâm ý chí bất diệt sao thiên hải học viện nhà nghỉ mấy ngày nay người đông như mắc gửi toàn bộ ma đô các tu sĩ sẽ rách đầu chui vào bên trong sơn không ở chiều cao tiên t ắ t tên thủy không ở tràn đầy lòng thì lại linh tiểu tiểu không đang chú ý thiên hải học viện nhà nghỉ hấp dẫn toàn bộ ma đô tu sĩ ánh mắt nguyên nhân không gì khác chống c h â n mục thiên hai chữ liền nói rõ tất cả tiểu huynh đệ không biết có thể hay không thông báo một chút mục đại sư liền nói có người bái p h ỏ n g không biết đúng đấy chúng ta đã đợi hơn nửa ngày mục đại sư có ở nhà không dương tuần h khá là đau đầu cửa bái kiến lao sư tu sĩ đã từ cửa nhà xếp tới nhà nghỉ ngoài cửa lớn những người này tất cả đều là đường hoàng gia giáng tu sĩ trong đó ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ đều khắp nơi đều có sư phụ ta có việc bất tiện gặp khách đại gia vẫn là trở về đi thôi đợi được sư phụ bế quan đi ra ta sẽ thông báo cho đại gia dương thuần không biết đã hô bao nhiêu lần nhưng là đều không làm nên chuyện gì trước mắt đám người kia quá điên cuồng n g ư ờ i cái nữ trang đại lao có thể làm chủ sao nhanh đi bẩm báo mục đại sư trong đám người có người cao giọng một gọi dương thuần nhất thời xù lông hắn tuy rằng quyết định tu luyện thiên ý vô phùng không sợ người bên ngoài lời đồn đãi chuyện nhảm nhưng là trước mặt mọi người bị người gọi ra h ắ n cái này ôn hòa người cũng giận tí mặt ta là sư phụ thủ tịch đại đệ tử sư phụ bế quan không ở ta thay quyền tất cả sự thoại ta đã nói rõ ràng với các ngươi chẳng muốn với các ngươi lãng phí miệng lưỡi nói xong dương thuần xoay người rời đi không để ý mọi người đùng một cái một tiếng bằng sắt đại môn khóa chặt mọi người lúng túng không thôi lập tức có cảm giác trong lòng giống như tàn bạo mà liếc nhìn vừa mới cái kia loạn nói huyên thuyên người đều là ngươi tên khốn kiếp này hiện tại được rồi tức giận mục đại sư đại đệ tử lần này liền càng khó gặp đến mục đại sư nam tử kia thấy mọi người tàn bạo mà trưng mắt hắn trực tiếp sợ vãi tệ rồi nhiều cao thủ như vậy trong đó không thiếu ngưng mạch cảnh đỉnh cao nhân vật không dọa liệu mới là lạ đây tất cả mọi người l ặ n g lặng mà ở ngoài cửa lớn chờ đợi tuy rằng bằng sắt hàng rào ở trong mắt những người này yếu đuối không thể tả nhưng là không người nào dám vượt qua nửa bước lại không dám tự tiện xông vào chương một trăm ba mươi hai do ngó một ban mà biết toàn báo thiên hải tu sĩ học viện nhà nghỉ đình viện rất ư u mỹ thảm thực vật xanh lún tươi tốt giả sơn suối phun khá là khí thế bởi mục thiên đóng cửa tạ khách trước đến bai phòng các thế lực các đại biểu chỉ có thể mắt ba ba ở bên ngoài khổ sở chờ đợi nhìn trong viện quan g cảnh xuất thần s ư ơ n g sở trong đình viện cảnh sát thượng có thể vui thai vui mắt thế nhưng mọi người có thể sẽ không có thưởng thức tâm tình có điều rất nhanh trong đình viện đi ra người mọi người một mảnh gây dối trở nên hơi kích động lên mục thiên đại sư rốt cục bế quan đi ra theo người dần dần đi ra tất cả mọi người đều thất vọng bên trong xác thực có người đi ra thậm chí một lần đi ra vài người nhưng là trong đám người căn bản không có mục tiên h càng là chờ đợi càng là thất vọng tất cả mọi người đều thở dài một tiếng từ bên trong đi ra tự nhiên là mục thiên bốn cái đồ đệ cộng thêm tiểu hắc hùng bọn họ dựa theo thông lệ đi ra tu luyện đ ì n h viện rất lớn bọn họ bất kể là luyện quyền vẫn là đả tọa tiến tu đều thừa sức dương thuần mang theo các sư đệ bắt đầu rồi ngày qua ngày khắc khổ tu luyện đối diện hàng rào sắt ở ngoài tối om om một đám người mọi người mặt không biến sắc từng người bận việc lên ngoài cửa các thế lực người nhìn thấy dương thuần không để ý tới bọn họ h i ệ n nhiên là mục thiên không có xuất quan vì vậy tất cả mọi người đều không có lên tiếng nếu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi người bên ngoài liền quan sát mục thiên đồ đệ môn bọn họ đều rất tò mò đại danh đỉnh đỉnh mục đại sư đệ tử cùng linh sủng sẽ có gì chỗ thần kỳ đầu tiên tự nhiên là đại đệ tử dương thuần dương thuần không có lựa chọn luyện quyền cũng không có đ ả t o ạ mà làm ó c ra một khối t h e o liêu tay nắm kim may xe chỉ l u ồ n kim đâm xuyên t h e o hoa nhìn thấy tình cảnh này trong đó không ít người lộ ra thần sắc cổ quái dương thuần cũng coi như là một v o n g h ồ n g đã từng một lần bởi vì xuyên nữ trang mà gặp may mạng lưới bây giờ nhìn đến hắn ở t h e o hoa mọi người càng là phúc nghị có điều rất nhanh mọi người liền lộ ra vẻ nghiêm túc chỉ thấy dương thuần hai tay hóa thành bóng mờ tốc độ nhanh chóng làm người c h ố mắt ngoắt mồm càng làm cho người ta kinh ngạc chính là trong tay hắn thứ tú dĩ nhiên linh khí mịt mờ một con rất sống động tiểu hát hùng chính lăn lộn đánh quyển được lắm tinh diệu thứ tú thấy vi biết chỉ cần dựa vào này một tay đủ có thể thấy mục đại sư đại đệ tử bất phàm tương lai tiền đồ không thể đo lường thứ hai quan tâm mục tiêu nhưng là tiễn dịch hắn không có luyện kiếm chỉ là nâng hắn ma vân linh kiếm không ngừng lau chùi cả người như đồng một chiếc giếng cổ không một gọn sóng khí trên tay hắn kiếm thật giống là một cái linh bảo linh quang mịt mờ thần diệu vô song không phải một thanh linh kiếm là cái gì chúng người không lời mục đại sư không hổ là mục đại sư liền đồ đệ đều cho phân phối linh bảo thật là khiến người ta t i ệ diễm còn có dương vô song cùng trịnh manh hai người ở trên cọ luyện quyền t r ị n h manh luyện được là thượng cổ man n h ư u từng quyền pháp bình thường cũng không chỗ khác thường chỉ có một quyền lại một quyền cẩn thận tỉ mỉ điệu đánh mà dương vô song một tay hình ý hổ quyền đánh uy vũ sinh uy khí thế bàn g bạc để mọi người r ồ n dập cùng tán thưởng vỗ tay khen hay hấp dẫn nhất nhãn cầu chính là tiểu hắc hết cách rồi trong truyền thuyết thần thú không làm người khác chú ý cũng không được tiểu hắc hùng tướng mạo ngây thơ đ á n g yêu đủ để manh phiên bất luận người nào tiểu hắc hùng thực sự là quá manh thật muốn ôm lấy nó trong đám người có không ít nữ tu khi các nàng nhìn thấy khoảng cách gần nhìn thấy tiểu hắc hùng thì r ồ n dập kêu lên sợ hãi trong lòng dâng lên đem tiểu hắc kéo vào trong lồng ngực kích động sau đó tiểu hắc hùng móc ra bảo bối của chính mình Đại bình tụ khí đan, chứa tụ khí đan, bình khí tụ các h khí bình bình. thể rõ ràng nhìn thấy bên trong hiện ứ a đan tụ tợ tiệp Trong suốt, trong kêu đã bên ngoài ràng bên là loại lạc có rõ i Khởi người ngoài gì. không đầu bên vẫn ó chú ý, ngươi h ư n là lực có chút nhãn lực không h tầm t ờ n n g g ư mau nhìn tiểu hát hùng ăn chính là cái gì ta bắt đầu cho rằng là siêu thị mua kẹo loại hình thế nhưng thật giống đó là tụ khí đan đi có người không xác định đ i ệ u nói lập tức bên cạnh một vị đại thúc kinh ngạc thốt lên tụ khí đan đó là tụ khí đan sẽ không sai ta dám khẳng định vậy thì là tụ khí đan tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc mà nhìn tiểu hát hùng không ngừng mà hướng về trong miệng nhét linh đan móng luốt nhỏ căn bản rừng không được đến một con thảo linh đan khiến cho một cái tay hướng về trong miệng đưa hai tay luân thiên trong miệng tức cái liên tục ăn say x ư ơ n g ngon lành nay khuyết đại hình ảnh làm cho tất cả mọi người h í t hầu phát khô vô cùng kinh ngạc đây chính là thần thú má ơi đưa ta một con thần thú ta đều không nuôi nổi ngự thú môn xa so với còn vì nó thảm bị diệt môn ha ha ha ha tất cả mọi người đều ha cười ha ha có thiện ý cũng có vẻ hài hước kiến thức mục thiên các đệ t ừ sau bọn họ nhìn một đốm mà biết toàn thân báo đối với mục thiên càng ngày càng tôn kính đối với nghe đồn lại khẳng định một phần thì đến buổi trưa mục thiên xuất quan khi hắn nghe được ngoài cửa một mảnh đèn kịt người bái phòng sau khi lập tức bỏ đi ra ngoài ý nghĩ vội vã dặn dò lên dương thuần đến chờ đến mục thiên chỉ thị dương thuần đi tới cửa lớn các vị đại gia mời trở về đi đại gia ý đồ đến sư phụ biết thần vận linh đan nguyên liệu hiếm thấy cũng không có luyện chế quá nhiều không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu toàn trường ầm ầm văn vọng trước đây đều là nghe đồn thần vận linh đan xuất từ mục thiên tây bây giờ nghe được mục thiên đại đệ tử thừa nhận nhất thời gây nên gây dối có điều lập tức đại gia đều có hơi thất vọng quả nhiên thần vận linh đan không phải như vậy dễ dàng thu được dương tiểu h u n h đệ cái này đoàn người đều biết thần vận linh đan quý giá như loại này nắm giữ nghịch thiên cải mệnh công hiệu thần kỳ linh đan ít ỏi đó là khẳng định chúng ta chỉ muốn hỏi một chút làm sao mới có thể thu được đến thần vận linh đan dương thuần sư phụ trên tay thần vận linh đan cũng không hơn nhiều coi như lấy ra bán cũng không đủ lớn ra phân sư phụ nói rồi mấy ngày sau tu sĩ hội trợ trên có một buổi đấu giá đến lúc đó thần vận linh đan sẽ làm món đồ đấu giá xuất hiện đại gia đến thời điểm đi vào đấu giá là được rồi nghe đến nơi này có người mừng rỡ có người sầu tuy rằng nghe được chuẩn xác trả lời chắc chắn nhưng là rất nhiều người vẫn không có đi vẫn bồi hồi ở đình viện ở ngoài dương thuần bẩm báo mục tiên h mục thiên suy nghĩ một chút liền để dương thuần ở bên ngoài dàn bố cáo bố cáo trên nội dung rất đơn giản nếu là không có đan phương bản vẽ bản thân cung cấp vài món bảo vật cho đại gia tham khảo nếu như cần có thể hướng về tại hạ đại đệ tử cố vấn giá cả dễ thương lượng bảo vật như sau kỳ nhuận linh đan long huyết linh đan chữa thương thánh phẩm canh kim trận đồ thanh mục trận đ ổ bếch thủy trận đ ổ bố cáo vừa ra toàn trường náo động phóng tầm mắt rét quốc luyện khí sư thầy luyện đan người nào mấy không ít nhưng là hiếm có người dám b u ô n g lời không phải linh đan linh bảo không luyện ở huyền giới cấp phó lưu phái bên trong có thể luyện ra linh đan linh bảo liền có thể xưng là đại sư nhưng là hôm nay mục thiên bố cáo nói cho tất cả mọi người không phải linh bảo linh đan linh trận không luyện đây là cỡ nào kinh người tất cả mọi người r ụ c giả ụ c dịch dồn dập tiến lên cố vấn dương thuần chương một trăm ba mươi ba hạng trang m u a kiếm ý ở phái công ở mục thiên cùng ma đô tu sĩ buôn bán làm hồng hồng h ỏ a hỏa, hỏa n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo thời khắc tu sĩ hiệp hội một đám các đại lao đã xảo không thể tách rời ra bọn họ tranh luận sự kiện là mục thiên triệu tập năm vị thần giác cảnh diệt ngự thú môn hành vi có hay không cần muốn tiến hành trừng phạt cha giáo sư bởi vì cần tránh hiềm nghi vì vậy không có tham dự trên cái bàn tròn một đám đại lao gạt ra mà ngồi tu sĩ hiệp hội hội trưởng phan vĩnh niên chủ trì lần này hội nghị mục thiên cùng tống ngữ chờ năm vị thần giác cảnh hơn mười vị ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ diệt ngự thú môn chuyện này đã mở ra trừng phạt chính tự hiện tại đoàn người thảo luận một chút thị phi cần chính thức triển khai trừng phạt chính tự chuyện này tính chất thực sự quá ác liệt mục thiên quả thực là mục không quốc pháp thân là công chúng nhân vật dĩ nhiên công nhiên mang theo một đám thần giác cảnh cường giả đánh tới ngự thú môn một lần tiêu diệt một tòa đỉnh cấp tu sĩ thế lực ảnh hưởng này nhiều xấu vì thù riêng chúng quan giận dữ máu tươi ba thước nếu là ngày sau đại gia đều học hắn thiên hạ không phải muốn dối loạn sao phan vĩnh niên vừa dứt lời một người trung niên liền lập tức nhảy ra nghĩa chính n ô n từ giáng dấp lão cổ nói đúng lắm mục thiên tri giáo thì khai giảng bài học thứ nhất còn rõ ràng trước mắt hắn giáo dục học sinh tu sĩ si muốn làm đến thận độc nhưng là hắn hiện tại hành vi nhưng là đi ngược lại song trọng tiêu chuẩn ta là nhìn thấu người này hưởng ta trước đây còn xem trọng hắn ai rất nhanh một người hiền lành g i á n g dấp người cũng đứng dậy nói chuyện bọn họ dồn dập lên tiếng phê phán mục thiên bày ra mục thiên tội chứng trong lúc nhất thời mục thiên nghiễm nhiên tội lỗi chồng chất tội ác t ạ i trời có điều cũng có người vì là mục thiên nói chuyện người kia và cha giáo sư giao hảo lập tức đứng ra nói rằng chuyện này cũng không có cái gì quá mức sự tình nguyên nhân đoàn người đều biết ngự thú môn có lỗi trước mục thiên trả thù này vốn là tu sĩ giới rất bình thường tranh cãi không có lan đến người bình thường cũng không có để tình thế khuyết đại lao cổ nói thiên hạ đại loạn quá khuyết đại khởi động trừng phạt trình tự cũng qua chuyện bé xé ra to lập tức lại có người nhảy ra phản bác bình thường tranh cãi đây chính là chết rồi hai đại thần giác cảnh cường giả siêu cấp trên trăm vị tu sĩ tình thế không có mở rộng đó là bởi vì hắn trực tiếp để người ta diệt sạch này không phải cái gì việc nhỏ quốc gia chúng ta bồi dưỡng một điểm tu sĩ nhân tài dễ dàng sao h ừ anh em nhà họ thầm hung hăng càng quái làm nhiều việc ác chết không hết tội các ngươi đây là ở bao che tội phạm mục thiên loại này bất chấp vương pháp người liền nên mạnh mẽ chỉ chỉ hắn gian đe mục thiên vì là giới tu luyện nhưng là cống hiến rất nhiều truyền thụ đạo văn cơ sở công pháp khiến được vô số người bình thường có thể đi vào giới tu luyện cửa lớn công lao không thể bảo là không lớn nếu chúng ta đối với hắn trừng phạt này không phải lạnh lẽo người trong thiên hạ tâm sao lùi một bước nói chúng ta ra tay trừng phạt mục tiên h người trong thiên hạ đồng ý không công lao là công lao không thể nói là một nếu là có công liền không thể phạt ngày đó r ơ i không rối loạn ỷ vào chính mình có chút công lao liền coi trời bằng vung đại gia nói đều đúng theo ta thấy chúng ta không thể lạnh lẽo lòng của người khác trừng phạt cái gì quá mức rồi đối xử người trẻ tuổi còn khoan dung hơn một điểm thế nhưng cũng không thể liền như thế nhắm mắt làm ngơ mục thiên lần này làm việc dù sao l ô mãng chúng ta muốn đối với mục thiên tiến hành tiểu tiểu xử phạt phan vĩnh niên kêu dừng tranh luận không ngớt mọi người vấn đạo cảnh vân đạo trưởng nói có lý cái kia ý cảnh vân đạo trưởng ý tứ chúng ta phải như thế nào đối với mục thiên tiến hành nhất định xử phạt cảnh vân đạo nhân nhất thời con mắt hiếp thành một cái khe nụ cười hòa ái lạnh nhạt nói lần này mục thiên triệu tập năm vị thần giác cảnh cường giả siêu cấp đều là vừa thăng cấp tống ngữ hàng ngũ đoàn người nên cũng quen thai bọn họ công pháp đều không có đạt đến thần vận cảnh giới vô duyên tiến vào thần giác cảnh bằng không phỏng chừng bọn họ muốn cùng chúng ta cũng xếp hàng ngồi nghe được cảnh vân không có nói mục thiên mà là đem đề tài dẫn tới tống ngữ trên người bọn họ lập tức không ít người trong lòng hiểu ra vui mừng c h n ngôi âm thầm khâm phục lên cảnh vân đạo nhân đa mưu túc trí quả nhiên như mọi người suy nghĩ cảnh vân đạo nhân đón lấy nhắc tới trọng điểm tống ngữ bọn họ mặc dù có thể thăng cấp thần giác cảnh dựa vào chính là mục thiên luyện chế một loại tên là thần vận linh đan thần kỳ đang dược tên như ý nghĩa loại linh đan này có thể trợ giúp tu sĩ l ĩ n h ngộ công pháp thần vận cảnh giới có thể nói thần diệu vô song phan vĩnh niên tự nhiên nghe ra cảnh vân đạo nhân ý tứ không chút biến xác đ i ệ hỏi cảnh vân đạo trưởng ý tứ là cảnh vân đạo nhân một bộ đại nghĩa vì là công hùng hồn kích dương điệu nói rằng loại này thần kỳ linh đan là toàn thể tu sĩ phúc âm, thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ kẹt ở thần vận trên cảnh giới cả đời vô vọng thần giác cảnh nếu như có thể để mục thiên giao ra thần vận linh đan đan phương vậy cũng cứ gọi là là công đức không cạn đủ để lấy công chủ tội chính là thanh t i ể u người tâm phúc diện tiền tài động lòng người cảnh vân đạo nhân tiếng nói vừa dứt toàn trường ầm ầm đoàn người nghị luận sôi nổi vốn là công bố muốn nghiêm trị mục thiên người giờ khắc này lộ ra vẻ hài lòng không ít trung lập người giờ khắc này dĩ nhiên cũng gật đầu tán thành một bộ khá là tán thành dáng vẻ chỉ có cha giáo sư cùng cung ngọc long thoát khỏi mấy vị đại lao trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ chẳng trách đám người kia kích động như thế nguyên lai một bụng ý nghĩ xấu nhìn chằm chằm mục thiên thần vận linh đan mục thiên mấy ngày nay đều rất bận từ khi bố cáo thiếp sau khi rời khỏi đây tìm đến mục thiên luyện chế linh đan linh bảo người nối liền không dứt trong lúc nhất thời mục thiên rơi vào hạnh phúc bên trong đại dương mỗi ngày vô số thiên tài địa bảo tới tay lượng lớn linh thạch hào hào hào địa đến dù là luôn luôn bình tĩnh mục thiên cũng không khỏi trong lòng h ứ n g hực kích động không thôi cái này cũng chưa tính cái gì tối khiến mục thiên mừng rỡ chính là trên tay hắn nhiều hơn rất nhiều đan phương cùng l i n h trận linh bảo bản vẽ những thứ đồ này có thể đều là bảo bối mục thiên một mực ai đến cũng không cự tuyệt trong đó cao cấp bảo bối vẫn đúng là không ít tỷ như mục thiên liền thu được một tấm phẩm chất cao đạt thất phẩm linh trận đồ trị phần kim viêm hòa trận loại này linh trận đồ chỉ chủ người không biết hàng vì đổi lấy một tấm đạt đến trận linh cấp canh kim trận đồ không nói hai lời sẽ đồng ý mục thiên tự nhiên tình nguyện thất phẩm cố hóa linh trận uy lực mục thiên không hiểu nhưng là cựu phẩm canh kim trận đồ uy lực mục thiên trong lòng vẫn có mấy cao hơn hai cái cấp bậc uy lực nghĩ đến cường lớn không ít còn lại các loại linh đan linh bảo càng là đến không xuể mục thiên thu hoạch bồn u mãn bắt mãn ở này rất vui mừng thời điểm mục thiên nhận được cha lão sư cùng cung ngọc long điện thoại nội dung tự nhiên là liên quan với tu sĩ hiệp hội trừng phạt hắn quyết nghị lập tức mục thiên sắc mặt âm c h ầ m lại giao ra thần vận linh đan mục thiên không khỏi cười gằn trên thực tế hắn đối với thần vận linh đan cũng không phải rất coi trọng ngày sau cơ hội tới đến hắn sẽ đem đan phương truyền thụ đi ra ngoài hắn từ trước đến giờ không phải một mèo khen mèo dài đôi người tầm mắt của hắn cũng sẽ không tha ở tiểu tiểu chỉ là đan phương trên nhưng là nhìn thấy tu sĩ hiệp hội đám người kia sắc mặt hắn liền phi thường khó chịu cung sư huynh n g ư ơ i giúp ta trở về bọn họ muốn ta giao ra thần vận linh đan không cửa ta liền biết ngươi sẽ như vậy ngươi nha liền này tính khí ta thương lượng với lao sư quá nếu không ngươi trở lại thiên hải học viện đi có học viện che chở tu sĩ hiệp hội cũng bắt ngươi không triệt mục thiên suy nghĩ một lúc lâu nói rằng không cần ta không giao thần vận linh đan tu sĩ hiệp hội còn dám đánh hay sao À, bọn họ xác thực sẽ không đối với ngươi trực tiếp ra tay chỉ là như vậy làm e sợ tu sĩ hiệp hội sẽ làm mưa làm gió ngươi cuộc sống sau này liền náo nhiệt chương 134, cái kia một trăm ba mươi bốn cái k i a một m ặ t kinh hồng tiến ảnh một người ngưu không yêu chỉ có chân tài thực học là không có tác dụng bởi vì vàng đều sợ mai một hương t i ể u còn sợ ngõ nhỏ thơm giống nhau mục thiên h ắ n tinh thông luyện khí luyện đan trận pháp phóng tầm mắt toàn cầu có thể nói đại sư cấp nhân vật nhưng là bởi hắn biết điều xử sự, sự vì vậy không có bao nhiêu người biết tài nghệ thật sự của hắn ánh mắt của mọi người còn dừng lại ở tinh thông đạo văn trên nhưng là từ khi mục thiên ở cửa đình viện khẩu mang lên vậy thì thông cáo sau khi ủy thác mục thiên luyện chế linh bảo linh trận linh đan giả như mây hẹn trước đã xếp tới một tháng sau liên vai ngay như vậy mục thiên cũng đã hoàn thành mấy chục đan ủy thác theo mà đến chính là mục thiên danh tiếng càng lúc càng lớn tu sĩ rơi đối với mục thiên thảo luận cũng là kịch liệt cực kỳ thật là không có nghĩ đến à, mục thiên coi là thật là giới tu luyện kỳ tài tinh thông đạo văn phân tích công pháp còn là một vị bậc thầy luyện đan liền thần vận linh đan loại này n ị c h thiên đồ vật đều làm ra đến, đến rồi một người cảm khái mà phát ngay sau đó lập tức có người đáp lời ai nói không phải nghe nói mục thiên với trận pháp nhất mạch trình độ cũng là đại sư cấp bậc bằng hưu ta số may hẹn trước đến ủy thác mục đại sư luyện chế một tấm liệt hỏa trận đồ các ngươi đoán làm sao mục đại sư non nửa thiên liền cho hắn luyện chế được rồi mục thiên ra tay vậy dĩ nhiên là không phải chuyện nhỏ này trận đồ dĩ nhiên nắm giữ trận linh là linh là luyện liền linh là luyện luyện là Này trà trà tài, hoài một tấm Mục một phẩm Mục Mục trận trận tính Thiên tinh thông đây, ta tọa thu chà chà sách, thực sự là ước chết ta rồi. Đạo văn, luyện khí, luyện đan, trận phá. Mục Thiên thực thiên tại ta Thiên thể ta nhất cấp cái rồi. ngươi hiện nói Đại cái nghi. còn bằng nguyện văn, đan, nếu như còn định hóa khí hưu sách, khí, phá cho khác, không bậc cố được cửu ước ác. có bảo, ao đổ. đây, Đạo gì, Sư sự sự sẽ đại tông sư mục thiên có hy vọng trở thành giới tu luyện đại tông sư đại sư là chỉ ở một cái nào đó lĩnh vực hoặc nhiều lĩnh vực đạt được phi phạm thành tựu nhân vật mà cái gọi là tông sư nhưng là có thể sửa cũ thành mới chứa đựng bách ra tự lập môn hộ có khai tông lập phái năng lực đại sư cấp nhân vật huyền giới văn minh giáng lâm ba năm toàn quốc thậm chí toàn thế giới khai tông lập phái nhân vật không ít nhưng là chân chính có thể xưng là tông sư thưa thớt rất nhiều người chỉ là khởi đầu môn phái căn bản không thể nói là tông sư bên trong truyền thụ truyền thừa có điều dựa vào chính là một phương truyền thừa thạch bi đệ tử thành cựu rất lớn trình độ bắt nguồn từ tự thân thiên phú mà mục thiên biểu hiện thì lại chấn động tất cả mọi người đến nay mới thôi mục thiên tiếp nhận ủy thác bên trong luyện chế ra đến thành phẩm tỷ lệ thành công đạt đến kinh người chín mươi chín phần trăm đây là một khái niệm gì ở tại dư thầy luyện đan luyện khí sư linh đan linh bảo tỷ lệ thành công nằm ở đáng thương một hai thành thì mục trời đã sắp tiếp cận trăm phần trăm tỷ lệ thành công điều này nói rõ cái gì mục thiên là chân chính l ĩ n h nộ g luyện đan luyện khí trận pháp chân lý hắn không giống còn lại cấp phó lưu phái tu sĩ như vậy như hiểu mà không hiểu hắn là chân chính hiểu rõ lại như đã từng mục thiên hiểu rõ đạo văn nếu là mục thiên khai tông lập phái cái tiêu nghiễm nhiên chính là tông sư khí tượng vốn là ma đô tu sĩ hội trợ chính thức là chuẩn bị tổ chức các huyền giới cấp phó lưu phái giải thi đấu tuyển cử ra các lưu phái người số một đi ra vì đó tạo thế đáp nạn ra các lưu phái nhân vật thủ lĩnh đại lực thúc đẩy cho lưu phái phát triển thế nhưng mục thiên một cái thông cáo qua đi cuộc thi đấu này liền trực tiếp chết trẻ không có người thầy luyện đan kia hoặc là luyện khí sư đồng ý đi ra mất mặt xấu hổ điên cuồng thổi phồng mục thiên nhân số đông đảo hơn nữa còn là trí thượng mà xuống một đoàn ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ cùng tán thưởng thậm chí một ít thần giác cảnh cường giả siêu cấp cũng không keo kiệt lời ca tụng trong lúc nhất thời mục thiên tông sư tên vang vọng toàn bộ giới tu luyện hội trợ chính thức cực kỳ lung túng d á n đẩy viên khu bên trong thi đấu tuyên truyền h à n h phi ở thần không biết quỷ không hay bên trong biến mất rồi vốn là khá là chờ mong thi đấu cũng không nhanh mà kết thúc có điều cũng may ma đô buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi giảm b ấ t viên khu chính thức l u n g túng buổi đấu giá này là ma đô hội trợ chính thức tổ chức một cuộc bán đấu giá quy mô khổng lồ khi thế chân bảo nhiều vô số kể chất lượng trình độ cao có thể nói rét quốc số một nay cũng khó trách hàng năm hội trợ đều sẽ hấp dẫn đến từ toàn quốc thậm chí giáp giới nước láng giềng tu sĩ ở loại thịnh hội này dưới tổ chức buổi đấu giá đương nhiên là cao nhất trình độ chỉ cần ngươi có linh thạch ở trên đấu giá hội có thể mua đến bất luận là đồ vật gì buổi đấu giá chuẩn bị mở đã lục tục triển khai các loại quý giá món đồ đấu giá đã c h u ẩ n bị sắp xếp lại hai ngày nữa buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu đang đấu giá sẽ bắt đầu trước rất nhiều nhân vật có máu mặt đều nhận được hội trợ viên khu chính thức thư mời yêu xin bọn họ tham gia quý khách bán đấu giá dạ hội buổi đấu giá quy mô khổng lồ món đồ đấu giá con số cực kỳ khổng lồ Tự một trên thực tế nhiên không kiện món phải mỗi giá đồ đấu đều sẽ ở bởi á giá, n nhiều đấu đều rất tiếp trực là trên n n bán này càng tiểu chúng, t t thì tiểu thuộc e e r buổi giá. cái khách giá đấu đấu quý Mà vì ề riêng trợ ra trước ra trên đại hội tiên hội giá. Bởi phần nhỏ nhân chính chuyện chọn phần lần này bán một một phẩm vật, thức vật đấu dạ v cực xảy bảo lựa ở mục tiên h ủy thác bán đấu giá thần vận linh đan thêm vào khoảng thời gian này danh tiếng vang xa vì vậy hắn cũng nhận được buổi đấu giá quý khách thư mời theo thư mời đưa tới cửa còn có một tấm món đồ đấu giá danh sách mục thiên thần vận linh đan bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó hơn nữa còn là then chốt tại t h è m mục thiên lần thứ nhất luyện chế bảy viên thần vận linh đan chính mình thi ăn một viên dùng đi năm viên còn lại một viên sau đó mục thiên lại thu mua một nhóm vân mộng thánh hoa lại luyện chế một nhóm thần vận linh đan ngoại trừ dùng cho ân tình linh đan còn lại năm viên thần vận linh đan toàn bộ ủy thác bán đấu giá lần này q u ý khách buổi đấu giá trên xuất hiện hai viên thần vận linh đan đối với tình huống này mục thiên ngược lại không là rất lưu ý không lo lắng chút nào trận này loại nhỏ buổi đấu giá ít người mà khiến thần vận linh đan đập không ra giá cao đến thần vận linh đan không còn chi nhánh chỉ thử nhất ra bởi vì nó công hiệu thần kỳ vừa ra tới nhất định sẽ bị người điên cuồng v â y đỡ dù sao ngũ đại thần g i á c cảnh cường giả siêu cấp ví dụ b ạ i ở đằng kia vì lẽ đó có thể mua được thần vận linh đan người là cực kỳ số ít mà này số ít người phần lớn đều sẽ tham gia đêm nay biết mục thiên xem lướt qua món đồ đấu giá danh sách tuy rằng danh sách chỉ biểu diễn bộ phận món đồ đấu giá nhưng là mục thiên không thấy bao lâu con mắt đều tỏa sáng đặc biệt khi hắn nhìn thấy một tấm trận pháp bản vẽ thì cả người đều trở nên kích động lên loại nhỏ không gian truyền thống trận đây là một loại phi thường trận pháp thần kỳ bay xuống truyền thống trận sau khi liên thông hai địa vượt qua không gian tiến hành xa khoảng cách truyền thống ngay lập tức mục thiên nhớ tới cách xa ở sâu trong núi lớn đào nguyên có ở thần kỳ không gian truyền thống trận hắn liền có thể bất cứ lúc nào khai phá đào nguyên không có lo lắng nhiều mục thiên lập tức quyết định tham gia lần này buổi đấu giá chạng vạn mục thiên ôm tiểu hát hùng cùng cung ngọc long đồng thời chạy tới dạ hội hiện trường đi theo còn có cha tiểu mạn cái tiểu nha đầu này thiên ca ngươi cho ta ôm một cái tiểu hát chứ nhân ra thật muốn ôm lấy nó quá đáng yêu tiểu hát nghe được cha tiểu mạn cao lạnh địa quay đầu vội vào mục thiên trong lồng ngực còn dùng sức cùng cùng phảng phất muốn tìm được một cái vị trí thoải mái mục thiên cười không nói một bộ ta không có cách nào vẻ mặt cung ngọc long cũng cười ha ha mọi người lấy ra thư mời trực tiếp tiến vào vàng son lộng lấy trong đ ì n h viện mục thiên lắc đầu cười con mắt dư quang quét qua đột nhiên một mảnh kinh hồng thiến sao chụp vào tầm mắt của hắn bên trong trong phút chốc luôn luôn trầm ổ n bình tĩnh mục thiên tim đập nhanh hơn c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm ta còn tưởng rằng bánh không cần ta nữa nhi cha tiểu mạn cười hì hì nhảy lên đến mục thiên trước mặt hai con trắng non tay ngọc ở mục thiên trước mắt lúc gần lúc hiện một bộ lao khí hoành thu như ông cụ non tiểu đại nhân rằng rớp thiên ca ngươi tư xuân xem tiến về phía trước đại tỷ tỷ mục thiên vốn đang tâm sự nặng nề hiện tại bị cha tiểu mạn nha đầu này hơi chen vào hắn nhất thời tức giận nói đừng nói mỏ cái gì cùng cái gì cha tiểu mạn lập tức bất mãn long ca ngươi nói một chút vừa mục thiên có phải là ở nhìn lén liêu tỷ tỷ thiên ca ngươi nhìn lén liền nhìn lén thừa nhận là được rồi lại không người cười thoại ngươi dù sao hàn tô tả nhưng là đệ nhất thiên hạ nữ tu tập khuôn mặt đẹp cùng tài hoa cùng kiêm kỳ nữ tử ngưỡng mộ nàng là nhân c h i thường tình không muốn thẹn thùng nha cung ngọc long theo mục thiên phương tài lúc nãy tầm mắt xem nghe được cha tiểu mạn hắn mới quay đầu một mặt quái lạ ý cười mục thiên ngưỡng mộ hàn tô tiên tử rất bình thường ta cũng là một người trong đó ai chỉ tiếc thần nữ không lọt mắt xanh cho ta đang khi nói chuyện cung ngọc long trên mặt ít có hiện lên mấy phần cô đơn vẻ này ở ung dung tự tin cung ngọc long trên người là phi thường hiếm thấy mục thiên xem trực lăng trực lăng cung ngọc long vô vô mục thiên vai ai huynh đệ nhìn là tốt rồi ngươi tính tình này phỏng chừng càng không thảo hàn tô tiên tử niềm vui cùng khối gỗ tự tiên tử sẽ không coi trọng ngươi giống như ta kịp lúc hết hy vọng miễn cho đến thời điểm đ ổ tăng bị thương mục thiên mít một cái cung ngọc long ẩn dấu quyết tâm bên trong phức tạp tâm tư ta tính tình này làm sao lại nói ở học viện ta cùng nữ tu môn quan hệ vậy cũng là rất hòa hợp Cha ca, ca chính có được ca chi Cút hứng thú, hoa, long ca, thiên ca nói chính là có thật hôn. Không thấy được thiên tiểu tu nói đi. hữu mạn long vẫn nữ là là à. ba người vừa nói vừa cười tiến vào bên trong trang viên đập lên hồng thảm xuyên qua p h ò n g diệp lâm đi ngang qua âm nhạc suối phun đi vào một tòa khí thế hùng vĩ nhà lớn bên trong dạ hội trong đại sảnh tân khách t ú n năm t ụ m ba từng người trò chuyện các người hầu như đồng xuyên hoa hồ điệp bình thường qua lại ở trong đám người ở mục thiên mấy người tiến vào phòng khách thì ánh mắt của mọi người đều thỉnh thoảng quét về phía trong góc t h i ê n ảnh mục thiên cùng cung ngọc long mấy người cũng không ngoại lệ hướng tới thử canh đồng cành trên bao nhiêu hàn tô chưa chịu tiêu liêu hàn tô người cũng như tên lành lạnh khí chất cao quý để nàng xem ra như một vị không dính khói bụi trần gian tiên tử trong ngọc trắng ngả xuất trần thoát tủ người tên cây có bóng rét quốc đệ nhất nữ tu thực lực cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại kỳ nữ tử tự nhiên làm người khác chú ý thế nhưng càng làm cho người ta khó mà tin nổi chính là trong truyền thuyết hàn tô tiên tử dĩ nhiên ôm một nữ h à i càng làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là bé gái bi bô địa hô hàn tô tiên tử tt ê ê tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người thế giới này là làm sao băng thanh ngọc k hiết hàn tô tiên tử dĩ nhiên h à i tử đều lớn như vậy chẳng trách liêu tiên tử đối với bất kỳ nam tử đều không nể mặt m ũ i cung ngọc long kinh ngạc đến ngây người ngoác to miệng nói không ra lời mục thiên cũng như vậy so sánh với những người khác n ộ ộ i tâm hắn chấn n đ g càng c lớn hơn, từng to á i từng cái đoạn ngắn hiện lên cái ở mục trên h i ê n t o n chúng g đầu. Tổ chúng ta b t r o n ghế đến ngủ n rồi một ngủ mỹ â n ngụm nước muốn Ngồi trên hoa, thật h kia ta cái gọi lại. một g xem đẹp đẽ, xem ta ngủ nước đều muốn lưu lại. Ngồi ở trên ghế, tuổi cùng mục thiên s ắ p xỉ người trẻ tuổi lập tức nói rằng đang khi nói chuyện nhìn ngó góc tây bắc mơ tưởng mong ước ngươi m ù i a la bắc nói rõ một chút liêu hàn tâu ngươi biết không đông phương minh châu liếu tiên tử nàng thật giống tu luyện ra sự cố hiện tại cha giáo sư chính tổ chức một đám cao thủ thương lượng đối sách chúng ta cũng bị khẩn cấp triệu tập lại đây phỏng chừng trước mắt đạo văn chính là l i ê u tiểu thư công pháp tu luyện bí thuật cha giáo sư cũng thật đúng đây cũng quá làm khó dễ chúng ta muốn tinh chuẩn không có sai sót phiên dịch ra l i ê u tiên tử này các cao thủ công pháp tu luyện đạo văn so với lên trời còn khó hơn đạt được phỏng chừng đầu cũng không sai nhìn chúng ta phiên dịch ra đến có thể phiên dịch bao nhiêu đồ vật chính là phiên dịch bao nhiêu đến đây đi vừa vạn mục thiên đến rồi chúng ta tăng nhanh tiến độ trong đầu hình ảnh xoay một cái chỉ thấy liêu hàn tô bình nằm ở trên giường mỏng manh chăn đơn nhẹ nhàng bao vây lấy nàng linh lung mê người thân thể hoàn mỹ không một tỳ vết mặt cười trên thêu lông mày vi trừ ở tại quanh thân trong vòng ba trượng linh khí phun trào cuồng bạo dị thường người bình thường nếu là tùy tiện tiến vào e sợ trong nháy mắt sẽ bị cuồng bạo linh khí xé rách ép thành thịt nát trong hình liêu hàn tô thống khổ trằn trọc lan lộn đổ mồ hôi tràn trề khiến cho người thương tiếc không l ớ t Khần đón lấy, mục ộ t trong thơm thần thần thế kết trở thành phần công pháp hiện không dịch. hỏa Linh Anh, hồn hòa sinh như Linh Anh dĩ nhiên trở thành chân chính sinh mệnh. đầu, công lên văn ngừng diễn Bang nguyên dương sản giao lai ở ảo đạo quả, âm m kỳ dĩ sẽ thiên t i nhìn thần chấn động mạnh, trong miệng tự lầm bầm, không thể tin thiên chấn mạnh, không h động miệng n được. Mục lầm bầm, thấy bé gái trước mắt thần hồn k h u ấ y động hắn có thể rõ ràng nhận biết cách đó không xa bé gái thần hồn g ậ n sóng cảm nhận được bé gái sướng vui đ a u bờn đây là một loại tinh thần trên liên hệ thần bí mả lại h u n diệu loại này linh hồn rung động không chỉ đến từ mục tiên tương tự cũng đến từ song song nàng kích động ở liếu hàn tô trong lồng ngực bay nhảy đ ố n g dưng quay đầu với biển người mênh mông bên trong tìm tới mục tiên hai đôi t r ò n g mắt đối với cùng nhau trong phút chốc phảng phất thời không bất động v ánh song song kinh ngạc thốt lên hô lên sau một khắc song song ngay ở liếu hàn tô trong lòng nhảy xuống phù lập ở giữa không t r u n g nhảy nhảy nhót nhót liền muốn đánh về phía mục tiên nhưng là nàng vừa động thân lập tức lại trở nên kinh hoàng lên có chút khiếp nhược điềm đạm đáng yêu mà nhìn mục tiên phảng phất lại như một bị vứt bỏ h à i tử giống như vậy bất lực lo lắng mục tiên chưa bao giờ từng nghĩ bé gái tồn tại cho tới nay hắn đều cho rằng liễu hàn tô dựng dục ra đến chính là phân thân loại hình tồn tại liễu hàn tô công pháp bên trong cũng giải thích rõ rõ ràng ràng nhưng là trước mắt bé gái nói cho hắn hết thể đều là thật sự cô bé trước mắt là con trai của hắn mục tiên nhìn thấy bé gái có chút vui mừng vừa sợ đáng thương răng dấp không khỏi sản sinh mấy phần đau lòng cùng tự trách hắn lập tức ba chân bốn cẳng đi tới bé gái bên cạnh không có quản liếu hàn tô trực tiếp mở ra ôm、um、ấp song đôi mắt to bên trong tràn đầy kinh hỉ vụ thủy m ở mịt trực tiếp nhảy vào mục thiên trong ngực bánh song song cho rằng bánh không cần song song nữa đây ta thật biết điều bánh không muốn vứt bỏ ta song song con mắt đỏ ngầu phảng phất một con thỏ trắng nhỏ mục thiên thoáng coi chút lực kéo vào trong lòng bé gái trong lòng hiện ra không tên cảm giác ta làm song a sẽ k h ô muốn song s o nửa g Song song n song nửa tin nửa ngờ thật sự kỳ thực song song đã sớm nhìn thấy bánh ở tivi cùng trong điện thoại di động từng nhìn thấy nhưng là song song không dám tới tìm bánh mục thiên không tên địa cảm thấy có chút lòng chua sót phút chốc vốn là nằm ở mục thiên trong túi đeo lưng nghỉ ngơi tiểu hắc hùng chui ra nhìn thấy nằm ở mục thiên trong lồng ngực song song ghen không n ớ t manh manh con mắt nhìn chằm chằm song song song song song song cũng phát hiện tiểu hắc nhất thời kinh hỉ hoan hô thật đáng yêu hừng hực kết quả là song song bổ nhào ở tiểu hát trên người tiểu hát một bộ ghét bỏ dán g dấp thừa dịp công phu này mục thiên mới đưa tầm mắt đặt ở liễu hàn tô trên người liễu hàn tô cũng nhìn một chút hắn không có mục thiên tưởng tượng đằng đằng sắc khí chỉ có một tia thiếu kiên nhẫn cùng nôn nóng dạ hội trên hội tụ rét quốc tu sĩ giới danh lưu đại lao khi bọn họ nhìn thấy này phụ nữ quen biết nhau ấm áp hài hòa hình ảnh thì tất cả mọi người đều há to miệng kinh ngạc nói không ra lời chương ù n g mục t một trăm ba mươi sáu thiên thành linh bảo buổi đấu giá bên trong đại lâu bộ bố cục khá cụ cổ phong hiện b ắ t giác ám hợp thâm dương b ắ t quái cộng ba tầng giường cột t r ạ m trổ cổ kính lâu một là phòng khách lâu hai lâu ba nhưng là phòng riêng có thể tham gia lần này buổi đấu giá không có một nhân vật đơn giản có điều đại nhân vật trong lúc đó cũng phân là cấp bậc rất nhiều trọng lượng cấp khách quý đều là sắp xếp ở lầu hai lầu ba trong bao gian liễu hàn tô làm rét quốc đệ nhất nữ tu c h i ế m cứ mạnh nhất mười đại tu sĩ ghế nhân vật mạnh mẽ nàng tự nhiên có tư cách ngồi trên trên lầu phòng riêng mục thiên vốn là, là không tư cách ngồi trên phòng riêng có điều theo hắn chân t r ư ớ c vừa diệt ngự thú môn mặt sau lại đang nhiều lưu phái thể hiện ra đại sư c h i phong địa vị của hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên không người dám k i n h thường có điều cư như vậy liền lúng túng song song bởi vì vừa cùng mục thiên tương phủng hận không thể thời khắc c h á n ở mục thiên trên người làm sao cũng không muốn rời đi liễu hàn tô có chút lung túng muốn ôm về song song nhưng là song song trực tiếp trả lời một câu không mà tt ê ê cùng bánh tọa đồng thời a song song để mục thiên cùng liễu hàn tô đều khá là lung túng không biết làm sao mở miệng tốt nói đến hai người kỳ thực là người xa lạ xa lạ đáng sợ nếu không phải là bởi vì song song tồn tại hai người e sợ khó có gặp nhau cha tiểu mạn lúc này vui cười đụng tới hàn tô tả ngươi cùng chúng ta đồng thời ngồi đi chúng ta phòng riêng khá lớn nhiều tọa mấy người không hề có một chút vấn đề cha tiểu mạn cùng liễu hàn tô quen biết quan hệ cũng không sai vì vậy liễu hàn tô thu hồi lạnh như băng quay về cha tiểu mạn gió xuân ôn hòa giống như cười khẽ vậy thì quay dối trong lúc nhất thời mục thiên cùng cung ngọc long đều có chút há hốc mồm mỉm cười thì thật mỹ mục thiên đoàn người ở thị giả dẫn dắt đi đi tới trong bao gian ngồi vào chỗ của mình hạ xuống mục thiên tay t r á i ôm tiểu hắc tay phải ôm song song một tay một manh vật hương hương mềm mại tình cảnh này để cha tiểu mạn đấu kỵ đến phát điên song song cùng tiểu hắc đều phi thường đáng yêu manh hóa nàng thật giống ôm một cái nhưng là hai cái manh vật đối với nàng đều không thích song song một mặt thích dí địa nằm ở mục thiên trong lồng ngực thỉnh thoảng đưa tay đi sờ sờ tiểu hắc hùng tiểu hắc hùng đầu nhỏ móng nuốt nhỏ tròn vo bụng nhỏ đều thất thủ sờ qua sau song song còn mạnh mẽ ôm tiểu h á c một mặt hưng phấn thật đáng yêu h ừ n g h ự c tiểu hát oan ức không được liếc mắt một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ thỉnh thoảng mong rằng hướng về mục tiên ưu h á n mà lại bất lực tất cả mọi người sau khi ngồi xuống đều không nói gì trong bao gian toát lên một loại không tên bầu không khí mục thiên mắt nhìn thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m dưới đài s ắ p bắt đầu buổi đầu giá thỉnh thoảng rụ rỗ trong lòng hai thằng nhóc ngược lại cũng không cảm thấy lung túng liễu hàn tô nhưng là cùng cha tiểu mạn nhỏ giọng nói lặng lẽ thoại tối lung túng đương nhiên chính là cung ngọc long cái này độc thân cầu cùng kỳ đà càn m ũ i giờ khác này trong lòng hắn điên cuồng hò hét buổi đấu giá làm sao còn chưa có bắt đầu hay là đúng là cung ngọc long cầu khẩn có tác dụng rất nhanh giữa đại s ả n h một quần áo chú ý người đàn ông trung niên đi tới các vị bằng hưu môn hoan n g h ê n đi tới ma đô tu sĩ hội trợ quý khách chuyên môn buổi đấu giá ta là hôm nay người bán đấu giá lời dạo đầu sau khi người bán đấu giá liền thẳng vào chủ đề bắt đầu bán đấu giá bảo vật được rồi phế không nhiều lời nói để chúng ta đến bắt đầu bán đấu giá cái thứ nhất món đồ đấu giá đây là một cái vòng tròn linh bảo bảo vật này tên là bích h ỏ a linh hoàn ẩn chứa khí linh cấp bậc đạt đến cựu phẩm cựu phẩm linh bảo cực kỳ quý giá có điều các vị đều là đại lao cấp nhân vật tầm thường cựu phẩm linh bảo xác thực không có tư cách làm bản cuộc bán đấu giá cái thứ nhất món đồ đấu giá mọi người nghe được cựu phẩm linh bảo vốn là hứng thú quyết khuyết nhưng là nghe được người bán đấu giá lời kế tiếp nhất thời có mấy phần hứng thú đặc biệt mục tiên tinh hải mâu quang chiều ân xuống mục thiên sắc mặt càng ngày càng đặc sắc n à y bích h ỏ a linh hoàn tự một phương phỉ thúy và ngọc n g phóng ánh long lanh sắc sỡ l o a mắt càng thân dị chính là ở h o à n bên trong c ó một luồng ngọn lửa màu bích lục như đồng tinh linh bình thường nhảy lên đẹp không sao tả xiết n à y linh bảo bích h ỏ a linh hoàn cũng không phải là xuất từ nào đó vị đại sư tây thiên thành địa dục trời sinh khí linh căn cứ bảo vật chủ nhân thuật này linh bảo là hắn ở sâu trong núi lớn một hiểm địa thu hoạch sinh trưởng với vách núi treo leo bên trong Có chiếm mạnh mẽ linh mãng linh thủ hộ, chiếm được khá là không ngớ, uy lực cũng không kém, kỳ thường cửu phẩm linh bảo kém, đúng là thế gian hiếm thấy là lực là ngớt, cũng cần đúng gian tầm uy cựu Được bảo vợ. rồi không nhiều lời nói bán đấu giá chính thức bắt đầu lần này buổi đấu giá sử dụng đấu giá đơn vị vì là linh thạch mỗi lần tranh giá không được thấp hơn năm khối tiêu chuẩn linh thạch bảo vật bích h ỏ a linh hoàn lên giá bán hai trăm khối linh thạch hai trăm linh năm khối linh thạch hai trăm năm mươi khối linh thạch ba trăm khối linh thạch một nghìn khối linh thạch đối với loại này lần thứ nhất nhìn thấy thiên thành linh bảo tất cả mọi người đều ôm hưng thu thật lớn trong lúc nhất thời tranh giá phi thường kịch liệt nâng bài báo giá thanh liên tiếp lập tức liền đến đến một khối linh thạch trình độ có điều đến giá cả sau đoàn người tranh giá nhiệt tình phổ biến giảm xuống một khối linh thạch đã có thể mua phần lớn uy lực không tầm thường phù hợp chính mình tâm ý cựu phẩm linh bảo rất nhiều người lựa chọn lý trí không muốn vì hiếu kỳ mà hoa hưởng tiền mục thiên nhìn thấy tranh giá người càng ngày càng ít càng là hắn quả đoán ra tay một nghìn năm linh khối thạch đấu giá được mặt sau người bình thường gia tăng giá đều là mấy chục mấy chục đến mục thiên nhưng rất thực sự một nghìn một mươi khối linh thạch một nghìn một mươi lăm khối linh thạch ha ha ha tại hạ tán tu m ộ t p h ò n g vốn còn muốn hiếu kỳ thưởng thức hiện tại nếu mục đại sư ra tay rồi vậy tại hạ liền không đoạt người được rồi đặt ở trên tay ta nhiều lắm là một đồ chơi ở mục đại sư trên tay liền ý nghĩa phi phạm rất có giá trị nghiên cứu lúc này bên dưới đại sảnh một cùng mục thiên tranh giá người trung niên chạm lên hướng mục thiên phòng khách phương hướng chắp tay mục thiên đem tiểu hắt cùng song song đặt ở trên ghế xa lồng đáp l ê nói c ả m ơn đa tạ các hạ bỏ đi yêu thích chúc mừng mục đại sư lấy một nghìn không trăm mười lăm khối linh thạch bắt thiên thành linh bảo bích h ỏ a linh hoàn theo người bán đấu giá một truy gót xuống bích h ỏ a linh hoàn bị mục thiên bỏ vào trong túi mọi người một trận ảo nào thổn thức không phải là bởi vì không có thu được bảo vợt mà là hối hận vừa chính mình cũng không có nghĩ tới đây để cái kia tán tu một phong lượng một tiện nghi nửa khối linh thạch không có hoa phải đến mục đại sư hào cảm bánh cái kia đẹp đẽ hoàn hoàn là làm gì dùng song song nhìn thấy mục thiên biểu hiện cao hứng vô cùng lập tức cũng biến thành hoan màu đứng lên mục thiên nâng song song tay nhỏ là cho song song mua lễ vật nhà có phải là rất đẹp hay không ân ân thật là đẹp đúng là cho ta sao song song vui mừng vỗ tay nhỏ con mắt chống đỡ đại đại rất là đáng yêu ân ân mục thiên khỏe miệng mỉm cười không thể không nói gần nhất vận thế không sai ngày này thành linh bảo thật không đơn giản đang đấu giá sư trong miệng n à y bích h ỏ a linh hoàn cũng là vừa có thể sánh được cựu phẩm linh bảo thế nhưng ở trong mắt mục tiên n à y bích h ỏ a linh bảo giá trị cao hơn cựu phẩm linh bảo không biết bao nhiêu lần thiên thành linh bảo thiên địa sinh thành không giả nhân công phù hợp tự nhiên tự nhiên mà thành biểu lộ ra thiên địa tạo hóa chi huyền diệu loại bảo vật này căn bản không phải bình thường luyện khí sư có thể so với hiện tại bích họa linh hoàn mặc dù là cựu phẩm linh bảo cấp bậc nhưng là mục thiên có lòng tin chỉ cần hắn hơi hơi điều chế một phen kích hoạt linh bảo bên trong khí linh đến lúc đó bích họa linh bảo sẽ nhanh chóng tiến hóa thăng cấp l i ê u hàn tâu nghe được mục thiên cùng song song nói chuyện đầu miết lại đây liếc mắt một cái mục tiên h trong mắt không quen giảm bớt mấy phần theo r ư c Nóng Trông lấy á n t h cái thứ nhất bảo vật thuận lợi thành giao đón lấy người bán đấu giá liền hỏa lực toàn mở cảm xúc mãnh liệt tràn chê địa bán đấu giá một cái lại một cái bảo vật không thể không nói này một cuộc bán đấu giá chất lượng cao mục thiên mỗi một lần nhìn thấy thị giả mang lên bảo vật trong lòng đều nóng hưng hực hận không thể linh thạch đập một cái toàn bộ ôm về nhà chẳng trách đôi mươi một cần chặt tay tình cảnh này không chặt trong lòng bàn tay khó chịu a mạng dạ linh hoa sừng dông thảo ghẹt cô thạch thiên xà linh thảo các loại quý giá thiên tài địa bảo mắt không kịp nhìn mục thiên thèm nhỏ dại không nớt trước đây hắn sẽ không luyện khí luyện đan loại hình thời điểm không có cái cảm giác này thế nhưng hiện tại hắn đối với cái gì thiên tài địa bảo đều tràn ngập khát vọng loại này tham dục không ngừng nghỉ lại như tiểu hắc hùng cái bụng vĩnh viễn cũng thỏa mãn không được kỳ thực mục thiên của cải vẫn tính giàu có tuy rằng hắn người cô đơn sau lưng không có một thế lực khổng lồ vì hắn thu được tài nguyên thế nhưng hắn nắm giữ một cái loại nhỏ mỏ linh thạch hai mươi phần trăm tiền lời trong tương lai mấy năm bên trong linh thạch sẽ quần quận không ngừng vững vàng rơi vào trong túi tiền hắn tinh thông luyện đan luyện k h í trận pháp này đều là phi thường kiếm tiền sở kỳ hiệu chỉ cần mấy ngày nay mục thiên trong chương mục linh thạch liền đột phá ba vạn những linh thạch này vừa có khác biệt người ủy thác hán luyện chế linh bảo linh đan tiền lời cũng có chiếm được mục thiên thần vận linh đan đột phá thần giác cảnh cường giả siêu cấp đưa tới tiền l ý xì cái thời đại này ba vạn linh thạch đại diện cho cái gì rất trắng ra nói buổi đấu giá trên đại lao tập hợp trong đó không thiếu đỉnh cấp môn phái gia chủ nhưng là chúc cho bọn họ tư nhân linh thạch ghe sợ vẫn không có mục thiên số lẻ nhiều đương nhiên mục thiên cường hào là cường hào nhưng là hắn mua bảo vật cũng không nhiều chỉ có chỉ là mấy chục kiện cũng chính là hơn hai vạn khối linh thạch bay đi mục thiên rất bình tĩnh trong thẻ ba vạn linh thạch thêm vào chính mình thần vận linh đan sẽ làm then chốt món đồ đ ầ u giá hắn không lo lắng chút nào chính mình linh thạch sẽ không đủ mục thiên rất bình tĩnh thế nhưng người bên cạnh liền kinh ngạc cha tiểu mạn con mắt tỏa ánh sáng kêu sợ hai đánh về phía mục thiên khuyết đại nói hoa thiên ca ngươi thật cường hào trên đùi còn thiếu vật trang sức không giống ta như thế đáng yêu em gái có thể không chịu nhận cha tiểu mạn một mặt nịnh nọt nhưng là lần này lập tức chịu đến hai thằng nhóc cường lực chấn áp một con phấn quả đấm nhỏ một con đen thủi lùi móng nuốt nhỏ trực tiếp đem cha tiểu mạn chặn lại không cho cái này yêu diễm tiện hàng tới gần các nàng bánh liễu hàn g t u cũng kinh ngạc nhìn ngó mục thiên nàng làm rét quốc đệ nhất nữ tu thực lực siêu quẩn phóng tầm mắt giới tu luyện có thể cùng kẻ sánh vai cờ lê có thể đếm được thế nhưng nếu nói là đến biết cách làm giàu kiếm lấy linh thạch nàng còn kém xa ở tài khoản của nàng bên trong linh thạch chưa bao giờ phá vặt quá thật vất vả kiếm lời một điểm linh thạch rất nhanh những linh thạch này cũng sẽ bị tiêu hết kiếm lời nhiều lắm hoa cũng nhiều thu vào chi ra căn bản rất khó thành tỷ lệ thuận tu vi như thế thấp dĩ nhiên cũng có thể kiếm lời nhiều linh thạch như vậy nếu không ta cũng đi nghiên cứu một chút luyện đan luyện khí cái gì lấy thiên tư của ta kiên quyết không thể so với trước mắt cái này xú nam nhân thua kém mục thiên không có nhiều để ý tới cha tiểu mạn trực tiếp từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một viên chú nhan đan đuổi rồi nàng hoa chú nhan đan giải giải thiên ca sao sao cộc tiểu mạn tầm mắt không thấp một chút nhìn ra linh đan đến mục thiên lắc đầu ánh mắt nhưng là đặt ở giữa đại sành trên chỉ thấy người bán đấu giá cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng lên một tấm thần bí gia thú quay về đoàn người giới thiệu tấm này ra thu bên trong ghi chép chính là loại nhỏ không gian truyền tống trận người bán đấu giá vừa dứt lời toàn bộ hành trình một mảnh gây rối mọi người nghị luận sôi nổi truyền tống trận loại này thần kỳ đồ vật coi là thật điếu đủ tất cả mọi người khẩu vị căn cứ chúng ta trận pháp chuyên gia giám định phân tích truyền tống trận là phi thường ổn định tồn tại cực kỳ an toàn tin t ậ y đặc biệt loại này cố định truyền tống trận chỉ cần không loạn giàn vạt bình thường sẽ không xảy ra sự cố vì vậy chiến lược ý nghĩa rất lớn ngươi suy nghĩ một chút chúng ta hiện tại tọa cao thiết tốc độ nhanh nhất nhưng là so với truyền t ố n g trận đến chuyện này quả là không biết n h ắ c lên có vật này một giây đồng hồ liền có thể từ ma đô chạy đến đế đô đi được rồi truyền t ố n g trận ý vị như thế nào đại gia nên trong lòng đều nắm chắc ta liền không đeo xấu cũng gọi loại nhỏ cái kia truyền t ố n g trận có thể một lần truyền t ố n g bao nhiêu người nếu như một lần chỉ có thể truyền t ố n g mấy người hơn nữa không cách nào liên tục truyền t ố n g cái kia truyền t ố n g trận giá trị liền mất giá rất nhiều à vị tiên sinh này nói được lắm nếu gọi loại nhỏ vậy dĩ nhiên một lần truyền tống nhân số có hạn này không ảnh hưởng truyền tống trận giá trị người bán đấu giá trong lòng hô to mờ mờ tờ cái này ngốc xoa một chỗ lẫn món đồ đấu giá giá cả khẳng định mất không ít theo ta thấy truyền tống trận bản vẽ thật mua nhưng là muốn tìm được một vị bố trí truyền tống trận trận pháp đại sư khó truyền tống trận hấp dẫn ánh mắt của mọi người thế nhưng đưa tới nghi vấn cũng đi không ít đương nhiên những này đều không ảnh hưởng loại nhỏ truyền tống trận gia thú giá cả loại nhỏ không gian truyền tống trận r a thú giá khởi đầu 2.000 linh thạch một khi chụp ảnh liên tục đi cao tranh giá thanh không dứt bên hai tuy rằng loại nhỏ không gian truyền tống trận t à o điểm không ít thế nhưng chính như người bán đấu giá từng nói nó chiến lược giá trị đặt tại cái kia muốn người chắc chắn sẽ không thiếu mục thiên chính là cái kia rất muốn người hắn đến cuộc bán đấu giá này mục đích chính là này loại nhỏ không gian truyền tống trận r a thú bản vẽ lấy mục thiên thực lực hôm nay muốn phải quy mô lớn khai phá đảo nguyên là phi thường khó khăn thế nhưng nếu là có loại nhỏ không gian truyền tống trận cái kia tất cả vấn đề liền không là vấn đề loại nhỏ không gian truyền tống trận ra thu giá cả đã đấu giá được 4.000 khối linh thạch hơn nữa dâng lên thế không có dừng lại ý tứ 5.000 khối linh thạch mục thiên một lần tăng giá gần 1.000 linh thạch dùng tuyệt đối khí thế áp đảo mọi người trong lúc nhất thời tranh giá giả yên lặng như tờ người bán đấu giá liền gõ ba lần cuối cùng thành g i a o mục thiên lại đập đến một cái món đồ đấu giá mọi người r ồ n dập thâm thầm cảm thán mục thiên quả thực hào vô nhân tính ngăn ngắn một đêm dĩ nhiên tiêu hết gần ba vạn linh thạch quả thực phá sản đến cực điểm tuy rằng s u ấ t huyết nhiều nhưng là cũng mục thiên ám thầm thở phào nhẹ nhõm có thể đây chính là tầm mắt vấn đề đi rất nhiều mục thiên coi trọng bảo bối trên sân tu sĩ đều không có ý thức đến quý giá chỗ đến lúc đó để mục thiên kiếm không ít lậu trái lại mục thiên không thèm để ý bảo vật gây nên toàn trường tu sĩ sao động chỉ thấy một vị thân mang sườn xám mỹ lệ nữ lang bưng ngọc chất chiếc lọ đi tới đài trong phút chốc toàn trường tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở nữ l a n g đĩa trên khay thần sắc kích động khó tự kiềm chế người bán đấu giá bao hàm cảm xúc mãnh liệt không sai hiện đang trình lên đến chính là lần này buổi đấu giá then chốt bảo vật thần vận linh đan rào toàn trường sôi t r à o mấy ngày trước đây ma đâu ngũ đại cao thủ đột phá thần giác cảnh cảnh tượng rõ ràng trước mắt điên cuồng kích thích mỗi người một đám người càng là trực tiếp đứng dậy dưỡng cổ lên quan sát chương một trăm ba mươi tám làm người điên cuồng thần vận linh đan nhìn thấy phần lớn quý khách các đại lao đứng lên mắt ba ba nhìn chằm chằm trên đài đấu giá cái kia viên vầng sáng lượn lờ thần vận linh đan nhiều từng thấy vô số cảnh tượng hoành tráng người bán đấu giá đều giật mình kinh ngạc sau khi người bán đấu giá toàn thân nhiệt huyết sôi trào hắn không chỉ có là làm bán đấu giá công tác mấy chục niên đồng thời hắn cũng nắm giữ không tầm thường tu vi đối diện một đám lớn tu sĩ những c a o thủ hắn không chút nào luôn cuống dùng rất có sức cuốn hút từ tính âm thanh giới thiệu một lần đột phá ngưng mạch cảnh siêu phàm thoát tục tiến vào vô thượng thần giác cảnh giới một khi thần thông thất tỉnh bước lên cường giả siêu cấp hàng ngũ mấy ngày sau sau lại có thập đại ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ bước lên cường giả siêu cấp hàng ngũ ma đô bầu trời dị tượng lộ ra náo động toàn thành lão m ộ t đầu chúng ta cái này đều biết đại gia cũng là người quen đ ừ n g nhử tan liệu đều cho ngươi biệt đi ra quý khách tịch dưới một vị thao dày đặc địa phương phương nôn âm đại hán giống lên nhất thời mọi người không nhịn được cười ầm ầm cười to h ả o h ả o không nói nhảm nhiều ngũ vị tiền bối ở cái này kỳ l ạ đoạn thời gian liên tiếp địa đột phá bằng chính là trước mắt này một viên thần kỳ linh đan thần vận linh đan bao nhiêu ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ bởi vì công pháp không cách nào đạt đến thần vận cảnh mà cùng cường giả siêu cấp vô duyên mà hiện tại to lớn cơ duyên bãi ở trước mặt mọi người n g ư ơ i cách cường giả siêu cấp khoảng cách chỉ có một viên tiểu tiểu linh đan keng một tính người bán đấu giá bột một tiếng nện ở trên bàn toàn trường lòng người đều run dậy theo lên thần giác cảnh cường giả siêu cấp ở t h ầ n vận linh đan chụp ánh trước xin cho phép ta hướng về thần vận linh đan người sáng tạo mục thiên tiên sinh dành cho tối cao thượng kính ý cảm tạ hán luyện chế ra như vậy vĩ đại linh đan đồng thời ta cần đại biểu buổi đấu giá cảm tạ mục thiên đại sư tương tin chúng ta theo người bán đấu giá phương hướng chỉ toàn trường người ánh mắt đều tìm đến phía trên lầu nào đó căn phòng nhỏ tiếng vỗ tay lôi đ ộ n g bánh bọn họ thật giống ở xem chúng ta song song có chút ngượng ngủng vùi đầu vào mục thiên trong lồng ngực mục thiên cười c ậ n ân ân song song đang yêu như thế đại gia nhất định sẽ yêu thích ngươi mục thiên rất yêu thích cái cảm giác này tuy rằng hắn cùng song song vừa quen biết nhau còn không có tìm được cùng song song giao lưu cắt vào điểm không tìm được đề tài nhưng là bởi vì thần hồn liên kết tâm ý tương đồng bọn họ ở chung vẫn là rất hòa hợp song song cũng yêu chán ở bên cạnh hắn nhỏ giọng đang khi nói chuyện mục thiên hướng về mọi người chắp chắp tay không có nói nhiều một cỗ nhẹ như mây gió khí chất biểu lộ không thể nghi ngờ cung ngọc long có chút thất thần nhìn hờ hững ngồi đùa con gái mục tiên bất chi bất giác trong mắt hắn cái kêu biết điều nội liễm sư huynh đệ dĩ nhiên như vậy sặc sỡ l ó a mắt đối diện khả năng là rét q u ố c hàng đầu một n h ú n nhỏ người hắn biểu hiện chính là như vậy ung dung không vội một cố định liệu trước tự tin hắn cử chỉ đầu đủ hiển lộ không thể nghi ngờ cha tiểu mạn một bộ tiểu mê m ộ i dáng vẻ trong lòng thiết h ỉ sau đó lại thêm một người thô to chân cuộc sống sau này ổn liêu hàn tô đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc nhìn mục thiên nàng nhìn thấy mục thiên trong lòng sẽ nổi lên vẻ chán ghét g loại tâm tình này so với nhìn thấy cái khác xú nam nhân còn muốn kịch liệt mấy phần v ậ nhà liền nghiên cứu l u y ệ n đan liêu hàn tô quyết định một tính người bán đấu giá trở về chủ đề dùng tràn ngập mê hoặc â m thanh chậm rãi nói rằng một viên thần vận linh đan một vị cường giả siêu cấp sinh ra một đỉnh cấp tu sĩ gia tộc quật khởi một đỉnh cấp tu sĩ thế lực vụt lên từ mặt đất người bán đấu giá dùng dài dòng tân trang tiền tố bắt đầu rồi thần vận linh đang chụp ảnh hiện tại thần vận linh đang chụp ảnh giá quy định 10.000 khối linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch 20.000 khối linh thạch một tính người bán đấu giá vừa r ứ t lời dưới đ à i các tu sĩ liền kích động báo giá số 37 quý khách quả nhiên h à o khí trực tiếp tăng gấp đôi 20.000 khối linh thạch không có c à n g cao hơn 21.000 khối linh thạch 22.000 khối linh thạch 22.500 khối linh thạch 30.000 khối linh thạch trong lúc nhất thời toàn trường nâng bài báo giá thanh liên tiếp người bán đấu giá mắt quan lục lộ hai nghe bắt phương bắt rác lầu các bố cục dưới bốn phương tám hướng nâng bài báo giá thanh hắn một đều không có hạ xuống theo kịch liệt báo giá không ngừng b ư ớ c lên chính là thần vận linh đan giá cả một phen kịch liệt nâng bài báo giá này một viên thần vận linh đan giá cả đã mười vạn đồng linh thạch mười vạn linh thạch khái niệm gì trên căn bản tư nhân nắm giữ mười vạn có thể tự do chi phối linh thạch liền có thể ổn định phú hào bảng mười vị trí đầu chính là một ít đỉnh cấp môn phái thế lực cũng không thể lấy ra mười vạn lưu động linh thạch cần đặt cọc bảo vật mới có thể tập hợp bây giờ như vậy lượng lớn linh thạch dĩ nhiên chỉ là một viên tiểu tiểu linh đan giá cả người bán đấu giá nhìn thấy quý khách môn nâng bài người càng ngày càng ít nâng bài tần suất cũng càng ngày càng ngắn liền bỏ thêm một cây đúc nói đại gia cần phải hiểu rõ thần vận linh đan ý vị như thế nào nó mang ý nghĩa một vị cường giả siêu cấp mang ý nghĩa một tu sĩ thế lực từ nhất lưu bước lên đỉnh cấp 11 vạn linh thạch người bán đấu giá nhất thời kêu sợ hãi 11 vạn linh thạch sáu hào quý khách ra giá 11 vạn linh thạch vẫn không có càng cao hơn cơ hội hiếm có 11 vạn linh thạch lần thứ nhất 11 vạn linh thạch lần thứ hai 11 vạn linh thạch lần thứ ba thành giao chúc mừng số sáu quý khách thu được quả thứ nhất thần vận linh đan truy lạc người bán đấu giá xoa xoa mồ hôi chán đây là hắn thậm chí là giới tu luyện giá sau cùng cao nhất món đồ đấu giá hắn cực kỳ tự hào toàn t r ư ơ n g ầm ầm ở trong chấp nhoáng này có người hảo não địa vỗ đầu một cái hối hận tại sao vừa không có tăng giá bánh những k i a thuốc t h ú c ga di lại cướp món đồ gì song song tò mò hỏi ăn ngon tiểu h á c hùng linh khí biến ảo ra ba chữ đến lộ ra kẻ tham ăn bản chất song song kinh ngạc thốt lên lại xả một cái tiểu h á c hùng lông đủ xù móng n u ố t nhỏ mục thiên cười nói song song cũng không nên học bọn họ bọn họ đều là không chăm chú vì lẽ đó hiện tại cần quyết đấu sinh tử cướp một viên linh đan ngồi ở trong bao gian mục thiên cho ăn hai cái tiểu khả ái bánh ngọt trong miệng nhắc tới nói sớm biết thần vận linh đan như thế đăng giá ta vừa thì không nên tỉnh linh thạch phía trước nhiều như vậy thật bảo vật toàn không còn ai mục thiên niệm niệm nát để trong phòng những người khác khỏe miệng co giật ngại nhưng là bỏ ra mấy vạn linh thạch còn chưa đủ phá sản sao trở về liền nghiên cứu luyện đan liêu hàn tô lại một đã hạ quyết tâm quả thứ nhất thần vận linh đan lấy mười một vạn linh đan giá cao thành dao lập tức nhen lửa tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt rất nhanh quả thứ hai thần vận linh đan lần thứ hai mang lên trên đài đấu giá đây là quả thứ hai thần vận linh đan cũng là lần này buổi đấu giá cuối cùng một cái bảo vật bỏ qua này thôn có thể không này điếm sau đó đại gia m u ố n có thể muốn cùng đến hàng mấy chục ngàn các tu sĩ cạnh tranh được rồi phế không nhiều lời nói bắt đầu bán đấu giá toàn t r ư ờ n g sôi trào ba vạn đô la linh thạch năm vạn đô la linh thạch tám vạn đô la linh thạch mười vạn đồng linh thạch mười hai mươi ngàn khối linh thạch có quả thứ nhất thần vận linh đan thành giao ví dụ cái này thần vận linh đan giá cả kéo lên tốc độ càng nhanh hơn trong thời gian ngắn ngủi liền đột phá mười vạn linh thạch cửa ả i lớn không bao lâu liền đánh vỡ quét mới quả thứ nhất thần vận linh đan giá sau cùng càng thêm điên cuồng chính là thần vận linh đan giá cả tăng trưởng vẫn không có đình chỉ t o à nửa trường người phất sát, đặt cọc gia tộc, trong môn phái hết thẻ tài nguyên, chỉ vì cầu được một viên thần Trước nhiệt tình Tối nhất người như được người phán phong điên giống nồi bán môn nguyên, viên vận linh đan. nhà nay định không an bình. n gia dại, phái liễu, liêu đập chỉ họ ma, ma ra ra. đô vậy, vì sẽ cọc cầu cô đêm m a đô tu sĩ trong vòng gợi ra một hồi động đất hai viên thần vận linh đan tiến hành công khai đấu giá quả thứ nhất thần vận linh đan lấy m ộ ư ơ i một vạn linh thạch kinh người giá cao thành giao Này không trong h nghi thành ghi chép. Nhưng chấn thứ thần linh thứ chụp ảnh, thứ thứ thần linh linh thạch. ể ngờ toàn món động còn dừng vận đan lần lần này, cùng lần vận đan cùng cùng vạn giá giao giá giá mới dưới mới lại, mới. cuối là là lâu lệ là la mà quét quốc quả quét Quả tu đấu sau sau tỷ t bộ bị Z có được sĩ đồ đô xa vì lúc nhất thời toàn bộ ma đô rơi vào x ô i trào bên trong một hồi báo tác bao phủ toàn bộ Z quốc thậm chí toàn thế giới đều vì thế mà t r ò n váng ngày mai mục thiên biết điều mà ngồi xuống lì mù xỉn đi tới liêu gia liêu gia tự nhiên là l i ê u hàn tô gia từ khi l i ê u hàn tô trở thành dét quốc đệ nhất nữ tu sau khi ma đô l i ê u gia liền trở thành đại danh tử thuộc về riêng nằng gia mục thiên khá là sốt sắng mà xuống xe ba lô mặt sau tiểu hắc tựa hồ cũng biết đến chỗ cần đến bất đắc dĩ địa thò đầu ra đêm qua buổi đấu giá kết thúc song song rất không nỡ mục thiên lưu luyến chia tay cái kia hai mắt đấm lệ tiểu d á n g d ấ p sâu sắc đánh động mục thiên mục thiên không minh bạch thì có một đứa con gái tuy rằng đột ngột nhưng là loại kia linh hồn liên kết cảm giác thân thiết để hắn thay đổi sắc mặt không nớt cùng song song hẹn cẩn thận ngày hôm nay liền đi l i ễ u ra vấn ăn nàng tiếp nàng đi ra chơi mục thiên ước mơ lại không biết làm sao song song sinh ra chỉ do bất ngờ mục thiên chưa bao giờ từng nghĩ hắn dĩ nhiên sẽ trở thành một tên phụ thân tuy rằng nữ nhi này có chút khác với tất cả mọi người thế nhưng quan hệ vẫn là ở huyền giới đều g á n g lâm càng huyền huyễn con gái lại có cái gì kỳ quái đây có điều đáng vui mừng chính là liễu hàn tô thái độ đối với hắn không như trong tưởng tượng đằng đằng sắc khí có vẻ thơ ơ đối với n ả y mục thiên thoáng an tâm đi rồi tiểu hắc đến xem ngươi song song mội mội đi mục thiên bắt chuyện tiểu hắc song song cố ý căn dặn hắn muốn đem nàng bạn tốt tiểu hắc mang tới tiểu hắc rủ xuống đầu nhỏ có vẻ phờ phạc một bộ ư u h á n tiểu d á n g dấp cái kia tiểu d á n g dấp phảng phất ở lên án mục thiên có nữ nhi bà bối liền hùng nhi tử đều đã quên mục thiên đi tới khí thế liệu ra cửa lớn rất nhanh sẽ có quản gia d á n g dấp người trung niên tiểu chạy tới cực kỳ cung kính mà cốt cung hoan nên cô ra ta là liếu gia quản gia l á o trang mục thiên bị giật mình không có nghe lầm chớ cô ra đều đến rồi nhưng là nhà ngươi đại tiểu thư đồng ý không cẩn thận nàng lòng bàn tay đập chết ngươi mục thiên đoán thầm không ớt trang bá ngươi được ngươi khả năng hiểu lầm ta cùng tiểu thư nhà ngươi không phải là ngươi tưởng tượng như vậy quản gia l á o trang cười ha hả nói ta hiểu hai tử đều lớn như vậy kha kha kha, tiểu thư làm người hung hăng cô ra nhiều gánh vác trách nhiệm điểm kỳ thực tiểu thư tính khí cũng không có như vậy kém tâm địa thiện lương đối với chúng ta đều rất tốt chính là quá hung hăng điểm cô ra thông cảm thông cảm phạm không được cùng tiểu thư giận dỗi song song mới là vô tội nhất mục thiên một mặt mộng bước theo sát quản g i a lao trang nghe hắn nói liên miên cằn nhằn mục thiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa theo mục thiên tiến vào liều gia định viện gặp quản nhìn thấy ai đại gia đều là một thanh n i vang lên l ư ợ n cô ra cái gì thất đại cô bát đại di đều đến rồi đối xử mục thiên nhiệt tình không nớt không sợ trời không sợ đất hùng bảo bảo tiểu hắc cũng bị đám người kia sợ đến không được trong lòng âm thầm cảnh giác quả nhiên là người một nhà những người này quả cùng cái kia chán ghét bé gái như thế đáng sợ mục thiên bị sắp xếp ở trong phòng khách có người bưng trà dóp nước phục vụ chu đáo anh rể mục thiên nhìn thấy một nhìn quen mắt bóng người chính là ở thiên giang thị bị hắn đánh một trận liêu băng liêu hẳn tô đ ệ đệ liêu băng hỉ tư tư địa chạy tới lần trước ai mục t h i ê n đánh hắn đúng là không có thù giai cái gì một mặt hữu thiện đi tới anh rể ngươi rốt cục đến chúng ta ha ha ha lần trước ngươi còn nói theo ta tả không có quan hệ gì người xem một chút ngươi không phải ta nói ngươi ngươi quá không phải nam nhân hải tử đều có ngươi còn nói không có gì mục thiên một chán hát tuyến thật không phải như vậy ô kha kha kha anh rể ta nói như vậy ngươi đừng nóng giận trong đó nguyên do chúng ta đều lý giải không trách ngươi ta tả liền như vậy không có cách nào khà khà khà l i ê u băng một mặt lấy lòng vẻ chỉ lo mục thiên tức giận còn một bộ ta hiểu ngươi dáng vẻ vô vô mục thiên vai mục thiên lắc đầu muốn nói gì giòn tan kinh hỉ tiếng hoan hô chuyển vào bên hai bánh song song ở này chỉ thấy song song tay nhỏ lôi kéo liêu hà n tô nhún nhảy một cái một trận hót c r ở nghe được â m thanh này tiểu hát hùng sợ đến run run một cái trên tay bánh ngọt đều không để ý tới ăn trong phút chốc chỉ để lại một tàn ảnh Bản bé bạc biết, bánh tôn đã xúc đến、mục、Thiên trong túi đeo lưng đi tới. Mục Thiên đến đón, ôm lấy song song, đem nâng cao cao, nhất thời bé gái tiếng cởi như chuông vang vọng ở trong đỉnh viện. nhào Hàn miệng, song song, ngươi cùng cậu trước tiên chơi biết, ta cùng ngươi bánh có việc nói chuyện. túi tới. thời lát, Tô trước ta ôm đã đeo đi đem xúc Mục Mục cao cao, cởi Chơi chốc cậu chơi có việc mở gai Liêu lấy ở ừ song song sẽ ngoan các ngươi đi thôi tốt nhất giúp ta làm cái địch địch đến nhà mục thiên vừa uống xong trà nghe được cái này suýt chút nữa phun ra ngoài liễu hàn tô càng thêm không thể tả x u ý t chút nữa lảo đảo một cái rơi xuống tới cường giả loại này dĩ nhiên thất thần đến trình độ như thế có thể thấy được song song lời này có cỡ nào không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đều là chết tiệt bọn b i ể n kịch tàn hại bao nhiêu tổ quốc đ ó a hoa bước chậm ở đình viện trong biển hoa hai người ai cũng không có đánh vỡ bình tĩnh liền như thế đi tới đột nhiên liếu hẳn tô dừng bước lại giá ngọc n g yêu kiểu nếu như mấy tháng trước chúng ta gặp mặt ngươi đã là một kẻ đã chết âm thanh lành, lành. mang theo từng k i a từng k i a hàn ý mục thiên không nói gì hắn liền biết sẽ như vậy vốn còn muốn tạ lỗi cái gì nói vài câu nhuyên thoại nhưng là hiện tại mà nhất thời kiên trì hoàn toàn không có phản phung nói đây chính là nông phu cùng x a đi liễu hàn tô không phản đối ngươi như thế muốn cũng được ngược lại giết ngươi không cần lý do ngươi lo dip thực sự là mạnh mẽ ân đền đoán trả luyện công luyện sai đường t ẩ u hỏa nhập ma nếu như không phải ta ngươi e sợ rất khó sống sót mục thiên đúng mực chậm rãi nói đến đây chính là ngươi xâm phạm lý do của ta ngươi được ta nhận lời liễu hàn t u khí thế đột nhiên mạnh thêm bên trong đất trời trời giá rét địa đông phảng phất tiến vào rét đậm giống như vậy chứa đựng hoa hải tiến vào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được h é o tàn khô héo mục thiên ngạy lời ta mục thiên nhất thời không có thoại tuy rằng hai người không có bất kỳ tứ chi tiếp xúc nhưng là thần hồn giao hòa so với thân thể càng thêm sâu sắc mẫn cảm liễu hàn t u công pháp tu luyện tên là băng hỏa linh anh quyết c liễu hàn, hàn tô phong đệ tử i hoa tuyệt đại nộ tính kinh người nhưng là dù sao gốc gác nông cạn bên trong vườn hai người lẳng lặng đứng xứng xử đối diện liễu hàn tô khủng bố áp lực mục thiên như đồng một cây thẳng t ắ p thương không ý kỵ tí nào t r ư ơ n g một trăm bốn mươi có bánh tê tê ăn cơm song song vui sướng nhún nhảy một cái đi tới trong hoa viên đánh vỡ hai người đối lập trong nháy mắt băng tuyết hòa tan một bộ gió xuân ôn hòa ôn hòa bánh tê tê các ngươi không có tái sinh địch địch sao song song đi tới hai chân cách mặt đất lơ lửng giữa trời hai cái tay nhỏ bé phân biệt liên lụy mục thiên cùng liễu hàn tô tay liễu hàn tô đầu hơi c h o á n váng trong lòng vạn phần hối hận để song song xem nhiều như vậy kịch truyền hình lần này được rồi mỗi ngày đem sinh địch địch treo ở bên mép mục thiên tùy ý song song lôi kéo đi trong lòng âm thầm cảm thán tuy rằng hắn cùng liễu hàn tô trong lúc đó quan hệ phức tạp l u n g túng thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là song song là con gái của hắn là hắn cần thủ hộ thiên sứ còn lại cũng tất nhiên không thể trọng yếu liễu hàn tô đối với hắn ác cảm hắn cũng không thế nào để ở trong lòng hai người đại nhân một cô bé bé gái năm nam n ữ trẻ tuổi tay vui sướng địa sông về phía trước nam n ữ tiểu bộ đổi tới trong lúc nhất thời hình ảnh hình ảnh ngắt quãng ấm áp cảm động liêu phụ liễu mẫu niên gần năm mươi liễu phụ nho nhã ôn hòa liễu mẫu điểm đạm trang nhã vừa nhìn liền biết là thư hương thế gia ăn nói phi phảm đối với mục thiên nhị l a o đều có vẻ phi thường nhiệt tình để mục thiên có loại về nhà cảm giác kỳ thực điều này cũng không kỳ quái liêu phụ liễu mẫu đã sớm vì liễu hẳn tô hôn nhân đại sự thao nát tâm ở thời đại trước nhị lão liền phát hiện cái này manh mối trong nhà nha đầu cái gì cũng tốt khắp mọi mặt đều phi thường ưu tú nhưng dù là căm ghét khắc phái ngoại trừ trí thân ba ba cùng lão đệ còn lại nam nhân nàng ai cũng sẽ không cho sắc mặt tốt sau đó huyền giới giáng lâm phong hoa tuyệt đại thiên tư ngang dọc liễu h ẳ n tô nhảy một cái quật khởi phượng minh cựu thiên lần này liễu phụ liễu mẫu thì càng thêm ưu sầu con gái như vậy ưu tú phỏng chừng nàng có thể coi trọng nam nhân thì càng thiếu nếu như tiếp tục như vậy con gái chẳng phải là muốn trở thành vạn năm còn lại nữ liêu phụ liễu m ẫ u tư tưởng còn dừng lại ở thời đại trước đời này tâm nguyện chính là nhìn thấy nhi nữ thành gia lập nghiệp sớm ngày ôm tôn tử tôn nữ liên ở tình huống như vậy liêu phụ liễu m ẫ u phát hiện con gái dĩ nhiên có đối tượng hơn nữa còn là tên khắp thiên hạ đạo văn đại sư mục tiên lần này nhị l a o không biết cao hứng biết bao nhiêu nhị l a o càng xem mục tiên càng cảm thấy hợp mắt ôn và văn nhã kiến thức phi phạm cùng con gái thực sự là ông trời tác hợp cho chớ nói chi là ở hai trong đôi mắt g i à n mua mục thiên cùng l i ê u hàn tô ăn bẹo cấm quả hai tử đều có còn kém một danh phận chính là mười tháng hoài thai song song xuất hiện có chút đột ngột nhưng là hai người đều không có hoài nghi cái gì con gái liêu hàn tô là một tu sĩ mạnh mẽ thoáng khiến điểm che mắt pháp bọn họ cũng nhìn không ra đầu mối đến cái kia tiểu mục a ngươi không nên k h á c h khí coi như trong nhà như thế tiểu mục đến bá mẫu tự mình xuống bếp cho ngươi bảo canh gà này kê là dạ mạ nạ cả linh thú các ngươi đều là tu sĩ ăn nhiều một điểm cảm ơn bá phụ cảm ơn bá mẫu mục thiên có chút thụ s ủ n g ngược kinh vội vàng nói t ạ tuy rằng liếu hàn tô như đồng nghe đồn bên trong như vậy lạnh như băng nhưng là người nhà họ liêu vẫn là rất dễ thân cận liếu hàn tô ngồi ở một bên đối với cha mẹ diễn xuất ngoảnh mặt làm ngơ tức không phủ nhận cũng không thừa nhận phảng phất cùng nàng không có bán m a u tiền quan hệ đã ăn cơm c h ư a mục thiên liền lập tức cáo tử chuẩn bị mang theo song song về nhà hết cách rồi người nhà họ liêu quá nhiệt tình mục thiên có chút không chịu được liêu phụ hàn tô mau mau đi đưa đưa tiểu m ụ liêu hàn tô khẽ đ á p lời lôi kéo song song liền đi ra ngoài đi tới l i ê u ra cửa lớn song song thật nhanh tiến vào xe đẩy bên trong mục thiên theo hầu đổi tới chuẩn bị ngồi vào đi vào lúc này l i ê u hàn tô mở miệng ngươi không nên nghĩ hơn nhiều nhà ta người là nhà ta người ta là ta không muốn mơ hão mục thiên cũng khó chịu liếc mắt nhìn bên trong xe song song nhìn thấy nàng vừa vặn tiểu hát chơi vui vẻ vì vậy nói ta đối với ngươi có thể không có hứng thú nếu không là song song ta đều sẽ không tới nhà ngươi còn có ở cơm c h ư a thì ngươi tại sao không nói lời này ngươi không phải là nghĩ tìm cái bia đỡ đạn ứng phó bá phụ bám mẫu ta vẫn không có chất vấn ngươi ngươi đúng là liễu hàn tâu ngẩn ra nói ngươi cần muốn cái gì thù lao nói thẳng mục thiên xem thường nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên một tấm màu trắng bạc rét quốc tu sĩ thẻ ngân hàng xuất hiện ở trên tay hắn ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu hụt bảo vật gì sao liễu hàn g t u cao mày nhớ tới đêm qua buổi đấu giá trên mục thiên tiêu tiền như nước t h ầ n vận linh đan đánh ra giá trên trời từng hình ảnh nhất thời nàng có chút từ cùng đúng đấy mục thiên sẽ thiếu hụt linh thạch thiếu hụt tài nguyên tu luyện bảo vật sao hơn hai mươi vạn linh thạch cái gì không mua được không nói dòng dõi liền chỉ cần mục thiên tinh thông luyện đan luyện khí trận pháp đều là có thể nói đại sư cấp tồn tại hắn sẽ thiếu hụt tài nguyên có tiền chính l à như thế muốn làm gì thì làm liễu hàn g tô thực lực siêu q u ầ n linh thạch không thiếu thế nhưng chân chính có thể tích góp lại đến nhưng là cực nhỏ đối diện mục thiên trên tay ngân lóng lánh thẻ ngân hàng nàng mí môi không nói một lời không muốn đều là tràn ngập ác ý phỏng đoán người khác càng lạ như vậy càng là có vẻ n g ư ờ i nội tâm đê hèn cùng không thể tả song song là con gái của ta chỉ đến thế mà thôi nói xong mục thiên tiêu sái mà tiến vào xe đẩy bên trong tt ê ê tạm biệt theo song song vui tươi nói lời từ biệt thanh nhớ tới xe biến mất ở trên đường phố đứng cửa nhà liêu hàn tô xuất thần liêu hàn tô chưa từng có như thế ăn quả đáng quá đối diện mục thiên trào phúng nàng không hề phản bác chỗ trống ai kêu nàng trong túi tiền không có bao nhiêu linh thạch không phải vậy có thể làm cho mục thiên tên khôn kiết như vậy đắc ý nhất định học luyện đan thật mạnh liêu hàn tô hạ quyết tâm phấn đấu quên mình địa xuyên lên đi vào ngõ cụt trở lại thiên hải học viện nhà nghỉ mục thiên đem song song giới thiệu cho đồ đệ môn đây là con gái của ta các ngươi tiểu sư muội song song dương thuần chờ đồ đệ môn một mặt kinh ngạc nhìn đúc từ ngọc song song dương vô song càng là kinh ngạc thốt lên sư phụ ngươi lúc nào con gái đều có quá làm người giật mình mục thiên xem thường xem miệng trang cái gì trang tiểu mạn nha đầu kia không cùng ngươi tiết lộ mau mau luyện quyền đi luyện s o n g giúp sư phụ mang tiểu sư muội dương vô song le lưới một cái ồ một tiếng mục thiên một đám đồ đệ ngoại trừ tiễn dịch những người khác đều vây quanh song song cùng n à n g chơi song song t r ô n g bạc giống như vui cười nhất thời cảm hóa toàn bộ đ ì n h viện đáng nhắc tới chính là tiểu hắc hùng cùng song song quan hệ lập tức trở nên thân mật lên để mục thiên xem sững sờ sững sờ chỉ thấy trên sân cỏ tiểu hắc hùng đặt mông ngồi xuống song song khẩn sắt bên tọa phía trước hai người trải lên một tấm mỏng manh ra thú tiểu hắc tiểu hùng trưởng vỗ một cái chỉ thấy một khối linh thạch chia năm xẻ bảy tiểu hắc hùng vội vã nắm lên một khối toái linh thạch đưa cho song song song song hít mắt cười ha hả đ i ể m nhiên hỏi tạ giải giải tiểu hắc nói xong song song liền đem linh thạch hướng về trong miệng nhét mục thiên bản năng có chút sốt sáng chỉ lo con gái song song nuốt linh thạch sẽ gặp sự cố nhưng là sau một khắc mục thiên liền há h ố c mồm chỉ thấy linh thạch ở song song bên mép liền lập tức hòa tan hóa thành nhất đạo linh quang lại như ăn kẹo que như thế đem linh thạch ăn s o n g tiểu hắc hỉ tư tư mà nhìn song song ăn xong lại từ bên cạnh bao tải bên trong móc ra một đống lớn linh thạch đặt tại trước mặt hai người an không còn biết trời đâu đất đâu an được tận h ư ớ n g nơi tiểu hắc lấy ra nó cất giấu đã lâu rất nhiều linh đan chia sẻ cho song song trong lúc nhất thời hai thằng nhóc quan hệ hòa hợp không được mục thiên nhất thời không nói gì kẻ tham ăn trong lúc đó hữu nghị thực sự là quá kỳ diệu chương một trăm bốn mươi mốt tiến công tu sĩ hiệp hội màn đêm t h a m t h ả m hai thằng nhóc đều mắt buồn ngủ mông lung mục thiên đem bọn họ ôm vào linh thú thảm lông lắt thành trên giường nhỏ gắp kín m ệ n trải qua một ngày làm âm ỉ song song cùng tiểu hắc hùng đều là yên tĩnh mục thiên cũng có thời gian nhàn hạ ban ngày mục thiên nhìn thấy song song nuốt linh thạch hình ảnh giật mình không thôi nhưng là vừa nay hắn giúp song song kiểm tra một phen thân thể phát hiện cũng không có dị thường gì tình huống lần này mục thiên đối với con gái tình huống sản sinh h ứ n g thú nồng hậu song song sinh ra vào linh thai bên trong một à là là hàn cái hoạch được. gọi linh thai liễu giới Liễu nhưng trong luyện huyền truyền hàn thu thừa tô đoạt tô tu b kia h ầ n công pháp kỳ phen á pháp cách p p kỳ không khó khống không không thực tinh hoa vị trí thiên quyết, thai, tu Một hoa chính là với linh anh, mục thiên không chế, hỏa linh anh quyết, nhưng là không có linh、thai. hắn h cũng cả công mục có căn có luyện, bản băng bản luyện. là là là với vị nghiên cứu mục thiên đối với song song tình huống có bước đầu phán đoán song song không phải phàm thể tụ thai một sinh ra chính là linh thể loại này linh mạch cố hóa thành trong thân thể tình huống là thần giác cảnh cường giả siêu cấp đạt đến cảnh giới cao thâm mới có đặc thù mà song song vừa sinh ra liền đạt đến nói cách khác song song vừa sinh ra chính là một vị thần giác cảnh cường giả mục thiên khá là giật mình trong lòng tặc lươi không nớt công pháp này đúng là rất kỳ lạ ta đến hảo hảo nghiên cứu một phen trước đây tinh hải quang hoa không đủ hiện tại đầy đủ đến phải cố gắng nghiên cứu một phen mục thiên trong lòng coi trọng song song vì vậy mục thiên quyết định tìm dễ cái hỏi đề hảo hảo nghiên cứu một chút băng hỏa linh anh quyết hắn luôn cảm thấy huyền giới văn minh vô căn cứ tồn tại âm mưu liên tiếp mấy ngày mục thiên ngoại trừ tu luyện hoàn thành người khác ủy thác thời gian còn lại chính là nghiên cứu băng hỏa linh anh quyết phong phú cực kỳ lúc rảnh rỗi cùng đậu song song cùng tiểu hát chơi tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình mục thiên trong sân một mảnh an bình mỹ hảo thế giới bên ngoài nhưng nhấc lên cự sóng lớn đầu tiên là ma đô bầu trời lần thứ hai lôi đình lấp lóe dị tượng lộ ra lại một vị ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ thăng cấp thần giác cảnh không cần phải nói vị này ngưng mạch cảnh chín tầng đại tu sĩ vào lúc này đ ộ t phá tự nhiên là nắm giữ thần dẫn nhưng công pháp không có đạt đến thần vận cảnh giới một loại người thần vận linh đan lại một lần chứng minh giá trị của nó vị trí n à y ví dụ sống sờ sờ điên cuồng kích thích toàn bộ Z quốc tu sĩ giới thần kinh đặc biệt những kia nắm giữ thần dẫn ngưng mạch chín tầng các tu sĩ dĩ nhiên triệt để điên cuồng bán thành tiền hết thệ của cải chung quanh mượn tiền tập hợp linh thạch vì là chính là còn lại ba viên thần vận linh đan sau đó mấy ngày buổi đấu giá đúng hạn bắt đầu thần vận linh đan cũng ở vạn người chú ý xuất hiện ở trên đài đấu giá thần vận linh đan đã không cần tạo thế không cần tuyên truyền từng v ị đột phá bước vào đỉnh cao thần giác cảnh đại lao từ lâu chứng minh tất cả các tu sĩ điên cuồng quả thứ nhất thần vận linh đan lấy mười sáu vạn đô la linh thạch giá cả thành dao quả thứ hai thần vận linh đan lấy mười bảy vạn đô la linh thạch giá cả thành dao quả thứ ba thần vận linh đan lần thứ hai tăng vọt đ ạ t đến tân cao giá sau cùng đột phá tháng hai năm một không vạn đồng linh thạch lần lượt quét mới ghi lại toàn bộ tu sĩ giới vì thế mà khiếp sợ mà ở này sau lưng là mục thiên cá nhân của cải tăng vọt nam viên thần vận linh đan tổng giá trị đạt đến khủng bố bảy mươi chín vạn đô la linh thạch khoảng cách mặc dù khấu trừ các loại thủ tục phí thu thuế mục thiên thu được tiền lời cũng gần như có bảy trăm ngàn khối linh thạch phóng tầm mắt toàn bộ dép quốc giới tu luyện không có cái nào cá nhân của cải có thể cùng mục thiên sánh vai có thể một lần lấy ra bảy trăm ngàn khối linh thạch thế lực cũng là cờ lê có thể đếm được toàn bộ dép quốc giới tu luyện đều rơi vào nghị luận bên trong toàn bộ giới tu luyện mục thiên phỏng trừng là người giàu có nhất đi không có ai so với hắn càng giàu có đây là khẳng định cha t r a sách bảy trăm ngàn khối linh thạch này chất lên thành đống không phải là một tòa linh thạch tiểu sân m à người tin tức quá hạn bảy trăm ngàn khối linh thạch có thể hơn Nghe nói Trà ư đưa ớ c cấp thần giác cảnh mục thăng thần thiên、quý、phủ. đan đến Lần n mấy đắp đại lại vị lao lệ bù quý y mấy mỗi mồi người linh đi, linh phỏng trừng mấy vạn tan hơn vạn thạch thạch dư ễ n h tử r ở bàn ngàn tay, thạch thoát. căn hậu các tu sĩ say sưa ngon lành địa nghị luận mục thiên dòng dõi trong lòng ước ao đấu kỵ không nớt cũng chính là gặp phải tình huống như thế này tu sĩ hiệp hội quan b á c phát văn trương văn nội dung là liên quan với mục thiên ra tay diệt ngự thú môn công việc tu sĩ hiệp hội phát biểu thanh minh nghiêm khắc chỉ trích mục thiên hành vi thô bạo mục không kỷ luật tuy rằng không có minh văn thông cáo đối với mục thiên xử phạt nhưng là ở trường văn chúng cử mục thiên lợi dụng thần vận linh đan trắng trận vơ vét linh thạch ví dụ dùng cho bằng chứng am phúng mục thiên ích kỷ tùy h ư ớ n g quan bắc phát văn sau khi nhất thời gây nên sóng lớn m ê n g ông rất nhanh ở hưu tâm nhân thông gió thổi hòa dưới dư luận thành nghiêng về một phía vốn là rất nhiều người đối với mục thiên năm chống đỡ thái độ nhưng là thông qua mọi người mang tiết tấu không rõ chân tướng đám người bắt đầu nghi vấn lên mục tiên trong lúc nhất thời lời đồn đãi chuyện nhảm nổi lên bốn phía có lẽ có điểm đen r ồ n dập tre ở mục thiên trên đầu cái gì tâm quá đen có tài vô đức cái gì đều đến, đến rồi điểm này đều không có khuyết đại chỗ nương theo ước c ao chính là đố kỵ trong lòng càng ước c ao lòng ganh tị cũng theo càng mạnh cựu phú c h i tâm ở thời đại kia đều sẽ không thiếu hụt đây là nhân c h i thường tình thân vận linh đan là giới tu luyện một đại phúc c ô mục đại sư xác thực nên cùng c h u n g không nên vì kiếm lời linh thạch mà giấu giấu diếm diếm nhân loại đều tình hình như thế còn như vậy ích kỷ thực sự không nên nói không sai trước đây ta đối với mục thiên ấn tượng không sai nhưng là hiện tại mà có tài vô đức hát tâm thương nhân tiền đồng vị quá nặng đúng giao ra thần vận linh đan thần vận linh đan thuộc về toàn nhân loại rất nhanh ở loại này dư luận nghiêng về một phía tình huống yêu cầu mục thiên giao ra thần vận linh đan đan phương âm thanh càng ngày càng mãnh liệt rất sắp trở thành toàn tu sĩ d ư ớ i chủ lưu âm thanh nước ngoài tu sĩ đều đến dính l u m ộ t cước hội trưởng chúng ta đã bố trí xong cục dư luận nghiêng về một phía lần này xem mục thiên làm sao bây giờ ân mục thiên ỉ vào chính mình tiếng t â m muốn làm gì thì làm an chắc chúng ta không dám động hắn hiện tại chúng ta lấy đạo của người trả lại cho người nhìn hắn làm sao trở mình kha kha cao minh hội trưởng quả thật là cao minh h A. a ha ha, ha ha ha ha hai người cất tiếng cười to tiếng cười trắng trợn không kiên rẻ mục thiên trong đình viện một tiếng phẫn nộ rít gào đánh vỡ thiên hải học viện ngày xưa n i n h tĩnh ai đến cùng là ai cho láo tử lăn ra đây trốn ở âm ảnh nơi tính là thứ gì đường nước ngầm lão thử mục thiên gào thét vang tận mây xanh nhất đạo đỏ như máu h à o quang ngút trời mà lên vô tận sát khí tự mục thiên trong đình viện n ộ n nhạo lên khủng bố vô cùng lan tràn toàn bộ thiên hải học viện hướng về xa xa khuyết tán mà lên người bình thường đối với loại này khủng bố sát khí không chút nào cảm giác nhưng là ở tu sĩ trong mắt nhưng phi thường khủng bố càng tu sĩ mạnh mẽ trong lòng rung động càng rõ ràng toàn bộ ma đô mấy vạn tu sĩ nghi ngờ không thôi có chút quạt gió thổi lửa đổ thêm dầu vào lửa lòng người hư không n ứ t mục đại sư nổi giận lẽ nào là bọn họ bức quá gấp nổi lên tác dụng ngược lại chương một trăm bốn mươi hai âm mưu cùng chân linh xèo. xèo xèo xèo trong lúc nhất thời thiên hải học viện nhà nghỉ bầu trời không ngừng có bóng người né qua mặt sau đến từ ma đô bốn phương tám hướng cao thủ dồn dập tới rồi vây xem kinh khủng như thế sát khí ta cái quỷ quỷ rất nhiều thực lực không đủ tu sĩ vẫn không có tới rồi nhất thời liền tăng mạnh áp lực thân thể dừng lại phảng phất có một ngọn núi ép ở trên người bọn họ giống như vậy khủng bố cực kỳ khiến cho người nghẹt thở nhất đạo màu máu c ổ sáng xuyên thẳng vân tiêu nồng nặc sát khí làm người ta kinh ngạc sợ hãi người bình thường t r ê n lệch không ra nhưng là những tu sĩ kiệt nhưng cảm nhận được ngay lập tức cung ngọc long cùng cha giáo sư tới rồi lại đây hai người xưa nay rất có hy vọng lập tức liền đ è ép tình cảnh cung ngọc long đẩy khủng bố sát khí triều tịch đi vào mục thiên ở lại trong đ ì n h viện phát hiện ở sân run lẩy bẩy mục thiên các đệ tử dương thuần dương vô song sắc mặt trắng bệnh co quắp ngồi dưới đất chính m á n h trực tiếp bất tỉnh đi chỉ có tiễn dịch một mặt kiệt ngạo thẳng thắn cương nghị một thanh ma vân linh kiếm hoành ở trước người bảo hộ hán tiễn dịch đi tới đem dương thuần cùng dương vô s o n g một tay một nhấc lên chuẩn bị đem bọn họ mang ra màu máu cột sáng quyển cung ngọc long cùng cha giáo sư nhìn thấy mau tới diện phụ một tay đem mục thiên đệ tử toàn bộ cứu ra các ngươi sư phụ làm sao cung ngọc long hỏi tiễn dịch chất p h á t k h ô khóc giết hầu lôi kéo thanh âm khàn khàn nói không rõ ràng suy yếu vô lực dương thuần mở miệng sư phụ mấy ngày nay đều đang bế quan chỉ có song song sư m ộ i tiến vào sư phụ phòng ngủ tìm hắn hôm nay sư phụ đột nhiên đem song song gọi lên sau đó không biết làm sao liền xuất hiện tình huống như thế cung ngọc long cùng cha giáo sư liếc mắt nhìn nhau trong lòng kinh nghi bọn họ khởi đầu còn tưởng rằng mục thiên là bởi vì dư luận lời đồn đai chuyện nhảm mà nổi giận nổi lên sắc ý nhưng là không nghĩ tới có vẻ như có ẩn t ì n h khác mục thiên tiểu t ử này là đã làm gì làm sao có nặng như vậy sắc ý sẽ không là luyện cái gì bằng môn tà đạo đi cha giáo sư cau mày lo lắng lao sư chúng ta vào xem xem tình huống rất nhanh hai người tiến vào trong lầu gào a một tiếng non nớt mà lại không mất thô bạo trầm thấp hùng hống vang lên cúc ngay trong không khí hiện lên hai cái linh khí biến ảo rét quốc tự là mục thiên thần thú linh sủng cha giáo sư cùng cung ngọc long giật n ả y cả mình trong ấn tượng người hiền lành ngốc manh đáng yêu tiểu h ắ c giờ khắc này trở nên hung thân á c sát đối với tới gần giả biểu hiện ra to lớn đ ị c h ý bọn họ dám khẳng định chỉ cần bọn họ nên tiến thêm một bước về phía trước tiểu hắc hùng phòng trừng sẽ hung hãn ra tay cung ngọc long tiểu hắc chúng ta không phải người xấu ta là mục thiên sư huynh đây là mục thiên lao sư ngươi nên đều biết đi người mình nhanh để chúng ta đi vào nhìn một cái mục thiên hắn hiện tại rất nguy hiểm tiểu hắc hùng người lập một tay chống n ạ n h một tay hướng về thiên nhất chỉ linh khi biến ảo ra vài chữ không cho vào cút sau một khắc tiểu hắc hùng trong con ngươi thần quang rặng rỡ một phương mênh mông vô bờ đại lục từ xa đến gần Biến Tiểu lưng mất sau Hắc cung ngọc long cùng cha giáo sư trong lòng kinh ngạc thốt lên kinh ngạc sau khi hai người lại đau đầu thức tỉnh rồi thần thông thần thú mặc dù tu vi không có đạt đến thần giác cảnh nhưng là sức chiến đấu hoàn toàn sánh ngang hiện nay phần lớn thần giác cảnh cực giả bọn họ không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi tiểu t hác hùng r ư ở n thành khổng lồ như、thế. Bọn g thế. họ lồ mục u tiểu thác, tất nhiên muốn phu. ố n nhiên lớn công bắt tất rất hác, phi m thiên chố ở bên trước o con n thiên n g Mục mắt hai h đỏ như máu, sát khí dịu dàng, phảng phất t khí phản dàng, i từ địa n g ụ đại ma v ư ơ người khủng thiên cùng. bố vô cùng. Ở mục Ở t r ớ c n g ư song song bằng phẳng ở trên giường thỉnh thoảng thống khổ dãy r u ộ n bàn chân nhỏ trắng non tử l o ạ n đá nhìn thấy song song thống khổ r á n g r ấ p mục thiên lên cơn giận dữ mấy ngày trước đây mục thiên nhìn thấy song song nuốt linh thạch gián dấp trong lòng đối với song song lai lịch cùng băng hỏa linh anh quyết sản sinh hứng thú n ồ n g hậu liền hắn bỏ ra rất nhiều tinh lực đến nghiên cứu băng hỏa linh anh quyết trước cứu liêu hàn tô thì mục thiên liền nghiên cứu qua thế nhưng khi đó hắn chỉ là qua loa địa phân tích không có hiểu rõ hiện đang giải tích tinh hải toàn lực khởi động tinh hải quang hoa không ngừng tập trung vào băng hỏa linh anh quyết công pháp ảo diệu dần dần nổi lên mặt nước nay một nghiên cứu mục thiên trực tiếp dọa chảy mồ hôi lạnh ướt x u n g cả người mục thiên t r ư ớ c không hiểu liếu hàn tô vì sao không lựa chọn đi chính thống con đường dù sao thần hồn âm dương giao h ò a linh thai dựng dục ra linh anh mới tối có linh tính tiềm lực trưởng thành đều là không giống người thường đi cực hạn con đường dưới thai n g é n linh anh nhiều nhất là một cái khác loại chiến đấu linh bảo linh tính hoàn toàn không có làm mục thiên hoàn toàn phân tích công pháp sau khi h ắ n kinh sợ phát hiện nguyên lai liếu hàn tô nóng lòng với đi cực hạn con đường hoàn toàn là chịu đến lưu lại chuyển thừa thạch bi ngoại giới tồn tại đầu độc công pháp ngoại trừ huyền ảo nguyên văn ở ngoài còn có tu luyện qua công pháp này cùng thế hệ lưu lại chú thích ở chú thích bên trong nhiều lần đề cập cực hạn con đường xưng ơ thuần âm thuần dương thai nghén linh anh mạnh mẽ thần dị hoàn toàn phân tích hiểu rõ công pháp mục thiên đối với trong bia đá dư thừa chú thích khịt mũi con thường loại chuyện hoang đường này thực sự là chính mình lừa gạt mình đi ra đi ngươi đường đường huyền giới cao nhân đại năng trốn ở một cô bé trong thân thể có gì tài ba mục thiên nhìn chằm chằm song song lớn tiếng quát lên cũng là ở vừa nãy song song tìm đến mục tiên h mục tiên h lòng sinh n g hoặc i h cảm thấy có một cái âm mưu bao phủ ở song song cùng liễu hàn tô trên người liền lập tức sử dụng tinh hải mâu quang kiểm tra song song tình huống quả nhiên mục thiên phát hiện đầu mối mục thiên ở song song trên người phát hiện xa lạ quỷ dị thần hồn gợn sóng tuy rằng này gợn sóng rất yếu ớt mịt mờ nhưng là mục thiên sẽ không nhìn lầm lập tức mục thiên tâm liền chìm xuống một cự âm mưu lớn lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm tu hu chiếm tổ chim khách mục thiên trong đầu tâm tư và ngàn đối phương ở song song trong ố c mục thiên cũng không dám manh động ở tình huống như vậy mục thiên trong lòng sát khí kèm nén không được nữa con ngươi đỏ như máu sát khí ngăn g dọc màu máu cổ sáng tự trên người hắn phóng lên trời chấn động cả tòa ma đô thật lâu giao thiệp đối phương căn bản không để ý tới mình mục thiên chuẩn bị mạnh bạo hắn đối với với mình thần hồn lực lượng vẫn có tự tin đối phương bản tôn khả năng phi thường mạnh mẽ thế nhưng này một vệ yêu ớt thần hồn mạnh hơn cũng sẽ không mạnh đến từ đầu tới đi nếu như hiện tại không giải quyết cái này mầm họa đợi được nàng triệt để trưởng thành song song liền nguy hiểm mục thiên từng bước một hướng đi song song bàn tay hư không nắm chặt thần hồn tạo hóa chi hỏa táng hư là thật xuất hiện ở mục thiên trong bàn tay nương tụ thành thực chất tạo hóa chi hỏa hiện đỏ như màu máu một con lưới đao giữ tợn quái vật ở mục thiên trong lòng bàn tay múa lên sắt khí tự mục thiên trong bàn tay phát tiết mà ra mục thiên vẻ mặt nghiêm túc trong bàn tay tạo hóa chi hỏa cẩn thận từng ly từng tí một địa chạm được song song trên người Đỏ như màu máu trần ạ o vào song song hóa chi hỏa tức đi lập t o song song Theo tạo song song trong n thiên không cũng không thương tổn. không ngừng nhập, thiên nhảy nhận g cơ mục chế, có chi mục cảm được cơ thể, thâm thể t hóa hỏa hai h bởi bị đại ra hồn Thần hồn thiên thuộc, gọn sóng. Thần hồn của song song gọn sóng mục thiên rất quen rất một của mục mà linh o ạ khác h t ầ ồ n gọn sóng nhưng ngươi. Chân linh. mịt mở mở mịt. Tìm tới ngươi. Chân linh. không thể v ừ a trưởng thành nguyên thủy giới bên trong làm sao có khả năng có người có thể thu phục thôn vệ chân linh một tiếng thanh â m hoảng sợ ở song song trong ố c vang lên chương một trăm bốn mươi ba giết chết huyền giới đại năng phân thân người quả nhiên đi ra ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể trốn cả đời mục thiên l ệ n h lùng nói lấy thần hồn d á n g dấp có thể suy đoán ra đối phương bản thể tôn vinh nàng ngoại hình cùng nhân loại nữ tính gần như chỉ là có thêm một cái đôi xem ra yêu d i ễ m quỷ mị không không thể những lao ra hỏa đó là điên rồi sao dĩ nhiên c h u y ể n xuống chân chính truyền thừa có thể thôn phệ thu phục chân linh khủng bố truyền thừa kẻ điên thật hắn mẹ là kẻ điên khanh chết người cô nãi n ã i bị mục thiên tạo hóa chi hỏa bước ra song song trong cơ thể thần bí thần hồn lại như giống như bị điên l ầ m b ầ m lầu bầu mục thiên đem song song ôm vào phía sau một mặt cảnh giác nhìn nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung quỷ dị thần hồn chân linh mục thiên cụt mắt liếc mắt nhìn trong tay đỏ như máu sắc tạo hóa chi hỏa trong lòng âm thầm suy đoán lẽ nào huyết quả chứng lớn màu đỏ chính là người này trong miệng chân linh đoạt thiên tạo hóa thôn c h â n linh thì ra là như vậy mục thiên hỏi ngươi đến cùng là ai nữ tính thần hồn khôi phục bình thường không trả lời mà hỏi lại ngươi thu được chuyển thừa là cái gì mục thiên c a o mày ngươi không trả lời vấn đề của ta ta dựa vào cái gì trả lời ngươi nữ tính thần hồn s ữ n g sở nói được thành giao ngươi muốn hỏi bản tọa cái gì mục thiên trong lòng nỗi băn khoăn không ngừng vấn đề rất nhiều ngươi đến từ nơi nào địa cầu thiên địa đại biến là xảy ra chuyện gì thiên hàng c h u y ể n thừa thạch bi lại là xảy ra chuyện gì nữ tính thần hồn ngươi vấn đề quá hơn nhiều bản tọa chỉ có thể nói cho ngươi các ngươi phía thế giới này người phúc duyên thâm hậu này phương vũ trụ thế giới nằm ở nguyên t h ủ y kỳ tràn ngập cơ duyên tất cả tất cả xa xa so với ngươi tưởng tượng minh ông sau đó thì sao mục thiên cao mày n à y chân thực g i ả hoạt nói rồi một trận giống thật mà là giả phí lời đề tài nhạy cảm đều không nhắc tới cùng sau đó nên ngươi trả lời bản tọa vấn đề ngươi tu luyện chính là cái gì vị nào tồn tại trí cao lưu lại truyền thừa nữ tính thần hồn trong giọng nói mang theo phẫn nộ cùng ất thức nếu không là xuất hiện tình huống như thế nàng khổ tâm mưu tính kế hoạch liền thành công dựa vào linh anh tồn tại nàng đem lấy phía thế giới này thổ thân phận xuất hiện đến lúc đó vô số cơ duyên chờ đợi nàng thành thánh làm tổ ngay trong tầm tay tạo hóa chi hỏa mục thiên nói không thể loại này cấp thấp thần hồn công pháp tu luyện làm sao có khả năng thu phục nữ tính thần hồn một mặt không tin nhưng là sau một khắc nàng tinh thần chấn động không đúng ngươi từ tạo hóa chi hỏa bên trong lĩnh ngộ r a đ o ạ t thiên tạo hóa quyết truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự không thể một mình ngươi chỉ là thổ có tư cách gì chia sẻ mục thiên mới vừa muốn mở miệng nữ tính thần hồn lập tức mở miệng tiểu bối ta chính là dị giới đại năng thần thông quảng đại truyền thừa vô số ngươi tuy rằng nắm giữ chân linh nhưng là phỏng chừng không cách nào k h ô n g chế khẳng định thiếu hụt mạnh mẽ công pháp thần thông không bằng chúng ta hợp tác đi mục thiên đi tới nhìn một cái vấn đạo hợp tác ra sao ngươi xem ra không phải là đối thủ của ta dựa vào cái gì cùng ta nói điều kiện nói chuyện hợp tác nữ tính thần hồn vội vã giải thích bản tọa bản tôn xa ở bên ngoài là một thế giới đại năng tồn tại khống chế vô số sinh mệnh hưng suy chập trùng đừng xem bản tọa có điều là một vị suy nhược thần hồn phân thân nếu không là ngươi co chân linh ngươi căn bản nắm bản tọa không có biện pháp nào chúng ta kỳ thực có thể hợp tác ngươi có thể lĩnh nội c h u y ể n thừa vô thượng nhất định là thiền tư tuyệt thế yêu nghiệt mà ta lại nắm giữ vô số mạnh mẽ công pháp thần thông chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung cộng đồng trưởng thành cộng đồng tìm kiếm vô số cơ duyên đi có i âm tìm được ngươi rồi cơ duyên đi nữ tính đại năng thần hồn ngữ khí k í c h dương tràn ngập đầu độc lực nhưng là mục thiên cũng không mắc bẫy này hắn xem như là nhìn ra rồi cái này mụ phù thủy quá giả dối căn bản sẽ không để lộ ra tin tức hữu dụng cùng với làm cho nàng nhảy nhót sinh ra hậu hoạn đến không bằng trực tiếp diệt nàng bây giờ đối phương chính là suy yếu nhất thời điểm bên trong gian phòng lại bị hắn bố trí t r ậ n pháp lúc này không giết nàng ngày sau hối hận cũng không kịp ngay sau đó mục thiên trong lòng bàn tay đỏ như màu máu tạo hóa chi hỏa đánh về phía nữ tính thần hồn màu máu bên trong lưới đao g i ữ tợn quái vật rất sống động bay vọt đến nữ tính đại năng thần hồn trên người a a a a nữ tính đại năng thần hồn phảng phất trải qua ngàn đao bầm thây giống như vậy rên thống khổ rít gào không rước a a a a a a a lão nương sẽ không bỏ qua cho ngươi đợi đến thiên môn mở b ả nhìn tọa p ả bản i giết ngươi. thiên chi gió liệt. Ngươi đại diệt ngươi đội trời nghe xong, lập tức thần hồn chấn động, trong lòng bàn tay tạo hóa chi hỏa đón gió thấy trướng, hừng cùng không chung. kế, tức thần tay tạo thấy thật ta ta thần hồn, bản tọa hồn chấn bàn đón mánh hồn, n Mục hực ác độc, hóa hỏa h xấu lập là nữ tính đại năng thần hồn gào thét cùng trong thống khổ dần dần mất đi mục thiên trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm con gái song song trong thân thể mầm họa cuối cùng cũng coi như tiêu trừ. nữ tính đại năng thần hồn sau lưng lộ ra ngoài tin tức tuy rằng làm người nghe kinh hãi nhưng là mục thiên trong lòng cũng không có quá nhiều kinh ngạc vốn là hắn đối với huyền giới liền tràn đầy nghi vấn đối với truyền thừa thạch bi cũng là mang trong lòng mâu thuẫn hiện tại chỉ là chứng thực trong lòng hắn suy đoán mục thiên xoay người lại ôm lấy ngủ say ngủ song song kiểm tra một phen phát hiện song song không ngại trong lòng an tâm không nớt mục thiên ngươi đi ra cho ta song song đây ngoài cửa liếu hàn tô khét kêu tiếng vang lên mục thiên lúc này dùng mình xem ra chính mình vừa nãy làm ra động tĩnh quá to lớn đã kinh động không ít người liền vội vã đi ra ngoài bên ngoài tiểu hắc đang cùng liễu hàn tô cung ngọc long chờ người đối lập vừa thấy được mục tiên h tiểu hắc vui mừng địa chạy tới ôm lấy mục thiên ống quần cung ngọc long lập tức hỏi mục tiên h xảy ra chuyện gì nhà ngươi tiểu hắc còn không cho chúng ta đi vào là ta để tiểu hắc gác cổng cha lão sư ngọc long các ngươi không cần lo lắng không sao rồi mục thiên nhìn thấy cha lão sư cùng cung ngọc long một mặt lo lắng cho mình dáng vẻ trong lòng ấm áp cha giáo sư gật gật đầu thở dài một tiếng ngươi không cần có quá nhiều lệ khí ngoại giới đồn đại ngươi không nhìn thẳng là tốt rồi chuyện còn lại lao sư giúp ngươi cùng mặt trên phản ứng đời ta đang ghét nhất đạo đức bắt g ó c t h ầ n vận linh đan mới nói cái gì cũng không thể tiện nghi bọn họ mục thiên đầu góc mơ hồ lao sư cái gì đồn đại t h ầ n vận linh đan lẽ nào tu sĩ hiệp sẽ xuất thủ làm ta cha giáo sư cung ngọc long một mặt dại ra cảm tình chúng ta thật hiểu lầm vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lúc này một mặt lo lắng đánh gãy bọn họ liếu hàn tô không nhịn được nhìn một chút mục tiên h bình tĩnh mặt lạnh hỏi song song đây đại gia vào đi vào bên trong đàm luận đi vào mục thiên phòng ngủ có trận pháp cách trở che đậy mục thiên đem sự tình ngọn nguồn từng cái tha ra đương nhiên một ít liên quan đến lá bài tẩy như phân tích tinh hải cùng chân linh loại hình mục thiên không có nói còn lại liên quan với thiên ngoại thế giới cùng truyền thừa thạch bi tin tức động trời hết thể nói cho ba người nghe ba người nghe xong kinh hãi cực kỳ tất cả bụi bẩm lắng xuống nhưng là rét quốc tu sĩ trong vòng nhưng trở nên phi thường náo nhiệt mục thiên sát khí ngút trời màu máu c ổ sáng dị tượng chấn động toàn bộ ma đô các tu sĩ kinh sợ không nớt mục đại sư thật là đáng sợ kinh khủng như thế sát khí thật giống là một con tới từ địa ngục đại ma vương ai nói không phải đây lại nói thật giống chúng ta chọc vào cái s ọ t để như thế một vị s á t tinh giao ra thần vận linh đan nay không phải mơ hao sao ta thật giống ở internet mở tổ kịp phát phi thường chịu khó mục ma vương sẽ không ở sách nhỏ trên đem ta ghi lại đi không được ta đến mau mau xóa chương một trăm bốn mươi bốn mục thiên muôn hạ mục thiên lời ngươi nói là thật cha giáo sư một mặt kinh sợ làm đứng tu sĩ dưới đỉnh điểm hắn biết rất nhiều người bình thường không biết bí ẩn trước đây hắn chỉ là đơn thuần cho rằng các tu sĩ không đủ chân thật không muốn chuyên tâm nghiên cứu công pháp chân ý chỉ theo đuổi sức mạnh tồn tại to lớn mầm họa hiện tại cha giáo sư nghe xong mục thiên kinh người sau khi hắn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà sợ không thôi như vậy xem ra nhân loại uy hiếp không chỉ có đến từ linh thú càng kinh khủng chính là đến từ chỗ tối thúc đẩy thế giới tiến trình thiên ngoại thần bí tồn tại mục thiên c ư ờ i khổ lão sư chuyện như vậy ta làm sao có khả năng đùa g i ỡ n nếu không là ta hiếu kỳ song song lai lịch tiềm hành nghiên cứu một phen băng hỏa linh ánh quyết chỉ sợ ta còn phát hiện không được tiềm tàng ở song song trong cơ thể đại năng thần hồn muốn ở ta nghĩ tới đến thì có điểm nghĩ mà sợ nếu không là đúng lúc phát hiện Đợi đ ợ ư có nàng thần hồn trở nên mạnh mẽ, song song liền muốn thiên Hàn trắng bệnh, cũng song song, nhìn thấy song song điểm điểm ngủ, an lòng không ít, chỉ là ôm chặt song song, đem gõ má khắc ở song song trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn. là gõ trở mặt đoạt Tô mặt quýt thấy ít, chặt mặt chỉ khắc ở Liêu mẽ, Mục ôm điểm điểm ôm đem má sắc lấy đối để địa bị xá. thể thấy liễu hàn tô vô cùng gấp gáp khắp toàn thân tỏa ra m â u tính hào quang liễu hàn tô nếu như đi cực hạn con đường dựng dục gia linh anh liền không phải song song mà là cái kia nắm giữ huyền giới đại năng ký ức thân hồn nhìn thấy liêu hàn tô thẳng tắp nhìn sang mục thiên trịnh chọn gật gật đầu hừng vị kia huyền giới đại năng không cách nào tiến vào chúng ta phía thế giới này liền nàng mở ra lối riêng linh thai không có sinh ra sinh mệnh tiến vào phía thế giới này so với dễ dàng chỉ cần ngươi tu luyện băng hỏa linh anh quyết nàng liền có thể ở phía thế giới này sinh ra trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ ở tại lặng im không hề có một tiếng động một phen giao lưu mọi người lần lượt rời đi liêu hàn tô nghĩ mang song song về nhà mục thiên gọi lại nàng song song trước tiên lưu ở bên cạnh ta ta muốn quan sát quan sát huyền giới đại năng thủ đoạn quỷ dị không thể không cẩn thận phòng bị ra ngoài mục thiên dự liệu chính là liễu hàn g tô một nên t r ư ớ c cố chấp cùng kiêu ngạo như tiểu nữ nhân bình thường nhẹ nhàng ư một tiếng thanh âm êm dịu huyền ước phảng phất tháng ba yên liễu gió xuân hữu hữu theo trùng thiên sát khí tàn đi cha giáo sư chờ người lần lượt rời đi vây quanh ở thiên hải tu sĩ học viện nhà nghỉ quan sát ă n qua quần chúng cũng r ồ n dập tan tác như chim n g ô n đi mục thiên quay đầu nhìn lại xem đồ đệ môn tình hình phương tài lúc nãy hắn tiến vào màu máu sát khí trạng thái sát khí ngăn g dọc các đồ đệ của hắn đứng m ú i chịu x à o mục thiên từng cái cho đồ đệ môn kiểm tra một phương phát hiện đều không có quá đáng lo biểu đệ trịnh mánh tu vi kém ngất đi không có quá đáng lo tiễn dịch ngông nên kiên cường đối diện sát khí còn có thể cường chống đỡ chịu đựng hắn không chỉ có không có chuyện gì trái lại thu hoạch khá lớn cả người tinh khí thần cũng vì đó rực rỡ hẳn lên dương thuần cùng dương vô s o n g thì có hơi rắc rối rồi thần hồn bị thương đây là nhuận linh đan có thể nhuận dưỡng thần hồn hai n g ư ờ i nhanh ăn vào đi mục thiên khá là đau lòng mà nhìn nàng hai không có cách nào mục thiên hiện tại vẫn không có khống chế khống chế chân linh pháp môn trên căn bản đều là dựa vào tâm tình bản năng đúng là để cho mình các đệ tử theo xui xẻo rồi cảm ơn sư phụ hai người nói c ả m ơn dương thuần sắc mặt trắng bệnh nuốt vào nhuận linh đan sau lo âu nhìn sư phụ mục tiên sư phụ ngươi cũng đừng quá tức giận bên ngoài những người kia đều là nói bậy đạo đức bắt cóc chúng ta dựa vào cái gì đem thần vận linh đan miễn phí giao ra đây thực sự là khi người quá đáng sư phụ vô tư truyền thụ cho bọn h ắ n đạo văn truyền thụ công pháp bọn họ không cảm ơn cũng coi như còn dội nước bẩn xấu sư phụ danh tiếng chính là sau đó nếu như ta mạnh mẽ nhất định đem bọn họ toàn bộ treo lên đánh dương vô song thô bạo bắn ra bốn phía một bộ nữ hán tử diễn xuất cho ta nhìn một chút tin tức xem bọn họ nói cái gì mục thiên lập tức cũng hiếu kỳ mấy ngày nay hắn đều ở tiềm hành nghiên cứu băng hỏa linh anh quyết đối với chuyện của ngoại giới vật đều không có quá nhiều hiểu rõ phía trước bởi vì sự phân nặng nhẹ hắn không có tìm dễ cái hỏi đề hiện tại lần thứ hai nghe được đồ đệ môn căm phẫn sụp sôi lên án hắn đương nhiên phải hảo hảo hiểu rõ dương thuần lập tức nắm ra điện thoại di động của chính mình tìm tòi tên mục thiên lập tức đi ra rất nhiều tin tức mục thiên tiếp quá điện thoại di động tùy ý điểm đi vào mấy cái nhìn thấy lượng lớn quan với tin tức của chính mình toàn bộ đều là liên quan với thần vận linh đan mạng lưới thế giới bình xịt cùng thủy quân tố chất rất thấp uy hiếp mục thiên giao ra thần vận linh đan không nói còn nhân thân công kích ác ý chửi bới mục tiên h cái gì có tài vô đức đạo đức bại hoại tràn ngập tiền đồng vị không vì là đại cục ba nuôi kéo một đồng lớn ngược lại không có mấy cái là vì là mục thiên nói chuyện mặc dù có vậy cũng nhấn chìm ở một mảnh tiếng mắng bên trong mục thiên nhất thời trong lòng hòa khí điều này làm cho hắn nhớ tới thời đó ở thiên hải học viện thì bị mấy trăm người báo cáo cảnh tượng trước mắt sự tuy rằng có chỗ bất đồng lúc đó bản chất đều giống nhau có người mơ ước n g ư ờ i đỏ mắt n g ư ờ i mục thiên đối với danh tiếng hoặc là nói đối với người ngoài ánh mắt không là phi thường lưu ý nhưng là trước mắt đối diện hung mánh như nước thủy triều dư luận hắn v ẫ n nộ bất ước đồng thời lại có chút thất vọng mục thiên truyền bá đạo văn truyền thụ công pháp để vô số người bình thường có thể vượt cảnh tu sĩ giới cửa lớn chính là tu sĩ、si、giới bên trong tu sĩ、si、cũng bởi vì mục thiên mà được ích lợi không nhỏ vốn là mục thiên có thể bằng này trắng trận vơ vét chỗ tốt nhưng là cuối cùng mục thiên không có thu lấy bất kỳ chỗ tốt nào toàn bộ miễn phí cùng c h u n g cho người của toàn thế giới nhưng là trước mắt bọn họ hoàn toàn quên ngươi vô tư đem miễn phí giữ lấy xem là quen thuộc lẽ thẳng khí hùng hùng hùng hồ hồ trên internet tiết tấu là ai trước tiên mang theo đến mục thiên rất nhanh tỉnh táo lại nói như vậy lấy hắn danh vọng không có một trọng lượng cấp người hoặc là thế lực gây sự căn bản sẽ không xuất hiện tình huống dưới mắt dù sao đại đa số người đều yêu theo đại lưu dương thuần là tu sĩ hiệp hội tu sĩ hiệp hội quan b á c phát ra một cái trường văn chỉ trích sư phụ một lời không hợp liền diệt ngự thú môn làm việc thô bạo mặt sau còn nói sư phụ thông qua thần vận linh đan trắng trợn liễm tài kiến nghị ngài đem thần vận linh đan cùng chung đi ra thực sự là quá đáng ghét tuy rằng quan b á c phát trường văn rất nhanh sẽ cắt bỏ thế nhưng trên internet nhưng càng lúc càng kịch liệt mục thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ bật thốt lên quả nhiên là tu sĩ hiệp hội bọn họ không hề từ bỏ còn nhìn chằm chằm thần vận linh đan dương vô song căm giận nhiên tu sĩ hiệp hội thực sự là chán ghét chờ thực lực ta trở nên mạnh mẽ ta nhất định phải điếu đánh bọn họ nuốt vào nhuận linh đan sau dương vô song rõ ràng có tinh thần phút chốc chắm lên nắm chặt phân quyền đến thời điểm ta một thân một mình đi tu sĩ hiệp hội tổng bộ đa quán hét lớn một tiếng mục thiên muôn hạ ai dám đến chiến nhìn dương vô song ôm quyền hét lớn một bộ giang hồ n h ì n ữ bên trong hai giáng dấp mọi người ha cười ha ha mục thiên cũng không ngoại lệ nhưng là cười cười hắn kinh ngạc phát hiện dương vô song trên người phát sinh biến hóa to lớn một tiếng như có như không hổ gào tự dương vô song thần hồn nơi sâu xa truyền ra dương vô song cả người tinh khí thần phát sinh thay đổi to lớn trong không khí từng tia từng tia linh khí không ngừng mà hướng về dương vô song trong cơ thể xuyên càng thêm khó mà tin nổi chính là dương vô song trong thân thể dĩ nhiên bay ra một tia màu cam quan g hoa bay về phía mục thiên m à u càm tinh hải quan g hoa càng cao cấp hơn tinh hải quan g hoa mục thiên tâm thần dung mạnh nội tâm điên cuồng hò hét vô cùng kích động vô song ngươi mới vừa nói cái gì dương vô song vốn là nhìn thấy sư phụ các sư huynh đều chuyện cười nàng nàng còn có chút ngượng ngủng nghe được mục thiên kích động hỏi có chút thật không tiện ngại ngùng nhỏ giọng trả lời à không có gì chính là học thành sau đó muốn đi tu sĩ hiệp hội đà quán không phía dưới một câu mục thiên môn u hạ ai dám điên chiến đúng chính là cái này ha ha ha ha đúng sẽ không sai nên chính là cái này mục thiên mừng rỡ như điên khốn nào hắn h ồ i lâu cảnh khốn khó tìm tới phương hướng càng cao cấp hơn tinh hải quang hoa xuất hiện mà chỗ n g ấ u chốt chính là mục thiên môn u h ạ chương một trăm bốn mươi lăm chất tâm lao thiết ngoại giới liên quan với mục thiên cùng thần vận linh đan báo tắp không có một chút nào dừng lại dấu hiệu n g à y ấy mục thiên nổi giận sát khí ngăn g dọc chấn động ma đô tu sĩ giới sau vốn là không ít người thu lại không ít thế nhưng không chịu nổi dư luận như nước thủy triều căn bản quản khống không được làm người trong cuộc mục thiên không có một chút nào đáp lại nhắm mắt làm ngơ hắn đã hoàn toàn xa vào với khai tông lập phái c u ồ n g tưởng bên trong môn phái quy hoạch bản kế hoạch ở trong đầu của hắn càng ngày càng rõ ràng cùng về phần hắn đều không thèm để ý đám kia cặt bã mục thiên không thèm để ý danh tiếng không thèm để ý ánh mắt của người khác nhưng là cha giáo sư nhưng vô cùng tức giận cha giáo sư hướng về để thưởng thức coi trọng mục thiên đối diện bọn đạo trích chửi、tới. đạo đức bắt cóc mục thiên hắn vẫn luôn đang giúp mục thiên công quan có điều sự thực để hắn rất thất vọng dựa vào quan hệ tìm một ít giao tình không tệ lao hữu môn giúp mục thiên nói vài câu lời hay nhưng là bọn họ đối diện thần vận linh đan mê hoặc lựa chọn trầm mặc hoặc là ấp úng nhìn trái nhìn phải mà nói hắn cha giáo sư cùng cung ngọc long một phen thương lượng tìm tới rét quốc đài truyền hình để cái này rét quốc truyền thông giới bá chủ cho mục thiên làm một lần sưu tầm nhưng là thấy lao sư cùng cung ngọc long vì hắn muôn ba mục thiên không có lý do gì từ chối rất nhanh rét quốc đài truyền hình siêu tầm đoàn đội hỏa tốc chạy tới mục thiên trong nhà tới cửa phỏng vấn phóng viên là một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ phóng viên nếu như đối với nàng có chút ấn tượng là cựu thế giới một vị phi thường có tiếng phóng viên người thật mục đại sư tà tên hách lệ c ả m tạ ngài bách bận b i ể u bên trong tiếp thu chúng ta siêu tầm hách lệ có chút kích động đại danh đỉnh đỉnh mục thiên nhưng là xưa nay đều không chấp nhận phỏng vấn nàng chính là đệ một cuộc phỏng vấn mục thiên mục đại sư người chớ nói chi là bây giờ mục thiên đang đứng ở trong gió lốc chịu đến toàn thế giới người rộng khắp quan tâm người tốt mục thiên lễ phép trao hỏi một phen đơn giản đối thoại sau khi hách lệ liền tiến vào chủ đề bắt đầu rồi chính thức phỏng vấn khởi đầu phỏng vấn vấn đề đều khá là đơn giản dần dần mà vấn đề trở nên hơi trình độ hách lệ mục đại sư mọi người đều biết ngài không chỉ tu vì là cao thâm đồng thời lại tinh thông đạo văn luyện khí luyện đan trận pháp ở bất kỳ phương diện nào đều có thể nói đại sư cấp tồn tại ngài là làm sao làm được đây mục thiên cười cận đại sư ta có thể không thể nói là trên thực tế huyền giới văn minh bác đại tinh thâm chúng ta còn ở vào tương đối thấp dai giai đoạn đại gia chỉ cần dưới một phen khổ công cái gì đều có thể học được mà hết thể này căn cơ chính là phải học giỏi đạo văn văn tự là một văn minh cơ sở là càng có điều khảm cho tới ta làm sao làm được kỳ thực rất đơn giản tìm dễ cái hỏi đề rất nhiều tu sĩ đối với truyền thừa thạch bi tràn ngập mê tín cảm thấy tiếp nhận rồi quán đỉnh truyền thừa hắn liền chân chính nắm giữ c h i thức kỳ thực không phải vậy loại kia bị động hấp thu là bất lương trước mắt sẽ không có vấn đề gì nhưng là đến mặt sau gặp phải khó có thể đột phá bình cảnh thì liền biết vậy chẳng làm hách lệ tung một khá là sắc bén đề tài nhạy cảm mục đại sư gần nhất internet liên quan với lời của ngài đề không ngừng ngài định thế nào chuyện này đây màn kịch quan trọng đến rồi lần này s i ê u tầm cái vấn đề này là hạt nhân cũng là nặng cân nhất đề tài điểm mục tiên ân qua n thời gian trước ta bế quan tu luyện không biết ngoại giới đã sôi sùng sục mấy ngày gần đây mới từ đồ đệ của ta trong miệng biết được tường tình trên internet rất nhiều n ô n luận ta đều xem qua có người nói ta vì tư lợi không để ý đại cục lợi ích q u â n tâm tràn ngập tiền đồng vị đối với này ta cũng không muốn nói cái gì nói đến khá là làm người sợ run ta rời đi thiên hải học viện đi tới quê hương trí giáo truyền thụ đạo văn ở trong quá trình này thông qua đồ đệ dương thuần trực tiếp ta đem chính mình biết đạo văn tri thức truyền khắp thế giới mỗi một góc người bình thường muốn bước vào tu sĩ cửa lớn tu sĩ muốn tiến thêm một bước đọc hiểu đạo văn đều là tất kinh con đường là không cách nào lướt qua núi lớn mà ta đem đạo văn tri thức miễn phí giáo sư cho tất cả mọi người không thu lấy bất kỳ p h í dụ ta nhọc lòng chế ra công pháp phân tích video miễn phí đặt ở trên internet bất luận người nào đều có thể bất cứ lúc nào đao l o a n học tập không ít người bởi vì video thu được dẫn dắt mà trở thành tu sĩ bọn họ đều là miễn phí Ta từng thu bất tốt tông chưa bao gia chỗ nghị bái nào, vào giờ đại lấy kỳ sĩ, mục thiên nói nói đối diện phỏng vấn hắn nữ ký hách lệ nhưng vành mắt thường hồng có chút tắc nghẽn lại hỏi cái kia trong đó có ẩn tình mục thiên gật đầu ân kỳ thực thần vận linh đan đối với đại đa số người đến nói không có một chút tác dụng nào luyện chế thần vận linh đan vật liệu ít ỏi căn bản là không có cách phổ cập không hề chắc bao hàm tích lũy người sử dụng thần vận linh đan cũng không cách nào đạt đến thần vận cảnh giới trên trời sẽ không đi đĩa bánh muốn muốn lĩnh ngộ thần vận cảnh giới hay là muốn dựa vào chính mình không muốn say mê với truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa hách lệ ý của ngài là truyền thừa thạch bi trở ngại rất mạnh mẽ bao nhiêu tu sĩ không cách nào lĩnh ngộ thần vận cảnh giới mục tiên h ân ngộ tính của ngươi rất tốt nếu là hảo hảo tu luyện tu sĩ con đường tất nhiên thông không sai ta chính là ý này quán đỉnh truyền thừa tuy được đáng tiếc là mang độc lương thảo lúc đói bụng ăn không có cách nào bởi vì không ăn sẽ chết nhưng là ăn nhiều cũng sẽ bị độc chết đây chính là ta đối với truyền thừa thạch bi cái nhìn hách lệ vậy ngài cho rằng nên như thế nào giải quyết cái này khốn cục đây mục tiên h tự nhiên là hảo hảo thể ngộ công pháp bắt đầu lại từ đầu chậm rãi thể ngộ sẽ bị động bản năng chuyển hóa thành rõ ràng nhận thức chỉ có như vậy căn cơ mới có thể vững chắc chỉ cần thiên phu không kém thần vận cảnh giới bình cảnh liền không còn tồn tại nữa rất nhanh rét quốc đài truyền hình liền bá ra mục thiên s i ê u tầm trong lúc nhất thời ở trong phạm vi toàn thế giới gây nên to lớn tiếng vọng ngăn ngắn nửa ngày chuyến phát tin lượng liền đạt đến hơn trăm triệu quy mô quan sát s i ê u tầm khán giả sôi trào đặc biệt trong video mục thiên một câu đau lòng để vô số khán giả đỏ mắt một ít cảm tính người chỉ cảm thấy trong lòng đổ đổ chắc tâm lao thiết video màn đạn trên lít nha lít nhít địa soạn che n g ậ p bầu trời đúng đấy vô số người hoàn toàn tỉnh lộ mục thiên từ x u ấ t đạo tới nay yên lặng mà trả giá bao nhiêu có bao nhiêu người bởi vì mục thiên mà thay đổi một đời nếu là mục thiên muốn mò linh thạch chỉ sợ hắn đã sớm phú khả địch quốc bởi vì nhìn mục tiên h sinh công pháp phân tích video ta may mắn trở thành tu sĩ ta gia đình bởi vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất cảm tạ mục tiên sinh đối với những kia nói tiên sinh nói xấu chửi bới tiên sinh người thật nên xuống địa ngục xem xong cảm giác thật chắc tâm chúng ta chịu đến một ít người nói dối hiểu lầm mục đại sư mục đại sư cố lên chính nghĩa tất thắng toàn thế giới oanh di chuyển trong nháy mắt dư luận hướng phát triển như kỳ tích xoay ngược lại vô số người công khai hướng về mục t i ê n xin lỗi mà công kích đầu mâu cũng lập tức quay đầu tu sĩ hiệp hội đứng núi chịu x à o bởi vì là tu sĩ hiệp hội quan bắc cái thứ nhất mang tiết ấu vô số phẫn nộ vong dân đem lửa dận toàn bộ phát tiết ở rét quốc tu sĩ hiệp hội trên người c h ư một trăm bốn mươi sáu hồi thiên giang khai sơn lập phái đế đô làm siêu cường quốc thủ đô nó mang theo những thành thị k h á c không có d à y nặng cùng thâm trầm lúc tờ mờ sáng sương mù nặng nề ban đêm trong suốt đèn đường vẫn lập lòe dọi sáng bán minh bán bội siêu cấp đô thị một hoàn cảnh duyên dáng một cái nào đó trong đại viện một lao già đón sơ sinh hy nhật ra dáng địa đánh thái cực quyền ông già kia hướng về cái kia vừa đứng một luồng khí thế khó hiểu liền từ trên người hắn tản mắt ra cử chỉ đầu đủ có một bộ quá rất lớn sư khí độ hắn tay nhìn như mềm yếu vô lực kỳ thực như như gió nhu bên trong mang mới vừa ông giả kia diện nam đứng thẳng tự nhiên bên trong chính toàn thân thả lỏng hai mắt nhìn thẳng đầu chính trực hạng tung thụ đỉnh đầu hư không phảng phất có tuyến huyền lương tâm ý tiếp theo một thức hai tay phủng thiên liên quan trầm đan điển thái cực dự bị thức vừa ra nhất thời khí thế phi phảm ý niệm động tác hô hấp ba hợp một thể sau đó lao nhân hai tay hướng lên trên lên hư bước xuống thiết n à y thình lình chính là thái cực thức mở đầu lam tước vĩ thức thuận kéo đan một bên bạch hạc lưỡng xí lao nhân động tác rất chậm nhưng là cái kia sợi khí độ nhưng không phải chuyện nhỏ chỉ thấy bốn phía thiên địa linh khí như tơ như sợi tụ hợp vào đến già trên thân thể người lao nhân tinh khí thần vì đó thăng hoa có vẻ phiêu giật xuất t r ư n hành giá kết thúc lao thân thể người đứng thẳng dồn khí đăng điển song thành thiên địa hợp nhất chi kết thúc thức thật quyền lao gia ngài công lực tăng trưởng coi là thật có thái cực tông sư phong độ nhìn thấy lao nhân đánh xong một bộ thái cực quyền trong viện xa xa chờ đợi đã lâu người trà trà tán thưởng hoất chờ chạy tới lao nhân dồn khí đan điền động tắc kết thúc không quay đầu lại tự mình nói tiểu vệ người đến, đến rồi thái cực tông sư ta nhưng không dám nhận mỗi ngày một luyện chỉ làm dưỡng sinh kiện thể cái kêu bị gọi là tiểu vệ người trung niên cung kính đi tới ta không phải là khen tặng lao gia ngài cổ vũ có thể luyện được thần đến dẫn khí nhập thể hỏa hầu tự nhiên không thấp lao nhân ngẩn ra nở nụ cười một tiếng không tỏ ra ý kiến hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi vệ tính người trung niên thẳng tắp địa ngồi ở một bên không nói gì lao nhân mở miệng mục thiên tên tiểu tử này không sai vệ tính người trung niên lập tức rõ ràng lao nhân nói tới ai mục tính vốn là hiếm thấy mà danh tiếng đại chỉ có đạo văn đại sư mục tiên h nghe được lao nhân khen mục tiên h lập tức hắn liền tâm linh t h ầ n hội thiếu niên anh kiệt giường cột nước nhà vệ tính người trung niên từng nghe trên phố nghe đồn lão nhân lấy nhân tài kiệt xuất đánh giá mục tiên bây giờ nghe được lão nhân lần thứ hai tán thưởng hắn hoàn toàn tin lão nhân gật gù thế giới này không thiếu người mới khuyết chính là làm thực sự nhân tài người trẻ tuổi mà kích động rất bình thường không muốn bởi vì nhỏ mất lớn làm người lạnh leo tâm gan vệ tính người trung niên nhất thời xưng sở lão nhân tuy rằng không có nói tới cụ thể sự kiện thế nhưng rõ ràng chính là đang hỏi trách tu sĩ hiệp hội vì là mục thiên chỗ dựa lao gia ngại không biết lợi ích động lòng người thần vận linh đan để các gia các phái đều đỏ mắt ta cùng lao phan cũng không cách nào chủ đạo thế cuộc tu sĩ hiệp hội bên trong hỗn tạp tư tâm quá hơn nhiều vệ tính người trung niên không nhịn được tố khổ lao nhân ha ha ngẩn ra cười to nếu không là công tác khó khăn tổ chức cũng sẽ không đem gánh nặng giao cho hai người các ngươi trên tay vệ tính người trung niên nhất thời xưng sờ nghiêm túc nói ta tất nhiên sẽ không phụ lòng nhờ vả chuyện về sau ta thương lượng với lao phan một hồi mà đồ chạm xe lửa mục thiên mang theo mũ c o n lấy vận động bao mặt sau theo nhấc theo bao lớn bao nhỏ đồ đệ môn đúng mục thiên phải về thiên giang ma đô một nhóm nửa tháng là thời điểm khởi hành về nhà ma đô tu sĩ hội trợ tiến vào kết thúc tuy rằng náo nhiệt vẫn thế nhưng đối với mục thiên tới nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì trong nhận chứa đồ thiên tài địa b ả o trồng chất thành tiểu sơn đủ để chứng minh mục thiên thu hoạch khá dồi dào không h ư ở n g chuyến này đương nhiên lần này ma đô hành trình mục thiên thu hoạch lớn nhất chính là con gái song song hắn chưa bao giờ từng nghĩ hắn sẽ đột nhiên như thế trở thành một cô bé phụ thân loại này linh hồn liên kết lo lắng để hắn tức hạnh phúc lại m ở mịt mục thiên trong tay ôm vui vẻ nhảy nhót song song sau lưng trong túi đeo lưng cong lấy ngây thơ đáng yêu tiểu h á t hùng thời khác này hắn cảm thấy phi thường hạnh phúc phảng phất nắm giữ toàn bộ thế giới bánh chúng ta muốn xuất phát sao thiên giang chơi vui sao song song trên mặt tràn trề sán lạn mỉm cười như đồng ngày xuân sáng q u ắ c hoa đảo cảm hóa lòng người là mục thiên c ư ờ i trả lời đồ đệ dương thuần dương vô song cũng lập tức theo tán thành làm cho song trong đôi mắt tràn đầy tinh tinh có bánh ở nơi nào đều tốt chơi song song nịnh nọ tinh nghiêm t ú c nói cung ngọc long vốn là cùng mục thiên sóng vai cất bước nghe được song song không nhịn được quay đầu lại quay về mục thiên nói song song thật đáng yêu mục thiên trước đây ta chưa bao giờ ước ao quá n g ư ờ i hiện tại ta không chỉ có ước ao thậm chí có chút đố kỵ mục thiên ha c ư ờ i ha ha mau mau đi tìm một sau đó một đống cung ngọc long liếc mắt ta có thể không tìm được một tiên nữ vì ta sinh coi như tốc độ nhanh hơn nữa ta muốn ôm hải tử vậy cũng muốn một năm sau khi vì là thì mượn rồi mọi người cười to rời đi ma đô mục thiên ngay lập tức hướng về cha lão sư nói biệt cảm tạ hắn mấy ngày qua chăm sóc vốn là cha giáo sư muốn đích thân đến đưa mục tiên h mục thiên sao có thể để lão sư c h â n chạy để cung ngọc long đến là được mục thiên đoàn người vừa nói vừa cười hướng đi chạm xe lửa nhưng không ngờ một phong thái yểu điệu giáng ngọc yêu kiểu nữ tử chặn lại rồi đường đi của bọn họ tê tê trong lòng song song vui mừng hô lên thanh mục thiên khởi hành chức cũng đi liếu gia cáo từ nói lời từ biệt liếu gia nhị lao đối với mục thiên không tệ hắn cũng không tốt ra đi không lời từ biệt lại nói hắn phải đem song song nhận được thiên giang ở ít ngày đi liếu ra một chuyến là không thể tránh được mục thiên yên lặng vốn là liếu hàn tô nói không ra tống biệt nhưng là nàng vẫn là đến rồi liếu hàn tô không nhìn mọi người từ mục thiên trong lòng phủng q u a song song như đồng thế tục phụ nhân bình thường đối với song song hỏi h à n ân cần gì la lý ba sách việc v ậ t bàn giao một đồng lớn thời khắc này liễu hàn tô người thiết họa phong biến đổi để mục thiên cùng cung ngọc long giật mình không thôi thời gian sắp không kịp liễu hàn tô mới lưu luyến không rời mà đem song song phụng đến mục thiên trên tay ngươi phải chăm sóc thật tốt song song mục thiên ân yên tâm đi song song cũng lớn tiếng nói song song thật biết điều tê tê yên tâm được rồi nhớ tới sớm một chút ngày nữa giang xem song song nha nói xong còn hỉ tư tư địa ôm mục thiên cái cổ nhìn song song quyến luyến mục thiên g á n g dấp liễu hàn tô không khỏi có chút ghen mục thiên đoàn người dần dần đi xa liễu hàn tô nhất thời vẻ ưu sầu và ngàn ngồi trên cao thiết mọi người bước lên về nhà lữ trình song song quá hưng phân kính trong lúc nhất thời có chút ủ rũ nằm ở mục thiên trong lòng yên tĩnh ngủ mục thiên l ặ n g lặng mà thưởng thức ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh sát trong lòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào khai tông lập phái đối lập với những tu sĩ khác hắn không có tiếp thu truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa tiền kỳ tự nhiên không bằng những kia quán đỉnh truyền thừa tu sĩ nhưng là hắn thông qua phân tích tinh hải triệt để lĩnh ngộ truyền thừa hắn đường sẽ so với bất luận người nào đều rộng lớn phân tích tinh hải là mục thiên quật khởi chân chính lá bài tẩy trước phân tích tinh hải gặp phải cảnh khôn khó không cách nào thu được càng cao cấp hơn tinh hải quang hoa khiến cho hắn được h ạ n khá lớn hiện tại tất cả những thứ này đều không là vấn đề nay còn muốn cảm tạ tiểu đồ đ ạ dương vô song hắn đánh thức mục tiên c à n g cao cấp tinh hải quang hoa không phải là không có chỉ là hắn không có phát hiện thôi màu cam tinh hải quang hoa cần thành lập tông môn truyền đạo sau khi mới có thể thu được lấy khai sơn lập phái bắt buộc phải làm chương một trăm bốn mươi bảy n g ư ờ i sao không nói n g ư ờ i gọi mục tiên mục thiên một hồi thiên giang thị trước tiên mang theo song song thấy cha mẹ lần này nhưng làm mục phụ mục mẫu cho sợ hết hồn nhi tử âm thầm dĩ nhiên có một con gái lớn như vậy dù là hai người khá là văn minh lúc này cũng là kinh ngạc nói không ra lời kinh ngạc quy kinh ngạc làm song song bi bô hô ra ra ngoại n ã i thì hai người nhất thời luân hãm nhìn đáng yêu song song trong lòng tràn ngập vui mừng chính là cách đại thân lão nhân đối với tiểu nhất bối thương yêu đó là không giảng đạo lý loại kia song song ngoan ngoãn chọc người đau hai ngày nay nhị lao sướng đến phát rổ rồi đương nhiên mục thiên cũng khá là lung túng nhị lao điên cuồng truy hỏi hài tử mẹ là ai mục thiên không thể làm gì khác hơn là ấp búng nói là liêu hàn tô nhị lão một mặt buồn mực không biết liêu hàn tô là ai đúng là lao già giật mình lấy điện thoại di động ra tìm tòi một phen nếu nhi tử chỉ nói tên một bộ bọn họ khẳng định nghe nói q u a dáng vẻ đứa bé kia mẹ khẳng định tiếng tăm không nhỏ nói không chắc chính là một đại minh tinh rất nhanh tìm tòi kết quả đi ra nhị lao xem xong trận mắt n g o a t m ộ n rét quốc đệ nhất nữ tu sĩ cường giả siêu cấp toàn cầu nữ tính tu sĩ lanh tụ rét quốc thập đại cường giả siêu cấp từng cái từng cái l ó a mắt vầng sáng để nhị l a o không thể tin được bọn họ không ngừng lật lên tìm tòi điều mục u liêu dâu ố hốc n đến hàn Song song lúc này nại ư, ư, nại người đang nhìn cái gì? Ồ, này không nhị phải phải Lập p khác chạy há họ h cái tới, cái tìm một tô. tê tê à? Lập tức, gì, mộm, lúc các con dâu của lao à. ư ư ồ, bọn họ phụ dĩ nhiên đúng là. m ụ thiên ở nhà hai ngày sau đó không ngừng không nghỉ chạy tới trong thành phố cái gì ngươi muốn khai sơn lập phái bên trong phòng làm việc lý thị trưởng kinh têu thành tiếng mục thiên chưa bao giờ đến trong thành phố đi tìm hắn ngày hôm nay mục thiên phá thiên hoang vừa về tới thiên giang liền đến tìm hắn nói đến hắn bận Vốn điểm hiệu. tìm rút lý thị trưởng không bình tĩnh thiên giang tu sĩ học viện ở trên tay hắn làm sinh động cùng với nói hắn có thể lực lớn không bằng nói là dính mục thiên ánh sáng mục thiên nhưng là một khối b i ể n chữ vàng có hắn tọa chấn thiên giang tu sĩ học viện không có không quật khởi đạo lý mục thiên thấy lý thị trưởng quả nhiên kinh h ạ i đến biến sắc không khỏi c ư ờ i khổ trịnh trọng gật đầu ân ta cân nhắc rất lâu lý thị trưởng không nói gì mục thiên cũng không có tiếp tục mở miệng trong lúc nhất thời bên trong phòng làm việc yên lặng như tờ cái kia học viện làm sao bây giờ thiên giang tu sĩ học viện có thể có như bây giờ tình cảnh lời nói không êm h a i ngươi nhưng là đại công thần ở ngươi không ngày nữa giang trước nó vẫn là sống dở chết dở mắt thấy nó liền muốn hưng thịnh lý thị trưởng không chỉ là vì chính mình tiền đô cân nhắc đồng thời hắn đối với thiên giang tu sĩ học viện cũng là trả giá tâm huyết mục thiên nâng lên chén t r à nhấp một miếng làm t r ơ n nhất hầu ta có thể không hướng về ngươi từ trước ta vẫn là có thể ở học viện kiêm trước hơn nữa khai sáng môn phái sau học viện học sinh có thể bái vào môn hạ ta hoặc là môn hạ ta đệ tử cũng có thể tiến vào học viện kỳ thực hai người cũng không nhất định nhất định phải cắt ra giới hạn nghe được mục thiên êm h a i nói lý thị trưởng sáng mắt lên có ngươi câu nói này là tốt rồi ha ha đúng là ta cảnh giới t h ấ p ngược lại đều là quốc gia bồi dưỡng nhân tài bất luận xuất thân nơi nào tính chất đều giống nhau khẩn đ ó n lấy lý thị trưởng lại nói kỳ thực ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý ngươi ở thiên giang tu sĩ học viện khuất mới sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hướng đi bước đi này ta chỉ là không có nghĩ tới đây một ngày đến nhanh như vậy mục thiên vừa định giải thích cái gì lý thị trưởng lại nói tiếp người ở ma đô sự ta đều nghe nói khá lắm không c o n em chúng ta thiên g i a người mặt ha ha ha hiện tại tu sĩ giới bên trong không ít người không xưng hâu ngươi vì là mục đại sư đổi tên mục tông lý thị trưởng cười trêu nói mục thiên tung nhiên n ở nụ cười người bên ngoài phủng giết không thể coi là thật hiện nay thế giới không người nào có thể xưng tông sư chúng ta đều chỉ là bắt t r ư ớ c lời người khác tìm vết bánh xe của người khác chạy đi lý thị trưởng không tỏ ra ý kiến địa trong thành phố phê cho ngươi không có vấn đề gì quốc gia cổ vũ tu sĩ giới cao nhân khai sơn lập phái phương diện này đều có chính sách đối với ngươi mà nói chính là tu sĩ hiệp hội thủ tục khó làm một điểm lý thị trưởng trong lòng rõ ràng mục thiên trong lòng đã quyết định chủ ý thiên giang không phê địa cho hắn s ắ t vách thị có thể rất tình nguyện tiếp nhận hạng mục này tăng thêm một môn phái trong thành phố gốc gác liền nhiều hơn mấy phần chớ nói chi là khai sáng tông môn chính là mục tiên trên phố mong muốn thành tựu đại tông sư siêu cấp tân tinh lý thị trường mang theo mục thiên đi tới một tờ bản đồ trước nay thình lình chính là thiên giang thị quy hoạch đồ ngươi có vừa ý địa phương sao mục thiên nhìn rộng lớn thiên giang thị trải ở trước mặt mình trong lúc nhất thời cũng có chút kích động không bằng chỉ ta hiện tại chỗ ở đi tam giang hồ chu vi khu vực bảng thủy xây lên mục thiên nói đến tam giang hồ chiếm diện tích gần tám mươi km h mục thiên vừa mở miệng chính là toàn bộ tam giang hồ không thể không nói lòng ham muốn không nhỏ lý thị trường nghe xong không do dự được ta hướng lên phía trên xin có điều trước đó ngươi muốn hướng về tu sĩ hiệp hội xin khai sáng muôn phái không phải vậy phía ta bên này thủ tục cũng không dễ xử lý lý thị trưởng tỉ mỉ liệt ra mục thiên muốn làm lý các loại thủ tục nghe được mục thiên đầu đều có chút nổ so với nghiên cứu huyền ảo công pháp còn có lao lực bốn từ lý thị trưởng cái kia trở về mục thiên lập tức liền liên lạc với tu sĩ hiệp hội người tiền kỳ xin có thể ở trên internet tiến hành vì vậy mục thiên trực tiếp liên hệ tu sĩ hiệp hội xử lý loại vấn đề này bộ ngành chào ngài nơi này là tu sĩ hiệp hội tông phái sự vụ xử lý tổ ta là công nhân viên lý viên viên xin hỏi ngài có nhu cầu gì cố vấn sao chào ngài ta nghĩ khai tông lập phái không biết xin quy trình là thế nào thế à đầu tiên chúc mừng ngài chúc ngài sớm ngày khai sơn lập phái trở thành một đại tông sư sáng lập môn phái xin là cần thỏa mãn một ít cố định điều kiện nếu như ngài phù hợp trở xuống điều kiện hiệp hội đem ở trong vòng bảy ngày đi tới xác định tiến hành bước kế tiếp xét duyệt số một tu vi của ngài có hay không đạt đến ngưng mạch sáu tầng n g u y ê n yêu cầu ngưng mạch năm tầng trở lên ngày gần đây canh tân thứ hai ngài công pháp tu luyện huyền giới cấp phó lưu phái cổ vũ cần đặc thù trần thuật nói rõ có hay không đạt đến thần vận cảnh giới đệ tam ngài cần tướng môn phái truyền thụ công pháp huyền giới cấp phó lưu phái cổ vũ đạo pháp hướng tu sĩ hiệp hội bá bị mục thiên nhìn một chút phát hiện yêu cầu cũng không cao m à liền ba nuôi kéo đánh một đống lớn quá khứ tốt ta tu vi ngưng mạch tám tầng ít ngày nữa có hy vọng lên cấp ngưng mạch chín tầng tu công pháp có thượng cổ man ngưu quan tường đồ thần thông cảnh giới thiên t r i ề u vạn lang quyết thần ý cảnh giới kiếm trùng quan tường đồ thần ý cảnh giới tam đầu hung giao quan tường đồ thần ý cảnh giới tam đầu hung giao quan tường đồ thần ý cảnh giới huyền giới cấp phó lưu phái luyện đan luyện khí trận pháp bồi dưỡng h o à n thú các đại lưu phái đều khá là tinh thông từng có luyện g a linh đan linh bảo cũng bố trí quá linh trợn g o à i ra bản thân đồng thời tinh thông đạo văn từng có ở tu sĩ học viện đi học cùng giảng bài trải qua ngươi sao không nói ngươi gọi mục tiên h ngươi nhận ra cút mục tiên h chương một trăm bốn mươi tám chủ bị tiến hành thì mục tiên h một mặt mậu bức trong lòng thầm nghĩ đối diện sợ là hiểu lầm đem chính mình xem là trêu đùa nàng tẻ nhà thằng người nhưng là hắn nhìn một chút chính mình tán gâu ghi chép không thành vấn đề a một điểm tật xấu đều không có những câu là thật nghiêm túc chăm chú không hề đùa dỡn ý tứ của người khác tiểu thư ngươi trước đó không kiểm tra cố vấn nhân thân phân sao ta thực sự là mục tiên h ngươi có thể tuần tra ta id mục thiên kỳ thực ở tu sĩ hiệp hội cũng coi chức vụ đạo văn cố vấn cũng chính là q u o ả i cái tên bình thường không quản sự vì vậy mục thiên đăng vào tu sĩ hiệp hội tài khoản id đánh số là hiệp hội bên trong đánh số đối phương công nhân viên có thể tuần tra tuy rằng hiểu rõ tin tức sẽ không rất nhiều thế nhưng thân phận của mục thiên vẫn là có thể xác định cái k i a gọi lý viên viên công nhân viên trầm mặc một mảnh sau đó mục thiên bên này liền đô đô bíp bíp lên một mảnh âm thanh xin lỗi mục đại sư ta không phải cố ý trước đó ta không biết trước có người vẫn quấy dày ta tâm thái không được xin lỗi xin lỗi ô ô nhìn thấy đối diện đã nói năng lộn xộn mục thiên không khỏi lắc đầu hắn phảng phất có thể tưởng tượng đến mạng lưới đối diện một nữ h à i lo sợ tắt mét mặt mày r ă n g r ấ p vốn là hơi nhỏ tức giận hiện tại cũng dần dần lắng lại không có chuyện gì ta không để ở trong lòng ngươi giúp ta tiến hành đón lấy quy trình đi giải giải mục đại sư ta sẽ mau chóng đăng báo cho lãnh đạo bình tĩnh đừng nóng mục thiên tạm thời đóng trang web đứng dậy rót chén t r à công phu một xa lạ điện thoại liền đánh tới mục thiên này vị nào xin chào ta là tu sĩ hiệp hội trưởng lão đoàn thành viên vệ trấn hải xin hỏi ngươi là mục thiên mục đại sư sao mục thiên mật ra tu sĩ hiệp hội ngoại trừ phan vĩnh niên đam nhâm hội trưởng còn lại các đại siêu cấp thế lực nhân vật thủ lĩnh đam nhâm hội phó bọn họ phụ trách xử lý tu sĩ hiệp hội hàng ngày vận chuyển lần này ở ngoài tu sĩ hiệp hội còn có trưởng lão nghị viên đoàn đây mới thực là quyền hài hòa lực cơ cấu tu sĩ hiệp hội trọng đại quyết sách đều cần trưởng lão nghị viên đoàn bỏ phiếu biểu quyết mới có thể thông qua mà vị này vệ trấn hải chính là trưởng lão nghị viên đoàn thủ tịch là cấp trên phát ngôn viên sức ảnh hưởng rất lớn là chân chính đại h ả i hòa lao cấp nhân vật mục thiên không nghĩ tới chính mình khai sáng môn phái xin dĩ nhiên sẽ kinh động một đại nhân vật hai người một phen khách sáo thương mại khoe khoang sau khi liền tiến vào chủ đề vệ trấn hải mục đại sư muốn khai sơn lập phái đây là một cái chuyện thật tốt đối với khắp cả giới tu luyện đều là một phân chấn lòng người tin tức tốt tu sĩ chúng ta hiệp hội phi thường tán thành đồng thời sẽ trình độ lớn nhất ủng hộ ngươi mục thiên vui vẻ hắn vốn đang lo lắng bởi vì thần vận linh đan sự tu sĩ hiệp hội sẽ nhân cơ hội làm khó dễ hắn thẻ hắn xin quy trình thế nhưng nghe được vệ c h ấ n hải vị này tu sĩ hiệp hội thực quyền t r ư ở n g lão hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như kết thúc bây giờ nhìn lại tu sĩ bên trong hiệp hội thủy là thật sự thâm các thế lực lẫn nhau gốc mắt vệ trấn ư ở n cần g gì lão, làm sao? vậy Vệ ta thủ tục c phải h hải không cần chỉ cần mục đại sư đem tông phái tên gọi ở nơi nào khai sơn lập phái chờ chút cơ sở tin tức phát cho chúng ta là tốt rồi còn lại thủ tục không cần phải lo lắng tam thiên không trong vòng hai ngày liền có thể toàn bộ quyết định mục thiên dùng mình như thế thô bạo không phải nghe lý thị trưởng nói công việc khai sáng môn phái thủ tục rất dườm ra sao đơn giản như vậy đối diện sẽ không là tên lừa đảo đi dễ dàng như thế mục thiên đầu vóc không khỏi có một cái ý niệm như vậy nhảy ra vệ trưởng lão tu sĩ hiệp hội không cần đến khảo sát xác định ha ha ha ha nếu như mục đại sư còn chưa có tư cách khai sáng môn phái phóng tầm mắt thiên hạ ai có thể khai sáng môn phái vệ trấn hải sang sảng cười to mặc dù có chút khuyết đại thế nhưng cũng là lời tâm huyết mục thiên nghe có như vậy một tia thoải mái ý lời khen tặng cũng chia đối tượng một đại nhân vật quá khen ngợi khen mục thiên cũng không khỏi có chút l ầ n lầng vội vã khiêm tốn vệ trưởng lão phùng g i ế t tại hạ ta chỉ là muốn tận năng lực của chính mình làm chút chuyện thôi ngay sau đó mục thiên cũng ăn một viên thuốc can thần vệ c h ấ n hải là mặt trên phát ngôn nhân hắn ý kiến chính là cấp trên ý kiến đã như thế mục thiên khai sáng môn phái xin thủ tục sẽ không có cái gì khúc c h ế t thời gian ngày lại ngày trôi qua thuộc v ề mục thiên tông môn chính đang nhanh chóng thành lập cấp trên có người chính là dễ làm sự vệ c h ấ n hải nói cần hai ngày thủ tục mới có thể hạ xuống kết quả chỉ dùng một ngày rưỡi xin liền phê hạ xuống các loại thủ tục một đường đèn xanh mục thiên môn phái kiến thiết đi tới n h ậ t trình môn phái tuyên trị Tuyền ở mục thiên trước chỗ ở cách đó không xa d ự a lưng thất tĩnh lĩnh nối thẳng cựu lĩnh sân mạch tới gần tam giang hồ dựa vào núi ở cạnh sông phong thủy rất tốt lý thị trưởng trực tiếp đem tam giang hồ chu vi có thể dùng địa phương đều phê cho mục thiên mục thiên coi trọng cái nào ngay ở cái nào kiến có điều mục thiên khẩu vị không lớn như vậy hiện tại môn phái địa chỉ đều là tạm thời mục thiên dã tâm không nhỏ sau đó tông môn muốn trực tiếp xây ở sâu trong núi lớn động thiên phúc địa bên trong, trong lúc nhất thời bởi vì mục thiên tiện tay vung lên lên tới hàng ngàn hàng vạn người công trình kiến thiết nhân viên bắt đầu bắt đầu bận túi bụi cơ khí nổ v a n g thép xi mẳng dựng thẳng lên từng tòa từng tòa cao lầu mục thiên cũng không có nhàn rỗi công nhân ở khí thế ngất trời kiến thiết tông môn kiến trúc hắn cũng không có ngừng lại một độ khó không nhỏ công trình ở trên tay hắn đều đâu vào đấy địa tiến hành cái này công trình chính là bố trí loại nhỏ không gian truyền tống trận đây là mục thiên ở ma đô trùng thu hoạch lớn một trong có này loại nhỏ không gian truyền tống trận mục thiên liền có thể liên thông đào nguyên không nhìn rậm rạp tùng lâm hạn chế nhanh chóng ở tông môn cùng đào nguyên hai điệu chạy tới chạy lui đã như thế mục thiên liền có thể bất cứ lúc nào ở đào nguyên bên trong tu hành sớm ngày đột phá đồng thời mục thiên cũng có thể khai phá đào nguyên phong phú tài nguyên thậm chí các đồ đệ của hắn cũng được ích lợi không nhỏ đến thời điểm hoàn toàn có thể mang đào nguyên cho rằng một khích lệ đệ tử trong môn bí cảnh sử dụng đào nguyên không thể nghi ngờ sẽ là mục thiên sáng chế môn phái gốc gác vị trí loại nhỏ không gian truyền tống trận vật liệu mục thiên từ lúc ma đô liền chuẩn bị đủ hiện tại chỉ cần từng bước một dựa theo bản vẽ bên trong bước đi hoàn thành liền có thể loại nhỏ không gian truyền tống trận dính đến không gian huyền bí bố trí lên khá là phiền phức nếu không là mục thiên đối với cơ sở trận pháp lý giải kỳ cao e sợ còn có chút vất vả mục thiên bố trí không gian trận pháp địa phương là đội xây cất nhóm đầu tiên hoàn công kiến trúc một trong kiến trúc ngoại hình phòng theo cổ đại cung điện khí thế rộng rãi mục thiên đem đặt tên là đào nguyên cát chỉnh tòa cung điện chính là một trận pháp ở mục thiên bố trí kỹ càng hết thể chuẩn bị công tác lúc này tạo hóa chi hỏa hùng hùng mãnh liệt một phen tế luyện t ừ n g tiêm một sóng linh hồn ở không gian d ậ p d ờ n có điều rất nhanh lại biến mất bình thường linh trận đến điều này nói rõ thất bại khải linh phú hồn thất bại chân linh tiêu tan đối với này mục thiên không có thất vọng thậm chí có chút hưng phấn này loại nhỏ không gian truyền tống trận là đảo ngược song hướng về truyền tống t r ậ n mục thiên hiện tại chỉ là bố trí kỹ càng vừa ra linh trợn phía dưới hắn còn cần đi tới đảo nguyên bố trí lại một lần đến thời điểm trận linh tướng sẽ lần thứ hai thức tỉnh vận chuyển bình thường ngay sau đó mục thiên gọi ra c h ạ m lam linh kiếm cất bước hoa trên thân kiếm sau m ộ t k h ắ c c h ạ m lam phi kiếm hóa thành nhất đạo lam sắc lưu quang biến mất ở chân trời tình cảnh này gây nên đội xây cất nhiều tiếng hô kinh ngạc hô to kiếm tiên trạm vạng mặt trời chiều ngã về tây mục thiên từ đảo nguyên các bên trong đi ra chương một trăm bốn mươi chín khai sơn lập phái chuyện đạo tông cuộc sống ngày ngày trôi qua mục thiên sáng chế môn phái mô hình đã thành đồng thời ở từng ngày từng ngày hoàn thiện ở đội xây cất không g i á n đoạn kiến thiết giới một tòa khí thế rộng rãi xây dựa lưng vào núi tông phái vụt lên từ mặt đất làm công trình toàn bộ làm x o n g sau mục thiên ngay lập tức hướng về hết thể đỉnh cấp thế lực phát đi thư mời yêu xin bọn họ trước tới tham gia khai sơn đại điển sau đó mục thiên hướng về giao thiệp quyển khởi sướng thư mời cha lão sư c u n g ngọc lòng tần vĩ tống ngự chờ người đương nhiên không cần nhiều lời n h ấ trong định đi đồng được vị, như thiên viện thiên cũng nhất nhất mời được vị. Cuối cùng phải hải học học học mời, mời cuối liêu ra mục là tu sĩ lúc đó, mục t h i ê nhất các c đại xã giao xã tảng trong nền ư đưa ơ n cũng tông lập phái tin、tức. Cống bà thiên giang, tam giang hồ mở. muốn sang truyền tông, truyền thiên、hạ. Trong n g mục tam mở, tức. lúc đẩy đạo đạo khai phái hồ hạ. h lập bà thời toàn bộ Z quốc tu sĩ quyển vì thế mà chấn động cư dân bình thường môn kích động không thôi bun ba cho biết sau ba ngày thiên giang thị trở nên náo nhiệt vô số tu sĩ mạnh mẽ tới r ồ n r ậ p mục đích của bọn họ rất đơn giản tham gia c h u y ệ n đạo tông khai sơn đại điển c h u y ệ n đạo tông đèn màu treo cao chiêng trống huyên thiên tiếng người huyên náo một hồi long trọng khai sơn đại điển sắp bắt đầu mặc kệ là nhận được thiệp mời vẫn không có nhận được thiệp mời thời khác này các tu sĩ như nước thủy t r i ệ u bình thường dâng tới c h u y ệ n đạo tông chính là những kia không phải tu sĩ người bình thường cũng r ồ n r ậ p tới rồi tập hợp phần này náo nhiệt trong lúc nhất thời người ta tấp nập chỉ thấy tôi om om một bọn người đầu khác nào lúc lễ quốc khánh kỳ cảnh khu đi tới đi lui các tu sĩ lúc này các hiện thần thông dồn dập triển khai thủ đoạn chạy tới tham gia khai sơn đại đ i ệ n có người ngự kiếm phi hành như cổ đại kiếm tiên bình thường tiêu sái thoải mái có người thân pháp thông thần dẫm phong nhọn cưới gió mà đi hiển lộ hết phong phạm cao thủ có người thần hồn quan tưởng lưng mọc cánh ánh sáng bay vọt mà đi từng cảnh tượng ấy để vây xem mọi người thán phục liên tục lòng sinh nước cao nắm giữ thiệp mời các tu sĩ trực tiếp tiến vào sân môn mà rất nhiều không có t h i ệ p mời đến đây tham gia trò vui tu sĩ thì lại đứng ngoài sơn môn nghị luận không n ớ t nóng q u a nháo ta đã thấy thật nhiều tu sĩ giới đại hài hòa lao thật là không có nghĩ đến một vừa sáng lập môn phái dĩ nhiên có như thế đại năng lượng e sợ nửa cái tu sĩ giới đều tụ hội một đường đi nói đây là một hồi thịnh hội đều không quá đáng một người tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng đấy trống chân là ta thấy thần giác cảnh cường giả siêu cấp đã không xuống chừng mười vị hơn nữa mặt sau phòng chừng còn có thể có cường giả siêu cấp giáng lâm coi là thật là khủng bố ta thấy đông lâm tự đức minh pháp sư vậy cũng là chúng ta cống bà đại địa cường giả siêu cấp từ trước đến giờ không thích đi lại suốt ngày ở đông lâm tự khổ tu không nghĩ tới lần này dĩ nhiên kinh động hán ta còn nhìn thấy thiên hải học viện cha giáo sư hội học sinh chủ tịch cung ngọc long nhi nay có cái gì cha giáo sư là mục thiên lao sư tới tham gia không phải không thể bình thường hơn được chính là sao ngươi xem nơi đó dĩ nhiên lập tức đến rồi sáu bảy vị cường giả siêu cấp bọn họ xem ra có chút lạ mặt nay cũng không nhận ra đó là tống n g ữ đoàn người bọn họ đều là lâu năm ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ bởi vì được mục thiên thần vận linh đan mới một lần đột phá tới thần giác cảnh đây chính là ân huệ lớn bọn họ đương nhiên muốn vội vàng đến, đến rồi hoa cái kia dĩ nhiên là tây nam bá chủ nguyễn gia không nghĩ tới nguyễn gia gia chủ tự mình đến, đến rồi còn có nguyễn gia đại tiểu thư cũng tới liêu hàn tô đệ nhất thiên hạ nữ tu liếu tiên tử dĩ nhiên cũng tới tu sĩ hiệp hội người đến rồi phan vĩnh niên hội trưởng dĩ nhiên tự mình dẫn đội bên cạnh một người trung niên một mặt xem thường có điều hắn cũng lại tính tình nói các ngươi này q u ầ n nhà quê đây chính là mục thiên sáng lập môn phái sức ảnh hưởng c h i thiên nhiên vượt q u a tưởng tượng quật khởi tư thế không thể đỡ dưới chân núi ngoài s â n môn mọi người bàn tán sôi nổi liên tục mỗi người d ư ớ n cổ lên nóng trông lấy phán đại điện tổ chức khai sơn đại điện toàn cầu đồng bộ trực tiếp bọn họ ở dưới chân núi cũng có thể đem đại điện rầm rộ nhìn một cái không xót t gì chuyện đạo tông bên trong chất phát tiếng chung ở trong thiên địa xa xôi chuyển đến do gần cùng xa đinh thai nhức góc trang nghiêm nghiêm túc nhất hệ quần áo luyện công mục thiên đi tới quảng trường đài chủ tịch trước đối diện rồn d ậ p ngồi xuống cả sảnh đường tấn khách ôm quyền cao giọng nói tông môn mới thành lập bản thân mục thiên bất tài vì là chuyện đạo tông tông chủ hoan n ê n các vị đạo hữu đến tham gia bản tông khai sơn đại điện khiến cho ta tông rồng đến nhà tôn chúc mừng mục tông chủ mục tông chủ khai tông lập phái chính là ta Z quốc chi hạnh thật đáng mừng trong lúc nhất thời tân khách chúc mừng tiếng liền thành một vùng mục thiên ôm quyền nhìn quanh một tuần từng cái trí t ạ ba năm trước thiên địa đại biến ta may mắn trở thành toàn thế giới nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào tu sĩ thánh địa thiên hải học viện làm sao bản thân tư chất không vào c h u y ể n thừa thạch bi pháp nhãn lưu lạc tới không tu luyện pháp mô tụ một lần ta tặng tuyệt vọng mục thiên ở trên đài đem trải nghiệm của chính mình êm hay nói chưa bao giờ công pháp có thể tu luyện tới chuyên tâm nghiên cứu đạo văn lại tới nghiên cứu công pháp mục thiên đem chính mình tu hành quá trình cặn kẽ chia sẻ cho tất cả mọi người dưới đài tân khách đến từ toàn cầu quan sát trực tiếp khán giả môn trong lúc nhất thời trầm mặc mục thiên phong n h ạ t vân khinh kể ra nhưng là bọn họ có thể tưởng tượng mục thiên vì ngậm bao nhiêu đắng tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết chuyện này quả thật là một cái không thể hoàn thành sự tình lại bị mục thiên làm được đồng thời kinh diễm toàn bộ thế giới đồng thời cũng lật đổ toàn bộ thế giới trên thực tế mục thiên nắm giữ phân tích tinh hải cái này lịch thiên đồ vật xác thực để hắn hoàn thành không thể hoàn thành sự t ì n h thế nhưng cũng không cách nào tiêu diệt hắn trả giá tâm huyết hắn chăm chú cùng tận tình thiên phú cùng chăm chỉ tạo nên kỳ tích ở lão sư và bạn tốt cổ vũ dưới ta kiên định quyết tâm muốn muốn đi ra một con đường đến sau đó chính như đại gia biết cuối cùng cũng coi như bắt đến mây tan thấy trang minh đường nối văn nộ g công pháp nghiên cứu huyền giới các đại lưu phái kỳ trân hôm nay chuyện đạo tông sơn muôn mở tức là chúc mừng khai tông lập phái đồng thời cũng mượn cơ hội này thu môn đồ khắp nơi chuyện đạo tông t h ê n như ý nghĩa bản tông sáng lập vì là chính là dẫn dắt thế nhân hướng đi đại triệt đại nộ g cực hạn con đường huyền giới chi đạo huyền ảo tối nghĩa công pháp vạn ngàn thần thông vô số lưu phái như mây các loại các loại bản tông không chỗ nào không giáo không một bất c h u y ể n lòng hướng về đạo người người có bất luận thiên phú cao thấp đều có thể đi học hỏi truy tìm chân lý hữu giáo vô loại Đại đạo bên dưới, i bên không phân vật chủng, vật mục bay hoa ra, nhảy, cây cá cỏ cối, có cầu linh tông phàm thể vào tông cầu đạo. là mở m trí đều thiên ở trên ở đại à i chi lưu loát, tỏ rõ lập tông chi trí. Quan sát tỏ tông trí. rõ đ điện để giả triệt khán sư giã tâm thật lớn hắn đây là muốn thành thánh làm tổ a mục thiên trong mắt không có sôi trào huyên náo động đến tân khách môn khi hắn hướng về toàn thế giới toàn bộ c h u y ệ n đạo tông thành lập thì hắn liền cảm thấy được toàn bộ thế giới có chỗ bất đồng từng tiêm một màu cam quang hoa hướng về hắn bay tới chương một r ă m năm m mừng rỡ như điên giết người bận hiệu cống bà thiên giang tam giang hồ bờ mục thiên sang c h u y ệ n đạo tông giảng đạo thiên hạ theo c h u y ệ n đạo tông khai sơn đại điển long trọng tổ chức toàn cầu cư dân tập trung vào đó thông qua toàn trưởng trực tiếp chứng kiến này một hồi thịnh hội ba năm qua toàn cầu tân sinh ra tông phái vô số kể luận quy mô vượt qua chuyện đạo tông tầm thường có thể thấy được luận người sáng lập tu vi thần giác cảnh cường giả siêu cấp cũng không ít nhưng là một sinh r a liền có toàn cầu quan tâm độ sức ảnh hưởng nhưng là cực sự hiếm thấy chuyện đạo tông chính là một người trong đó khởi đầu đại gia đều là chạy mục thiên vị này đạo văn đại sư tên tuổi đi đối với mục đại sư khai sáng môn phái tất cả mọi người đều duy trì to lớn hứng thú nhưng là nhìn toàn cầu trực tiếp toàn thế giới cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi chuyện đạo tông từ tên truyện đạo tông liền có thể biết vị này mục đại sư gia tâm ngưu đồ sự chấn động mạnh kinh toàn cầu mà mục thiên trình bày sang phái giáo lý càng làm cho người l i ễ u lươi không ớt tin người hoan hô nhảy nhót trà trà tán thưởng vì là mục thiên c h i ý nguyện vĩ đại điểm tán vì đó thuyết phục không tin giả khịt mũi con thưởng tuyên bố mục thiên ăn nói ba hoa khoác lác trời cao ngông cuồng tự phụ lấy lòng mọi người nói chung thế giới ánh mắt đều tập trung vào đó dù cho bên kia bờ đại dương rất nhiều quốc gia cũng không ngoại lệ ở một cái nào đó hải đảo quốc gia ở một mảnh đô thị phồn hoa phố kinh doanh bên trong trên lầu cao một khối to lớn lét màn hình trên chính truyền phát tin c h u y ệ n đạo tông khai sơn đại điện vô số cư dân r ồ n dập nghỉ chân quan sát bàn tán sôi nổi không dứt. một tóc dài phiêu phiêu người đàn ông trung niên cũng bị khai sơn đại điện hấp dẫn đặc biệt khi hắn nhìn thấy mục thiên ra trận hướng về toàn trường tuyên bố tông môn thành lập thì không hề lay động thâm trầm m ộ t nạp người đàn ông trung niên kích động sôi trào sắc mặt từng hồng không kềm chế được một bên tùy tùng người đàn ông trung niên gầy gò ông láo nghi hoặc hoặc cung kính mà hỏi đào nguyên quân không biết có gì việc vui để ngài kích động như thế không sai vị này tóc dài phiêu phiêu người đàn ông trung niên chính là đào nguyên tội nhân cũng chỉ có hắn mới sẽ c ố chấp kiên định địa cho rằng thân thể phát ra được chi cha mẹ không dám phá hoại lần trước đào nguyên tội người đại chiến ngự thú môn ngự thú thiên vương trầm đằng một phen kịch liệt quyết đấu trầm đằng không địch lại rơi vào hạ p h ò n g mạnh mẽ sử dụng ép đáy hòm đòn sát thủ liều mạng đáo vật hư hao linh sủng trọng thương đánh đổi cùng đào nguyên tội nhân quyết một trận tử chiến đào nguyên tội nhân tuy rằng thực lực không tầm thường sức chiến đấu dũng mãnh nhưng là xuất thân tiểu tiểu đào nguyên một góc lá bài tẩy rất ít một chiêu không cẩn thận bị châm đằng trọng thương ngã vào trong biển rộng theo sóng biển cuốn vào đại dương mênh mông bên trong đào nguyên tội mạng sống con người lực mạnh mẽ trọng thương chưa chết ở trong biển phiêu lưu thời khắc bị may mắn bị một con cá voi nuốt vào không có rơi vào bị trong biển linh thu săn mồi kết cục đào nguyên tội nhân ở cá voi khẩu dưới c o n sống đợi được hắn khỏi hắn thất tình phá thể mà ra thì hắn đã bị cá voi mang tới một cái nào đó hải đảo quốc gia trong vùng biển đào nguyên tội nhân thực lực mạnh mẽ vừa đến hải đảo quốc gia trên liền hấp dẫn thế lực lớn hắc long hội chú ý đối diện như vậy cường nhân hắc long hội lúc này sinh ra mời chào tri tâm tận lực kết giao làm hắn vui lòng đồng ý vô số b á o vật tiểu điệu thủy n ộ n n ộ n mỹ n ữ đưa một nhóm lại một nhóm nhưng là đều không thể đánh động vị này mạnh mẽ thần bí người đàn ông trung niên ta muốn đi tìm thiếu chủ nhà ta đây là người đàn ông trung niên thường xuyên treo ở bên mép vẻ thần kinh giống như vô hạn lặp lại nhìn đào nguyên tội nhân kích động gián g dấp làm hắc long hội cao tầng ông lão không khỏi trực lắc đầu xem ra hắn ở trong video nhìn thấy người thân nghĩ tới đây hắn không khỏi nội tâm cay đắng nguyên lai vị này cường nhân thật sự có quy tụ không thuộc về bọn họ đào nguyên tội nhân ánh mắt sáng khắc nhìn chằm chằm không chớp mắt đ ị a nhìn trên màn ảnh hăng hái mục tiên nghiêm nghị tàn nhẫn trên mặt hiện lên một vệ đu t ì n h hoa ha ha ha thiếu chủ lớn ấn rồi khai tông lập phái coi là thật có một đại đại gia chi phong phạm đào nguyên tội nhân ngửa mặt lên trời t h é t dài tùy ý hào hiệp một cỗ dung cảm tình lộ rõ trên mặt đương nhiên này đang bình thường thị dân trong mắt sợ là bệnh thần kinh biểu hiện r ồ n r ậ p trốn ôn như thần xa xa đi ra hắc long hội ông lão mặt già đỏ ửng có điều đây chỉ là chốc lát thoáng qua liền qua rất nhanh trong lòng hắn liền khiếp sợ không thôi thiếu chủ k h ả i tông lập phái chẳng lẽ đào nguyên quân thiếu chủ chính là đại danh đỉnh đỉnh mục thiên mục đại sư ở hắc long hội ông l á o khiếp sợ thời khắc mừng rỡ như điên đào nguyên tội nhân con ngươi hừng hồng huyết quang lấp lóe quỷ dị không nói lên lời nếu là mục thiên ở bên cạnh nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên đào nguyên tội nhân lại phát điên như đào nguyên tội nhân loại này kẻ điên tâm tình một kích động liền phát điên khởi xướng cùng đến liền muốn giết người dần dần phát hiện cái gì hát long hội ông lão tinh thần dùng mình hắn phát hiện một luồng mánh liệt nồng nặc sát khí tự thân bên vị này cường giả bí ẩn trên người lang ăn ra s á t khí vô biên khủng bố như vậy ông lão kinh hãi địa quay đầu vừa vặn đối đầu đào nguyên cặp kia khủng bố con mắt màu đỏ ngỏm rết rết rết rết đào nguyên tội nhân trong con ngươi hiện lên một mảnh màu máu lạnh lùng như địa ngục x ứ giả mang lão phu về r ế t quốc không phải vậy giết ngươi ông lão kinh hãi đến biến sắc đào nguyên quân r ế t quốc xa xôi nếu là ba năm trước đơn giản tự nhiên nhưng là bây giờ đại hải bao la vô biên nguy cơ trùng trùng muốn vượt qua đại hải khó như lên trời không bằng đợi được cuối năm bí cảnh mở ra đến lúc đó có thể mượn cơ hội thông qua bí cảnh tùy tung rét quốc cường giả cùng trở lại đào nguyên tội nhân nỗi nhớ nhà tự tiễn sao có thể nghe hắn phí lời người dám t r e o chọc lao phu mượn lao phu tư thế chen ép đối thủ lợi dụng lao phu làm lao phu ba tuổi tiểu nhi không được sau một khắc một luồng trùng thiên sát khí tự đào nguyên tội nhân trong cơ thể tản mắt ra nhất thời trên đường đám người hoảng loạn chạy trốn giết nổi giận đào nguyên tội nhân cần muốn giết chóc mới có thể gột rửa nội tâm sao động hắc long hội mấy vị cường giả siêu cấp chạy tới điên rồi h ắ n điên rồi hắc long hội ông lào giống to các vị cường giả cùng nhau đem nổi khủng đào nguyên tội nhân vây n ố t đối diện mấy vị thần giác cảnh cường giả siêu cấp vây quanh đào nguyên tội nhân lù lù một đường không hề bị lay động tương tiêu một sương mù đỏ ngòm bao vây hắn để hơi thở của hắn trở nên tối nghĩa thần bí Giết.、Đào、nguyên tội nhân hung người tội yếu, tay, thê một Đào đ nhân hán mấy lấy ra vô số ị chính chúng.、Trong、lúc cường cấp chiến cao ngạc cuồng chạy c nhất thời, phốn hoa phố kinh doanh đã biến thành tu la chàng, tiếng nổ không thai, phố kinh doanh một chủng chủng xuống, kinh thốt thất thô thoát thân. h Trong biến tràng, tiếng nổ vang bên trùng trùng xuống, lên đáng người điên chạy trốn giả giao tu rứt một sụt la lầu mấy siêu đã để vị diện trên chiến trường đào nguyên tội nhân lấy một địch mấy tình huống còn vững vàng chiếm thượng phong quyền phong khỏa g ắ á c khủng bố thiên địa linh khí màu máu sát khí tràn ngập khác nào tu la trên đời nếu là trầm đằng phục sinh nhìn thấy tình cảnh này chắc chắn kinh ngạc thốt lên đ ả o nguyên tội nhân trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn đ ả o nguyên tội nhân chỗ đi qua giết chóc không thôi hắc long hội cao tầng môn sợ hãi không nớt kiên kỵ vạn phần chống đối phát điên đ ả o nguyên tội nhân chiến đấu từ đô thị phồn hoa một đường đánh tới rừng núi hoang vắng đ ả o nguyên tội nhân như là giống như bị điên nhìn thấy người liền giết n ế u là ở trên mũi đao liếm huyết hắc long hội cũng khiếp đảm không nớt đến hiện tại vẹn vẹn hai cách giờ Chết ở vị này cường giả bí ẩn trên tay ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ đã đạt đến hai chữ số chính là thân giác cảnh cường giả cũng ngã xuống một vị sẽ lớn lên người không ở không phải vậy sao có thể để này kẻ điên làm giữ hắc long hội cao tầng lớn tiếng kinh ngạc thốt lên bọn họ vốn là nghĩ mời chào vị này thần bí mạnh mẽ đào nguyên quân hiện ở tại bọn hắn sâu sắc hối hận rồi vị này đào nguyên quân mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi người dự liệu sức chiến đấu mạnh đuổi sát sẽ lớn lên người đáng trách chính là hắn là một người điên không hiểu ra sao liền nổi lên hại người hay là đào nguyên tội trong lòng người sao động lắng lại hán đình chỉ đối với hắc long hội truy sát thân hình như đồng mị ảnh hướng về cạnh biển lao đi hô to một tiếng thiếu chủ lão phu đến rồi rất nhanh đào nguyên tội nhân mang theo màu máu giữ tợn quái vật bóng m ờ lướt sóng tiến lên biến mất ở chân trời vượt qua đại hải thực sự là một người điên hắc long hội mọi người lòng vẫn còn sợ hãi khóc không ra nước mắt một loại sống sót sau thai nạn vui mừng sông lên đầu các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm năm mươi mốt thu môn đồ khảo tờ nơi lộ đạo con đường chuyện đạo tông khai sơn đại điện sau chuyện đạo tông bắt đầu chính thức vận chuyển vô số dấu trong lòng giấc mơ đám người đi tới chuyện đạo tông đi học hỏi trong lúc nhất thời thiên giang thị dòng người như dệt gửi khách sạn trấn đích phòng đi thuê cực kỳ quý hiếm trên căn bản phòng chủ vừa theo ra thông cáo gọi điện thoại tới cửa cố vấn người liền nối liền không d ứ ớ thỉnh h ố n như thế có thể nói hiện tượng cấp tình cảnh tức là chuyện đạo tông quật khởi dấu hiệu đồng thời cũng làm cho mục thiên một phương rơi vào một mảnh bận rộn bên trong vốn là theo mục thiên ngày nữa giang chơi đùa song song cũng theo nàng tê tê l i ế u hàn tô về ma đô l i ế u hàn tô không n ỡ song song vẫn ở tại thiên giang mục thiên cũng không có tinh lực chăm sóc tốt song song liền phụ nữ hai con thật tạm thời phân biệt nhớ tới song song lúc rời đi được kêu là khóc một đáng thương mục thiên nhìn phi thường đau lòng không biết vì sao song song phi thường q u y ế n luyến mục thiên không muốn xa rời trình độ không thấp hơn đối với liêu hàn tô không muốn xa rời điều này làm cho l i ê u hàn tô an vị không nớt vẫn nói song song không có lương tâm song song sau khi rời đi mục thiên đem tinh lực toàn bộ tập trung vào ở môn phái kiến thiết bên trong môn phái sáng lập vạn sự khởi đầu nan cần chuyện cần làm phức tạp nếu không là thận trọng đại đệ tử dương thuần giúp đỡ mục thiên có đau đầu cho tới những đệ tử còn lại mục thiên liền không trông cậy nổi dương vô song nha đầu này không hề có một chút cô gái ra nhắn nhủi kiên trì tính khí nóng n ả y làm cho nàng đánh nhau đá quán loại hình tuyệt đối là một tay hào thủ nhưng là môn phái quản lý vậy thì làm khó nàng tiễn dịch chính m á n h càng không cần phải nói hoàn toàn có thể quên một diện than quái gở nam một hàm hậu ngay thẳng thắm nhóc đều không phải có thể đan trọng trách người mục thiên ngoại trừ lập ra cơ bản môn quy ở ngoài còn lại phần lớn sự tình đều buông tay giao cho dương thuần xử lý dương thuần ở lý thị trường phái người hiệp trợ dưới đều đâu vào đấy địa vận chuyển môn phái để mục thiên cảm thấy vui mừng mục thiên cũng không có nhàn rỗi từ khi chiêu cáo thiên hạ chuyện đạo tông thành lập vô số người mộ danh m à tới một môn phái đệ tử là chỗ căn cơ một môn phái có hay không có thể hưng ơ thịnh đệ tử tầm quan trọng không cần nói cũng biết thu đồ đệ là một mới xây môn phái trọng yếu nhất rất nhiều tu sĩ môn phái thiên tân vạn khổ địa khởi đầu nhưng là rơi vào khổ nỗi không có đệ tử hoặc là thu đệ tử tư chất bình thường quân cục mục thiên lúc này không có loại này lo lắng ngược lại hắn cần làm đệ tử quá nhiều mà phát sầu lo lắng Cư lý trên h ị t ư ở n g cho Mục h t i số lý i thiên giang thị dòng người、so、với năm rồi tăng mấy lần, mà những người bái ệ chuyện nghệ. u đều mấy năm mấy mà ngày đây, này gần tràn dòng tăng lần, những phần lớn đều là đến chuyện đạo tông bái sư học nghệ. Trên vào là đạo thị so học sư l thuyết mục thiên đối với tất cả mọi người ai đến cũng không cự tuyệt chỉ cần có lòng hướng về đạo không có ai không thể trở thành tu sĩ đối với này mục thiên tin chắc không nớt đương nhiên trên thực tế mục thiên không cách nào làm được nhận lấy tất cả mọi người người có tư chất ngộ tính phân chia cao thấp có chăm chỉ lười biếng phân chia sáng tạo tông môn vì tông môn phát triển tự nhiên cần chọn ưu tú thu đồ đệ sẽ có hạn tài nguyên phát huy đến cực hạn mục thiên có thể ở khai sơn đại điển trên trình bày h ư u giáo vô loại người người có thể giáo giáo lý tự nhiên là có niềm tin ở c h u y ệ n đạo tông sơn môn thiên chết có một cái đại đạo mục thiên xưng vì là ngộ đạo đường ở ngộ đạo giao lộ có mười mấy tòa môn hộ trong cánh cửa có khắc đạo văn tỷ như tả lên đệ một cánh cửa môn hộ ở giữa liền có khắc thượng cổ man ngưu quan tưởng đồ bảy chữ đạo văn trong cánh cửa màn ánh sáng lấp lóe l i nay h khí phạm. kỳ mịt mở, cực kỳ bất、phạm. Lại v ừ nhìn, còn lại trên cánh cửa cũng đều có khắc đạo văn. Tam đầu hung giao quan tường chủng quan tường thiên khắc cửa có lại đạo giao kiếm Tam đều đầu đồ, đồ, vô phùng, t h i ê n triệu vạn quyết, vạn lãng h ổ báo phong l ô i q u a n tường trận đồ, p h á p chính ấ m c ế luyện k h l u đan, bồi dưỡng bồi o à n Nay thính thú. là i n chính h l mục thiên toàn bộ sở học tất cả đều khắc vào trong cánh cửa tương lai mục thiên cũng sẽ không ngừng thu thập công pháp phân tích tìm hiểu lục tục tăng thêm ở ngộ đạo trên đường nếu là một vị cao minh luyện khí sư nhìn thấy những môn hộ này chắc chắn giật mình không thôi này đứng sững ở giao lộ môn hộ rõ ràng chính là từng kiện quý giá linh bảo xem nó linh khí mịt mở bên trong mang theo vài tia linh động không phải là linh bảo khí linh mang tính tiêu chí biểu trưng đặc thù sao trên thực tế này chính là mục thiên luyện chế linh bảo linh bảo nguyên lý linh cảm bắt nguồn từ truyền thừa thạch bi mục thiên không cách nào làm được như truyền thừa thạch bi bình thường bá đạo có thể mang tinh thần cảm n g ộ một mạch k ắ c ở linh bảo bên trong khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn thể hồ quán đỉnh thu được cảm lộ mục thiên không làm được cũng không muốn làm đến nếu là như vậy cánh cửa kia cùng truyền thừa thạch bi c o cùng sai biệt này làm trái mục thiên sơ tâm môn hộ không giống với truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa mục thiên đem chính mình phân tích công pháp tìm hiểu huyền ảo quá trình chạm trổ ở truyền thừa trong bia đá tiếp thu t r u y ề n thừa giả không có tư chất thiên p h ú cứng nhắc yêu cầu chỉ cần không phải kẻ ngu si mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lĩnh lộ một vài thứ người ngộ tính cao có thể ở trong cánh cửa tùy tùng mục thiên phân tích đại đạo bước chân từng bước từng bước vững vàng tìm kiếm công pháp chân nghĩa n h ĩ nhu mục trong mắt thì sẽ theo mục thiên phân tích tư duy đi tới một cái tìm hiểu hiểu rõ công pháp quang minh đại đạo ở ngộ đạo giao lộ lúc này đã vây quanh lít nha lít nhít một bọn người bọn họ chính là tới tham gia c h u y ệ n đạo tông thu đồ đệ sát hạch o người c h u y ệ n đạo tông thu đồ đệ có sơ thí cùng thi vòng hai hai vòng sát hạch o sơ thí là đạo văn sát hạch chỉ cần đạo văn sát hoạch thành tích đạt đến người ưu tú mới có thể đi vào vòng thứ hai thi vòng hai thi vòng hai tự nhiên là ngộ đạo con đường đạo văn sát hoạch soạt rơi xuống bảy tám mươi thí sinh n à y cũng không phải mục thiên làm khó dễ người chỉ là nếu như đạo văn thành tích đều không h ợ p cách tham gia ngộ đạo con đường sát hoạch cũng không có ý nghĩa liền văn tự đều xem không hiểu còn nói gì tới lĩnh ngộ công pháp ngộ đạo giao lộ một đoàn ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ chính đang chủ trì giữ gìn sát hoạch bọn họ không phải chuyện đạo tông người Có điều một ụ mục c thiên tông môn sơ khai, gấp thiếu tay, tự nguyện hỗ trợ, đại để đều là mục thiên biết khai, họ hỗ người đại người. môn bọn nguyện quen gấp m sơ đều đều để là là người trong đó ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ cao giọng hô to yên lặng sát hạch trong lúc không được náo động bằng không trực tiếp đào thải đuổi ra trường thi ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ âm thanh chất phát như chúng vang vọng toàn trường nhất thời tất tất tác tác các thí sinh nhất thời yên tĩnh lại từng cái từng cái tức thấp thỏm có tràn ngập chờ mong mà nhìn chủ trì sát hạch ngưng mạch chín tầng đại tu sĩ tại hạ liễu nguyên là bản nhật ngộ đạo đường đi hạch giám khảo chuyên mục đại trưởng môn nhân mệnh lệnh hôm nay sắp xếp chư vị tham gia ngộ đạo con đường sát hạch ngộ đạo trên đường có mấy chục môn hộ đây là mục tông chủ cố ý luyện chế linh bảo ẩn chứa trong đó mục tông chủ đối với các đại công pháp huyền giới các lưu phái cảm lộ đại gia có thể dựa theo chính mình yêu thích lựa chọn trong đó một cánh cửa tham gia sát hạch nếu là lựa chọn một môn môn hộ tìm hiểu so đối với sở học không hài lòng hoặc là không thích hợp không cho phép lần thứ hai một lần nữa lựa chọn cơ hội chỉ có một lần xin mời các vị thận trọng lựa chọn đương nhiên nếu là muốn làm lại sát hoạch tìm hiểu xin mời ghi danh lần sau cuộc thi môn hộ chính là linh bảo linh tính p h i phạm các vị thí sinh sát hoạch thành tích linh bảo toàn bộ ghi lại ở sách sát hoạch xong thì sẽ công bố công bằng công chính linh tinh thành tích đào thải một tinh có thể vào chuyện đạo tông trở thành đệ tử ký danh hai sao có thể trở thành đệ tử ngoại môn ba sao có thể trở thành đệ tử nội môn bốn sao có hy vọng bái vào tông chủ môn h ạ n ă m sao kha kha mục đại tông môn nói rồi nếu là năm sao đánh giá mục đại sư vô điều kiện thu làm đệ tử thân truyền trong lúc nhất thời thí sinh ầm ầm chương một trăm năm mươi hai nộ trên đường nộ đạo người theo giám khảo liếu nguyên tuyên bố sát hoạch quy tắc kích động lòng người chuyện đạo tông nhập môn sát hoạch bắt đầu rồi môn hộ ở giữa có truyền thừa chi thức loại hình đạo văn đại gia có thể thông qua vòng thứ nhất đạo văn cuộc thi đạo văn trình độ hiển nhiên không thấp không cần ta một vừa giới thiệu đi cho các ngươi mười phút chọn xong sát hạch o môn hộ đến thời điểm an bài xong sát hạch o chỉnh tự danh sách sát hạch o trong lúc không được huyên náo bằng không trực tiếp đuổi ra trường thi giám khảo ở một bên phiền muộn không thôi địa bàn giao đi học vấn đạo các thí sinh cẩn thận địa suy tính lựa chọn loại nào truyền thừa trên mặt xoắn suýt vẽ để bọn họ bằng thêm mấy phần cùng tuổi không hợp trầm trọng lý tông minh chính là một thành viên trong đó hắn xuất thân từ gia đình bình thường gia cảnh bình thường trong nhà không có người thân đi tới con đường tu luyện vì vậy lý tông minh tuy rằng có một viên khát vọng trở thành một tên phi thiên đ ộ n địa đại tu sĩ giấc mơ nhưng là không có cửa cùng cơ duyên c h u n g quy bồi hồi ở tu sĩ cửa lớn ở ngoài từ khi mục thiên hướng về toàn thế giới giáo sư đạo văn lên lý tông minh liền như là tìm tới hy vọng mới giống như vậy tràn ngập động lực cả người đều xuyên ở học tập đạo văn trên đường tuy rằng coi như học được đạo văn cũng không nhất định có thể trở thành là tu sĩ thế nhưng lý tông minh trong lòng có một kiên định ý nghĩ chống đỡ hành động của hắn vậy thì là mục thiên sự tích đường nội văn tham công pháp mục thiên không thể nghi ngờ vì là toàn thiên không cách nào thu được truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa người chỉ rõ một cái đại đạo thời khắc này hắn lý tông minh rốt cuộc đ ợ i được lý tông minh rất may mắn thành là thứ nhất phê tham gia ngộ đạo đường đi hạch thí sinh nghe một bên giám khảo liễu nguyên phong phú lý tông minh đi tới trong đó một cánh cửa môn hộ bên trên thiên triều vạn lãng quyết n ằ m chữ đạo văn thình lình hệ ra linh lóng lánh xem lý tông minh hoa mắt mê mẩn trong lòng liên tục vì chính mình tiếp xước thở một hơi t h ở dài một cước đạp tiến vào sau một khắc lý tông minh liền bị màn ánh sáng bao phủ rơi vào một mảnh linh trong x ư ơ n g trước mắt bốn phía thế giới biến đổi chuyện đạo tông sơn môn biến mất rồi giám khảo biến mất rồi đồng hành mà đến các thí sinh cũng không gặp liền xa xa chuyện đạo tông kiến trúc đều mơ hồ ở trước mắt hắn xuất hiện chính là mênh mông vô bờ đại hải sóng lớn đập lãng không ngừng bên thai thoáng qua trong lúc đó hắn phảng phất đi tới trong biển rộng thần kỳ cực kỳ lý tông minh trước mắt xuất hiện một mảnh huyền ảo phức tạp đạo văn lý tông minh đối với đạo văn khá có tâm đắc trước mắt đạo văn hắn phần lớn đều biết nhưng là những n à y đạo văn nối liền cùng nhau hắn liền mông quyển rất nhanh lý tông minh trước mắt xuất hiện một bóng người bóng người rất mơ hồ nhưng là lý tông minh một chút liền nhận ra bóng người thân phận không phải mục thiên mục đại sư còn có thể là ai lý tông minh kinh ngạc một trận rất nhanh sẽ nghiêm nghị lên bởi vì hắn nhìn thấy theo mục thiên bóng người xuất hiện trước mắt thiên t r i ề u vạn lãng quyết công pháp đạo văn bí tịch xuất hiện biến hóa đạo văn phảng phất sẽ như bay c h ậ m chậm địa biến hóa theo đạo văn biến hóa mục thiên d á n g dấp bóng người cũng xuất hiện biến hóa sau lưng hắn thần hồn quan tưởng thiên t r i ề u vạn lãng c h i cảnh cũng phát sinh ra biến hóa lý tông minh nhất thời thức tỉnh mục đại sư đây là ở phản đẩy thiên triệu vạn lãng công pháp biểu thị quá trình cơ duyên cơ duyên lớn lý tông minh d ù n g mình toàn thân tâm vùi đầu vào bóng người biểu thị trong quá trình dần dần hắn chìm đắm hạ xuống tất cả hưng suy vinh lục đều quăng đến sau đầu lý tông minh theo bóng người thôi diễn bước tiến từng bước một đều đâu vào đấy điệu thôi diễn phân tích đem công pháp mỗi một cái đạo v ă n mỗi một câu nói đều lý giải rõ rõ r à n g r à n g trong b i ể n ý thức của hắn một bộ thiên t r i ề u vạn lãng bảng cảnh tượng hoành tráng từ từ hiện lộ mô hình nay thình chính là lĩnh lộ công pháp thần hình có thần này tuy rằng chỉ là tu sĩ nói trên đường trụ cột nhất một bước thế nhưng không thể nghi ngờ lý tông minh thành công bước vào tu sĩ cửa lớn có hy vọng trở thành một tên tu sĩ mạnh mẽ theo bóng người không ngừng thôi diễn lý tông minh chỉ cảm thấy càng ngày càng khó hắn đều có chút nhanh theo không kịp tiết tấu bóng người tiết tấu đặc biệt đến mặt sau bóng người quan tưởng thiên triều vạn lãng khí thế b ằ n g bạc che ngợp bầu trời lý tông minh trong lúc nhất thời đều không thể tìm hiểu trước mắt không ngừng biến hóa đạo văn trong lúc nhất thời Trong t biển ý h ứ cảnh của cũng chỉ có hóa quan anh, hắn không thần không không ngừng diện hóa quan tưởng thần cũng chỉ trệ không tiến, không có tiến triển. trệ Và anh, cảnh tượng trước mắt biến đổi lý tông minh lại trở về chuyện đạo tông bên trong nhìn một chút chu vi cùng hắn cùng tham gia sát hạch đồng học phần lớn đều rời đi hắn là cuối cùng mấy cái một trong vào lúc này giám khảo một mặt và nơi tốt lành đi tới nhìn một chút trên cánh cửa biểu hiện thành tích lý tông minh không công pháp tu hành ghi chép chưa tiếp thu truyền thừa thạch bi quán đỉnh truyền thừa sát hạch thành tích thần hình đại thành thần thủy nhập môn đánh giá ba sao liễu nguyên ngươi gọi lý tông minh có đúng không chúc mừng ngươi thu được ba sao đánh giá có hy vọng trở thành truyện đạo tông đệ tử nội môn không biết ngươi có bằng lòng hay không mặt sau thí sinh một mảnh thán phục nhìn phía lý tông minh trong ánh mắt tràn ngập ước ao đồng ý ta đương nhiên đồng ý lý tông minh sắc mặt t ư ờ n g hồng hưng phấn không thôi thần hồn không kìm lòng được quan tưởng thiên triệu vạn lãng một giây sau hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từng tia từng tia linh khí chạy xuôi ở trong thân thể tu sĩ trong thời gian ngắn ngủi hắn lý tông minh dĩ nhiên trở thành một người tu sĩ này ở trước đây là hắn không thể nào tưởng tượng được cùng lý tông minh tao nộ g tương đồng nhiều vô số kể đến không xuể ở lý tông minh sát hoạch kết thúc trước rất nhiều người cuộc thi đã sớm kết thúc tuy rằng thành tích không kịp hắn thế nhưng phần lớn người thành tích đều ở một tinh trở lên một tinh liền đại diện cho hắn thần hình nhập môn trở thành một tên chính thức tu sĩ liên như vậy từng nhóm một thí sinh tham gia ngộ đạo con đường sát hạch từng cái từng cái phổ thông người bình thường bằng cơ hội này trở thành tha thiết ước mơ tu sĩ dài lâu tuổi thọ vô cùng kỳ diệu sức mạnh hết thể đều đem biến thành khả năng trong lúc nhất thời chuyện đạo tông ngộ đạo con đường danh tiếng vang xa chuyện đạo tông ngộ đạo con đường giao lộ nhập môn sát hạch phi thường náo nhiệt mỗi ngày đều có từng nhóm một thí sinh tham gia sát hạch mỗi ngày đều có người ở này thu được cảng lộ thực hiện giấc mơ một ngày một người quần áo lam lũ tiểu khất cái đi tới hiểu đạo con đường giao lộ tùy tung rất nhiều các thí sinh tham gia sát hạch đồng hành thí sinh r ồ n dập che né tránh hắn tiểu khất cái nội tâm phẫn nộ mà lại mang theo tự ti sắc mặt không nhúc nhích chút nào tay áo rủ xuống cụt tay theo gió phiêu lãng có vẻ đơn bạc mà lại cô tịch tiểu khất cái siết chặt nằm đấm trong lòng mạnh mẽ cổ vũ chính mình lần này không cho thất bại nhất định phải bái vào chuyện đạo tông môn h ạ chỉ có như vậy có thể thay đổi vận mệnh mang theo như vậy kiên quyết niềm tin Tiểu Khất Cái một con đâm vào đâm lúc u truyền y giây ệ n đàn trong cánh cửa. Thời gian từng giây từng thừa Thời h cửa. p t trôi qua, ù n nhóm thí sinh từng cái, từng người nhạo vẫn đến nhóm xong, tên vẫn g một mọi tìm tìm Một thí kết thúc sát Tiểu Khất thứ tu sát Tiểu Khất hoạch, chỉ hiểu. Chờ hai hoạch hiểu. có sĩ cái cái cái kia cười Cái Cái kia bị ở lâu ú c l sắc mặt tái nhuận tiểu khất cái đi ra g i á m khảo một mặt khó mà tin nổi địa đi tới trên cánh cửa thình lình xuất hiện tiểu khất cái sát hạch thành tích luyện đan nam sao nhất thời toàn trường ầm ầm năm sao liền có thể trăm phần trăm trở thành mục đại sư thân truyền năm sao cái kia chẳng phải là cấp độ yêu nghiệt nhân vật mọi người không biết chính là làm tiểu khất cái đi ra chính mồm đáp ứng gia nhập chuyện đạo tông sau tiểu khất cái trên người liền bay ra một mảnh lóa mắt màu cam tinh hải quang hoa bay về phía chuyện đạo tông nơi sâu xa sau một khắc toàn bộ chuyện đạo tông bên trong phát sinh kinh thiên động địa d ị biến chương một trăm năm mươi ba ngưng mạch chín trùng thần thông hiện chuyện đạo tông một chỗ ưu tĩnh định viện t r ư ờ n g m ô n nhân mục thiên liền cư trú ở này trong đình viện thảm thực vật vừa lát thành hoa cỏ cây cối có vẻ hơi hữu quạng lẻ loi có điều ở hơi ố vàng yên thực vật bên trong đều là có như vậy một vệ hai mà xanh biếc triển lộ ra sức sống tràn trề đến mục thiên ngồi xếp bằng ở đình viện trong sân cỏ nhắm mắt ngưng thần như đồng lao tăng ngồi vào chỗ của mình không thích không b i thong dong bình tĩnh trong óc mục thiên thần hồn quan tưởng từng con đỉnh thương khung chân đạp đại địa thượng cổ mang yêu thượng cổ mang y u phảng phất sống giống như vậy cốt nhục ra phát hoàn toàn trông rất sống động ngay cả thượng cổ mang ngư đánh cách tiếng đều biểu hiện vô cùng nhỏ u nhuyễn n cái kia khủng bố uy nghiêm khí thế phảng phất này một con thượng cổ mang ngưu vượt qua thời không hạn chế phá giới mà tới đây là một con thượng cổ mang ngưu thần thú một con chân chính thượng cổ thần thú lực lớn cực kỳ kinh thiên hám địa sừng châu đỉnh đầu phá toái hư không móng bỏ giẫm một cái địa chấn núi lở mục thiên quan tưởng thượng cổ mangưu dĩ nhiên là một con thần ngưu n à y lúc trước lợi dụng đặt đến nhưng là bây giờ mục thiên lần thứ hai bắt đầu phân tích tìm hiểu thượng cổ mang yêu trước không cách nào quan tưởng là bởi vì phân tích tinh hải bên trong ánh sáng đẳng cấp không đủ không cách nào dùng cho phân tích thần thông cảnh giới công pháp mục thiên chính mình độc lập tìm hiểu tiến độ vẫn nhanh không đứng lên cùng cho tới mục thiên vây ở thần thông cảnh giới nhập môn hồi lâu chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ ra thần thông đến nếu là mục thiên có thể lĩnh ngộ ra thần thông đến cái kêu mục thiên đối đầu bình thường thần giác cảnh cường giả siêu cấp cũng là đã có tự tin không giống trước nếu là không có màu máu sát khí trạng thái bực này lá bài tẩy hắn rất khó chân chính chiến thắng một vị thần giác cảnh cường giả siêu cấp chính là trầm dược loại này lót đáy tồn tại thần giác cảnh cường giả đều không làm được đây là cảnh giới sai biệt t r ê n l ệ n h thực sự là quá lớn có điều nếu như có thể lĩnh ngộ thức tình xuất thần thông cái kia tất cả liền rất khác nhau cung ngọc long dựa vào cái gì bị tu sĩ giới xưng là cấp độ yêu nghiệt nhân vật thiên tài dựa vào cái gì ngồi chắc đường đường tu luyện thánh địa thiên hải tu sĩ học viện hội học sinh chủ tịch bảo tọa dựa vào cái gì cung ngọc long phải nhận được hết thệ thần giác cảnh cường giả siêu cấp lễ ngộ lễ cùng thế hệ tương xứng không gì khác bằng chính là cung ngọc long l ĩ n h ngộ thức tỉnh rồi thần thông đạt đến ngưng mạch cảnh đỉnh cao cực hạn trước mắt toàn cầu ngưng mạch cảnh liền có thể thức tỉnh thần thông giả ít ỏi chỉ có mấy vị không thể nghi ngờ đều là các quốc gia độ các thế lực nhân vật trọng yếu bị tất cả mọi người mang nhiều kỳ vọng có hy vọng đỉnh vọng vấn trước í cao nhân vật khủng n vật g bố. n cảnh thức tỉnh thần g thông giả có một biệt hiệu thần nhân, đối ứng mạch thức có biệt là trong nghĩa mục thiên tìm hiểu thần thông cảnh giới cảnh giới c h ậ m chậm thế nhưng từ khi chuyện đạo tông khai sáng n ộ đạo con đường mở ra sau tất cả những thứ này đều phát sinh triệt để tính biến hóa vô số người tham gia n ộ đạo con đường sát hạch trong bọn họ phần lớn người đều hoặc nhiều hoặc ít tìm hiểu ra một điểm truyền thừa đồng thời r ồ n r ậ p không nói hai lời gia nhập chuyện đạo tông kết quả là mỗi một cái mới lên cấp gia nhập chuyện đạo tông đệ tử trên người hoặc nhiều hoặc ít đều vì mục thiên cung cấp màu cam tinh hải quang hoa thiên phú ngộ tính thiếu một chút cống hiến ít một chút thiên phú cao một điểm cung cấp nhiều một chút đặc biệt những kêu ba sao đánh giá trở lên đệ tử một lần dành cho mục thiên màu cam tinh hải quang hoa càng là phong phú để mục thiên mừng rỡ không thôi trong lúc nhất thời mục thiên rơi vào mừng như điên bên trong không nói hai lời trực tiếp đem tượng trưng tông chủ thân phận lệnh bài ném cho đại đ ồ đệ dương thuần để hắn toàn quyền thay quyền toàn bộ tông môn sự vụ mục thiên trốn vào chính mình trong đ ì n h viện mỗi ngày vô số màu cam tinh hải quang hoa quần quận không ngừng tụ hợp vào đến tinh trong biển vì là mục thiên phân tích tìm hiểu thượng cổ mang như quan tưởng đồ thần thông cảnh giới cung cấp quần quận không ngừng động lực phân tích tinh hải tựa như siêu máy tính mục thiên cần phân tích tinh hải phụ trợ hắn phân tích tìm hiểu hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo có phân tích tinh hải phụ trợ hắn phân tích tìm hiểu tiến độ đột nhiên tăng tốc cảm ngộ mới không ngừng thượng cổ m a n n h ư u thần thú ở mục thiên trong đầu từ từ hoàn thiện đầy đặt lên mục thiên không ngừng tìm hiểu thượng cổ m a n n h ư u hình tượng càng ngày càng chân thực như h ò r í t h đảo chấn thiên động điện màu cam tinh hải quang hoa ở trong quá trình này không ngừng tiêu hao đã vào được thì không ra được rất nhanh rơi vào khô cạn q u ấ n cảnh kém một chút trở lại một nhóm màu cam tinh hải quang hoa là tốt rồi thức tỉnh thân thông chỉ có cách xa một bước mục thiên đáy lòng điên cuồng hò hét chỉ thiếu một chút điểm tựa hồ trong cõi u minh nhân vật gì nghe được mục thiên hô hoán một đám lớn lóa mắt màu cam tinh hải quang hoa tự ngộ đạo con đường bày tới thật khổng lồ màu cam tinh hải quang hoa bốn sao đánh giá khẳng định không có nhiều như vậy lẽ nào sát hoạch bên trong ra một vị năm sao cấp bậc thiên tài siêu cấp nhân vật mục thiên không kịp thán g phục rất nhanh ném ra sau đầu toàn tâm toàn ý phân tích tìm hiểu lên chỉ kém tới cửa một cước thượng cổ man n g ư u thần thông ầm ầm ầm một giây sau toàn bộ chuyện đạo tông bên trong phát sinh khủng bố d i biến chỉ thấy chân trời ô vân che kín bầu trời mấy dặm bên trong thiên địa linh khí điên cuồng hướng về chuyện đạo tông bên trong ngưng tụ chỉ thấy một mảnh to lớn linh khí đám mây đột nhiên xuất hiện ở chuyện đạo tông bầu trời sau một khắc linh khí đám mây biến ảo ra một con khổng lồ thượng cổ mang yêu đỉnh đầu thương k h u n g chân đạp đại địa vĩ đại vô biên phảng phất một con thượng cổ mang yêu d á n g lâm nhân thế gian đây là chuyện đạo tông bên trong có người thăng cấp thần giác cảnh giới sao mang yêu thông thần nghiễm nhiên chính là thần thông diễn hóa thật là khủng khiếp n à y có vẻ như không giống thăng cấp thần giác cảnh đại năng cấp độ sống vượt qua sẽ có lôi đ ì n h gột rửa nhưng là trước mắt không có không ngươi xem đó là mục tông chủ đầu kia rất sống động thượng cổ man như hướng mục tông chủ đỉnh viện bay đi lẽ nào là chuyện đạo tông bên trong có không ít tân khách tạm lưu trong đó không thiếu kiến thức phi phạm hàng người lập tức có người liền có làm người kinh hại suy đoán quả nhiên là mục tông chủ đột phá mục tông chủ đột phá ngưng mạch chín tầng đồng thời thành công l ĩ n h nộ g thần thông cảnh giới thức tỉnh ngơ cả ngân thông một người kinh kêu thành tiếng trên mặt mang theo vẻ khó tin ngưng mạch cảnh lĩnh nộ g ra thần thông đây chính là có thể nói ngưng mạch cảnh vô địch tiêu chí là sánh ngang thần giác cảnh cường giả siêu cấp nhân vật khủng bố ta rét quốc lại ra một vị tuyệt thế yêu nghiệt ta đã có thể tưởng tượng được lập tức rét quốc tu sĩ giới nên là làm sao chấn kinh rồi những k i a chính đang tham gia ngộ đạo đường đi hoạch bọn học sinh cũng chứng kiến thời khắc này bọn họ tất cả mọi người cảm xúc dâng trào kích động không thôi đây chính là bọn họ tương lai sư tôn phong hoa tuyệt đại dẫn dắt phong tao tiểu khất cái thân thể khe r u n nhìn chân trời khủng bố dị tượng trong lòng liên tiếp trong đầu không ngừng phát họa sư tôn vĩ đại tôn vinh ỏ ỏ mâu mâu mâu liên tiếp vài tiếng kinh thiên động địa như họ tiếng vang tận mây xanh mục thiên với linh khí vân hải bên trong đi ra luôn luôn nội liệm ôn hỏa như ôn hỏa quân tử mục thiên trở nên thô bạo l ắ m liệt cất bước trong lúc đó một luồng thôn tính bát hoang khí khái tản g ra chỉ thấy mục thiên nắm đấm dương lên đỉnh thiên mà ra sau một khắc chuyện đạo tông bầu trời khủng bố linh khi đám mây bão táp đột nhiên đập vỡ tan che kín bầu trời ô vân cũng bị đánh tan bên trong đất trời một mảnh thanh minh chương một trăm năm mươi bốn đệ tử ba nghìn truyền cho ta đạo ngay hôm đó mục thiên đột phá ngưng mạch chín tầng lĩnh ngộ thần thông cảnh giới thức tỉnh thần thông đến đây vừa thành lập có điều mấy ngày chuyện đạo tông nắm giữ người thứ hai thần giác cảnh cường giả siêu cấp sức chiến đấu người thứ nhất là manh cộc cộc tiểu hát nha trước văn nhắc nhở quá nó thức tỉnh xuất thần thông đúng thức tỉnh rồi thần thông ngưng mạch chín tầng chính là một vị cường giả siêu cấp đây là giới tu luyện nhận thức chung càng thêm thâm tầng hàm nghĩa chính là khủng bố tiềm lực thức tỉnh rồi thần thông ngưng mạch cảnh tu sĩ ở ngưng mạch cảnh có thể nói vô địch trừ phi cùng là thức tỉnh rồi thần thông tu sĩ hoặc là trời sinh mạnh mẽ thần thú không người có thể địch ngày sau chính là thăng cấp thần giác cảnh ở ngưng mạch cảnh liền thức tỉnh rồi thần thông tu sĩ một khi đột phá sức chiến đấu sẽ tăng vọt trực tiếp đi vào tu sĩ giới đỉnh cao thành là tối cường mấy người một trong n à y chính là thần nhân cùng thần thú cùng sánh vai thuần ở còn lại tu sĩ hoặc là thần thú có thể ở ngưng mạch cảnh thức tỉnh xuất thần thông đại đ ệ đều dựa vào không gì sánh kịp thiên phú hoặc là nghịch thiên cơ duyên t ỷ như tiểu hắc hùng chính là dựa vào thiên phú nó làm chịu đến thiên địa quan tâm thần thú vừa ra thân liền tiềm lực phi phạm theo tự nhiên phát dục trưởng thành thức tỉnh thần thông nước chạy thành sông dễ như ăn bánh mặc dù tiểu hắc mỗi ngày ăn ngủ ngủ r ồ i ăn đợi được nó trưởng thành nên có thần thông vẫn sẽ có lại nói thí dụ như cung ngọc long cung ngọc long xác thực là một tên thiên tài tam đầu hung giao quan tưởng đồ tán thành giả công pháp tu luyện cất bước chính là thần ý cảnh giới đỉnh cao sau đó hắn càng là thu được kinh thiên kỳ ngộ nuốt một cây không biết tên thiên địa k ỳ quả công pháp một lần đi vào thần thông cảnh giới thức tỉnh ngơ cả ngân thông trở thành tu sĩ giới trói mắt tồn tại mục thiên không giống mục thiên vừa không có thần thú giống như thiên phú nghị tiên cũng không có cung ngọc long như vậy thâm hậu phúc duyên hắn là mạnh mẽ đem công pháp hoàn toàn hiểu rõ lĩnh ngộ thức tỉnh ngơ cả ngân thông phóng tầm mắt toàn thế giới có thể làm được phỏng chừng cũng là mục thiên một người hắn lĩnh ngộ chân lý thượng cổ mang ngưu thần thông không ít không nghĩ tới ta lĩnh ngộ được chính là mang ngưu thần lực phi thường ít ỏi thấy tăng cường loại thần thông tiềm lực to lớn có điều thật giống cùng ta thanh tú tuấn lãng bề ngoài không đạo a mục thiên một quyền nhật thiên tận diệt âu vân trong lòng hào khí vạn trượng đồng thời không khỏi nổ nước bọn mang mưu thần lực là một môn tăng cường loại thần thông gia trì sức mạnh thân thể tăng cường toàn thể bất kể là sinh mệnh sự chịu đựng vẫn là sức chiến đấu đều chiếm được vượt qua thức tăng trưởng hơn nữa này thần thông là vĩnh cựu tăng cường cường hóa không giống mục thiên chức đối đầu lòng phượng địa vương cùng trầm dược bọn họ thần thông tương tự với một thức bạo phát đại chiêu cần ở thời khắc mấu chốt sử dụng hai người có y ê u có liệt không thể đơn giản khá là mặc kệ ngày sau lại tìm hiểu những công pháp khác thuần công kích loại thần thông sẽ không thiếu mục thiên nam nam tự nói tâm tình nhất thời du mau đứng lên người khác khổ sở không cách nào thức tỉnh thần thông mà mục trời đã đang suy nghĩ đệ nhị môn thậm chí đệ tam môn thần thông vạn sự khởi đầu nan mục thiên lĩnh ngộ môn thứ nhất thần thông sau khi đệ nhị môn thần thông cũng là đã có tự tin bình cảnh hoàn toàn không có kém chỉ là vấn đề thời gian đương nhiên còn có màu cam tinh h ả i quan hoa x u n g túc màu cam tinh hải quang hoa không thể nghi ngờ đem sẽ cực kỳ tăng nhanh mục thiên tìm hiểu tiến độ như thế nào đi nữa huyền ảo công pháp có phân tích tinh hải phụ trợ mục thiên đều chắc chắn tiến lên dần dần chậm rãi tìm hiểu thấu đáo ngay sau đó mục thiên đưa mắt đặt ở cách đó không sang lộ đạo trên đường vừa ở hắn tìm hiểu thần thông cảnh giới thời khắc mấu chốt lộ đạo trên đường bay tới một đám lớn màu cam tinh hải quang hoa t r ợ hắn một lần tìm hiểu thần thông cảnh giới thức tỉnh rồi man ngưu thần lực thần thông mục thiên bồng bềnh mạ tới nhất thời ngộ đạo con đường người kích động không thôi mục tông chủ mục đại sư sư phụ giám khảo liễu nguyên lúc này ôm quyền quay về mục thiên nói mục huynh chúc mừng thức tỉnh thần thông một khi long đẳng cựu thiên mục thiên mỉm cười nói tạ liễu huynh đa tạ ngươi hôm nay giúp p h ụ không phải vậy ta có thể không giúp được liễu nguyên ta còn vui mừng đây không cho ta nhưng là vô duyên chứng kiến một vị thiên kiêu sinh ra rét quốc không toàn cầu thêm nữa một vị siêu cấp yêu nghiệt ngày hôm nay cuối năm cơ duyên lớn liền náo nhiệt đến thời điểm kính xin mục tông chủ giúp đỡ một hai a liễu nguyên cùng mục thiên đã sớm quen biết có giao tình tốt dĩ v ã n g thậm chí là ở nửa ngày trước hai người đều là cùng thế hệ tương giao nhưng là trước mắt liễu nguyên thái độ đối với hắn liền phát sinh biến đổi lớn lúc nói chuyện mang theo vài phần cùng kính với gò bó mẫn cả mục m thiên trong lúc nhất thời có chút phiền muộn tâm tình khó mà nói rõ mục thiên sang sảng c ư ờ i to dễ bàn dễ bàn liêu m i n h tình nghĩa ta nhưng là nhớ k ỹ đây liêu m i n h phương tài lúc nãy ngộ đạo con đường ra một tên đánh giá năm sao học sinh mục thiên thay đổi một đề tài mang đầy chờ mong điệu hỏi liêu nguyên một mặt giật mình mục tông chủ làm sao biết coi là thật là thần cơ diệu toán a nhìn thấy liêu nguyên giật mình mục thiên hiểu rõ lập tức quay đầu nhìn quét ngộ đạo giao lộ tham gia sát hoạch học sinh chỉ thấy này quần trẻ có già có học sinh nhất thời lòng sinh căng thẳng ánh mắt của bọn họ không khỏi đồng loạt thiên hướng một phương hướng mục thiên theo tầm mắt của mọi người nhìn thấy một người quần áo lam lũ an mày dáng dấp thiếu niên quật cường mà lại kích động nhìn phía hắn người tên là gì mục thiên rõ ràng năm sao đánh giá giả chính là thiếu niên ở trước mắt tô hữu tài ngươi tu luyện là vì cái gì thay đổi vận mệnh của ta khi ngươi từ môn hộ bên trong đi ra một khắc đó mạng ngươi vẫn đã thay đổi còn có càng to lớn hơn giấc mơ sao an mày dáng dấp tô hữu tài sửng sốt hắn còn thật chưa hề nghĩ tới ở trong lòng hắn chỉ là đơn thuần muốn thay đổi vận mệnh hắn ấp úng nửa ngày kiếm tiền kiếm lời đếm không hết tiền đếm không hết linh thạch ha ha ha ha chu vi thí sinh r ồ n dập bật cười tôi không chịu được giấc mơ thực sự là tầm nhìn hạn hẹp đứng trước mắt hắn nhưng là mục đại sư dĩ nhiên cùng mục đại sư đàm luận những này không phải thảo mất mặt sao bọn họ đều đấu kỵ tiểu tiểu khất cái dĩ nhiên có cơ hội bái vào mục thiên muôn hạng phải biết sau ngày hôm nay mục thiên danh vọng đem đang đỉnh giới tu luyện trở thành trói mắt cực kỳ tồn tại tô hữu tài có chút mặt đỏ giấc mộng của chính mình thực sự là tục không chịu được nhất thời tự ti địa cúi đầu mục thiên nhưng một cách không ngờ ngẩn ra cười to lên thật mục tiêu tu sĩ không tài dùng cái gì đăng đỉnh đại đạo ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy trở thành ta dưới trướng ngũ đệ tử tô hữu tài sắc mặt từng hồng kích động bay nhảy quỳ xuống đất bái kiến sứ tôn ngày đó c h u y ệ n đạo tông mục thiên khiếp sợ tu sĩ giới một viên ngôi sao cực mới từ từ bay lên thần nhân mục thiên đ ă n g đỉnh nhiệt sư bảng ở bảng danh sách bên dưới nộ đạo con đường đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó trong lúc nhất thời lại một làn sóng đi học vấn đạo sóng người dâng tới thiên giang thị truyện đạo tông ở truyện đạo tông nộ đạo con đường mỗi ngày đều có vô số người bình thường thu được càng nộ bái vào truyện đạo tông muôn h ạ vừa thành lập không mấy ngày truyện đạo tông đệ tử con số đã tiếp cận ba ngàn này ba ngàn người đều là hàng thật đúng giá tu sĩ mỗi người đi vào tu sĩ cửa lớn có người càng là tiềm lực phi phạm phải biết chính là giới tu luyện đỉnh cấp môn phái đệ tử trong môn nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua năm trăm đệ tử con số hơn một nghìn chỉ có ba đại tu sĩ học viện trong lúc nhất thời tu sĩ giới chấn động tu sĩ hiệp hội cao tầng đau đầu không ngớt ba n g h n đệ tử chiếu tiến độ này xuống chuyện đạo tông quy mô hoàn toàn không chỉ như thế năm n g h n phá vạn mấy vạn tất cả mọi người đều há hốc mồm chương một trăm năm mươi lăm một tòa thánh địa mọc lên lên hoa hoa hoa ngày hôm nay lại có số liệu tập hợp lại đây hôm qua toàn quốc tu sĩ đăng ký vào sách nhân số lại đổi mới cao 1.600 t ê n tu sĩ ta nhỏ cái quy quy bù đắp được trước đây non nửa niên con số tổng hòa ngày hôm qua 1.400, n g à y hôm trước 1.500, h ô m kia tâm mệt mỏi những người này đăng ký tương ứng môn phái phần lớn đều là chuyện đạo tông khủng bố a huynh đệ ngư so với chúng ta chính đang chứng kiến một k ỳ tích một tòa siêu cấp thánh địa sinh ra chuyện đạo tông chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi không có quốc gia nâng đỡ chỉ bằng vào sức một người mục đại sư không mục tông sư tông sư tôn sưng trước đây ở tu sĩ giới chỉ là phạm vi nhỏ truyền lưu hiện đang sợ là không có ai không đồng ý đi ai nhìn những ngày qua hối đến số liệu báo cáo ta đều có chút muốn từ đi tu sĩ hiệp hội chức vụ bái vào chuyện đạo tông phải biết ta đạo nhưng là rất chăm chỉ thiên phú ngộ tính cũng không sai tham gia ngộ đạo con đường sát hạch nói không chắc có thể được ngộ đạo con đường ba sao trở lên đánh giá đến thời điểm ta liền thành bánh bao đi đến chỗ nào đều có người nâng người thật sự giả không phải nói đùa sao nếu không chúng ta tổ đội đi các ngươi điên rồi không ta xem chúng ta tu sĩ hiệp hội các đại lao muốn điên rồi một con siêu cấp quái vật sinh ra tu sĩ chúng ta hiệp hội căn bản quản khống không được mặc kệ nó trời sập có cao cái đầy chúng ta chỉ là tiểu nhân vật không cần mù bận t â m chính như tu sĩ hiệp hội viên chức nhỏ môn phán đoán tu sĩ hiệp hội cao tầng chính mở ra một hồi hội nghị chủ đề của hội nghị chính là liên quan với mục thiên cùng chuyện đạo tông phan vĩnh n i ê n có chút hoảng hốt hắn cũng đã quên đây là lần thứ m ấ y bởi vì mục thiên mà tổ chức hội nghị mục thiên tài hoa không cần nhiều lắm lời nhưng là hắn cũng quá có thể làm chuyện xưa nay không thể yên tĩnh quá phan hội trưởng ngài làm sao không lập tức phát thông báo kêu dừng chuyện đạo tông thu đồ đệ kế hoạch ở tiếp tục như thế chẳng phải là muốn lộn xộn một cao gầy nam tử tàn nhẫn địa chậm lên phan vĩnh n i ê n lắc đầu một cái chuyện này làm sao kêu dừng n ộ đạo con đường vì là quảng đại người bình thường cung cấp trở thành tu sĩ cơ hội nhân dân cả nước ánh mắt tụ vào ở đây nếu chúng ta tùy tiện can thiệp đến thời điểm gây nên dân phẫn toán ai coi như ngươi chu mẫu người cái kia người nhất thời yên phẫn nộ nói ta không phải ý này chuyện đạo tông quy mô tăng trưởng quá nhanh đã trở thành một loại quái vợt đang ngồi không thiếu đỉnh cấp tu luyện môn phái người trường đà ngài hỏi một chút đoàn người trong môn phái đệ tử con số có hắn mục thiên số lẻ nhiều sao không sai Thiếu lâm tự lâm xem ngày h phái lớn đi, trở thành ư là lớn toàn môn đi, đệ trở tu tử quốc sĩ ộ p lại hai cũng không có không n g vượt qua n thiên hắn n mục một g à thu đệ tử liền gần như cản hơn phân chuyện này làm sao chơi, nếu đệ nửa, liền làm là gần cản này sao khác ô tông n hơn nữa ngăn chặn, toàn chuyện Ngày g h sửa quốc tu sĩ giới sắp sửa bị chuyện đạo tông lật đạo bộ bị Z sĩ sắp dưới đổ. k chuyện đạo tông một nhà độc đại vô địch thiên hạ người này lời nói xong toàn bộ hành trình l ặ n g im bất kể là ai trong lòng đều môn thanh trong đó chỗ yếu nếu là thật không ràng buộc chuyện đạo tông y theo chuyện đạo tông đ i ệ bộ này môn hạ đệ tử chẳng phải là muốn đột phá phía chân trời năm mươi n g h n mười vạn năm mươi vạn trăm vạn dựa theo mục thiên lời giải thích người người có thể nhập đạo người người có thể tu luyện người bình thường toàn bộ bái vào chuyện đạo tông môn môn hạ vậy còn có những môn phái k h á c cùng chuyện của tổ chức sao vệ trấn hải lặng lẽ bởi vì có đế đô vị lão nhân kia chỉ thị hắn đối với mục thiên đều là phi thường chống đỡ cấp trên cũng phi thường xem trọng mục thiên nhưng là lần này cấp trên cũng vì khó khăn không phải là bởi vì mục thiên không được mà là bởi vì hắn quá kinh diễm kinh diễm đến uy hiếp đến quốc gia yên ổn trình độ nói đến khả năng có chút kinh sợ nhưng này không thể nghi ngờ là không thể thay đổi sự thực mục thiên cùng chuyện đạo tông thật sự có cái này tiềm lực làm được cha giáo sư lúc này cũng ngồi ở trên bàn hội nghị hắn không có cùng dĩ vãng như thế vì chính mình đệ tử nói chuyện thậm chí tán thành người trước ý kiến ta tán thành chu đạo hưu ý kiến chuyện đạo tông giáo hóa vạn dân công đức vô lượng nhưng là cũng cần hơn nữa q u ả n chế không phải vậy chỉ sợ sẽ làm cho chuyện tốt biến thành chuyện xấu cha giáo sư lên tiếng thì tâm tình rất kỳ diệu tức làm đệ tử kinh diễm mà cực kỳ tự hào cùng lúc đó lại sâu sắc đau đầu cùng lo lắng bước chân vượt quá to lớn dễ dàng kéo tới t r ứ n g mục thiên liền nằm ở suốt lôi khu cần phải cẩn thận đối xử cha giáo sư thực sự là thâm minh đại nghĩa có cái nhìn đại cục ngươi là mục thiên ân sư không bằng cha giáo sư ngươi cùng mục thiên nói một chút để hắn đem truyền thừa trên canh cửa giao cho quốc gia tất cả mọi người trong lòng căng thẳng bọn họ đã nhớ tới thần vận linh đan lấy mục thiên tính khí đến thời điểm tình thế liền không cách nào k h ô n g chế cách xa ở thiên giang thị mục thiên không biết bởi vì hắn chuyện đạo tông tu sĩ hiệp hội cao tầng cùng cấp trên đều phát sầu trong lúc nhất thời không biết nắm chuyện đạo tông như thế nào cho phải mặc kệ chuyện đạo tông tiếp tục phát triển chính là một con khủng bố gỗ t i ể u lạ không bao lâu nữa chuyện đạo tông đem vấn đỉnh toàn bộ Z quốc tu sĩ giới nhưng là mạnh bạo mục trời đã không còn là n ô hạ a mông mặc người sâu xé thức tỉnh xuất thần thông hắn không phải cường giả siêu cấp không thể địch hơn nữa mục thiên thủ đoạn vượt quá tưởng tượng nếu là không có làm được một đòn giết chết vậy coi như trêu già thao thiên h ỏ a lớn người khắc sầu mục thiên cũng phát sầu trong nháy mắt nghèo rất mùng tơi môn phái lắc mình biến hóa ủng có đệ tử mấy vạn tuy rằng những đệ tử này bên trong phần lớn là đệ tử ký danh cùng đệ tử ngoại môn thế nhưng vậy cũng là hàng thật đúng giá tu sĩ a đ ặ t ở chỗ khác quốc gia khác cái kia đều là hiếm có nhân tài nhiều thực sự là quá có thêm chuyện đạo tông địa phương lớn bằng bàn tay chủ cái hơn ngàn người đã rất tốt sao có thể sắp xếp lại đây nhiều người như vậy mục thiên đau đầu không nớt hắn đều là nghị chiêu càng nhiều đệ tử ưu tú nhưng là thiên toán vạn toán không nghĩ tới truyền thừa môn hộ hiệu quả tốt như vậy vượt xa khỏi dự liệu của hắn ngay sau đó mục thiên liên hệ lên vệ c h ấ n hải vệ c h ấ n hải chính đang tu sĩ hiệp hội mở hội thảo luận chuyện đạo tông công việc vốn là nhìn thấy điện thoại hắn kiên quyết sẽ không nhận nhưng là nhìn thấy là mục tiên lập tức tinh thần một trận ra hiệu mọi người yên tĩnh nhận nghe điện thoại vệ trưởng lão cầu hỗ trợ a ta chuyện đạo tông đệ tử tăng cao ngươi có thể hay không cùng cấp trên tam đại học viện thần long cục vẫn cùng các đại môn phái người trưởng đ ã thương lượng một chút giúp ta tiếp thu một nhóm học sinh mục thiên đi thẳng vào vấn đề chỉ minh ý đồ đến không chút nào kéo dài Ngậy! vệ trấn hải há h ố c mồm phòng họp một đám đại lão cũng t r ò n váng bọn họ vừa còn đang vì mục thiên việc này mà nước b ọ t tung tóe trước mắt nhân ra đều tìm tới cửa nghe mục thiên cái kia mang theo sốt ruột y ê u sầu ngữ khí không ít môn phái người trưởng đà trong lòng phát khổ bọn họ khổ nỗi không tìm được đệ tử mà vị này l ạ i lão ban đêm hôm ấy c h u y ệ n đạo tông tông chủ mục thiên truyền xuống phát chỉ chiếu cáo toàn thể đệ tử c h u y ệ n đạo tông đệ tử ba ngàn đây là hàng mấy vĩnh viễn không bao giờ tăng cường vì vậy bất luận tiếp thu c h u y ệ n đạo tông chuyện thừa giả làm sao biến hóa ba ngàn đệ tử con số bất biến nộ g đạo con đường quanh năm mở ra ba vị trí đầu ngàn giả có thể lưu tông tu hành những đệ tử còn lại có thể tự mình gia nhập bất kỳ tu luyện tổ chức môn phái chuyện đạo tông không làm bất kỳ hạn chế ta chuyện đạo tông tôn chỉ chính là vì quốc gia là nhân loại vì là thế giới bồi dưỡng nhân tài đánh vỡ thế tục môn phái khác biệt giảng đạo thiên hạ vô luận là có hay không lưu tông phàm là thông qua nộ g đạo đường đi hoạch giả đều là ta mục thiên môn nhân hy vọng chư vị chớ kiêu chớ nóng h ả o h ả o tu hành chương một trăm năm mươi sáu một người ngồi cao đệ tử bái tt ê ê n g ư ờ i ở làm thân mã ma đô liếu ra một chỗ ưu tĩnh trong đ ì n h viện song song nhàn nhã ngồi ở trên băng đá hai con trắng non đáng yêu tiểu chân lắc cái liên tục nghiêng đầu nháy mắt bi bồ điệu nói tuy rằng dĩ nhiên vào thu nhưng là liếu hàn tô cùng song song ý vẫn l à như vậy nhẹ nhàng khoan khoái đơn bạc thậm chí giờ khắc này liếu hàn tô cái chán xuất hiện một vện đổ mồ hôi hiển nhiên có chút phiền lòng ý táo ở liễu hàn tô trước mặt một đám lớn linh thảo linh hoa bày ra ở trước người thành bó thành c h á t con số khá là khách quan một bên khác nhưng là một mảnh màu xám đen khói bụi trạng vật chất tình cảnh có chút tàn t ạ liễu hàn tô vốn là có chút buồn mực nghe được song song hỏi dò nhất thời trong lòng có chút nhụ trí nhưng là ngay ở trước mặt con gái trước mặt nàng lại không thể ăn ngay nói thật bằng không mặt mũi của nàng hướng về cái nào thả không đang là mà m ngươi không cần nhiều quản liễu hàn tô tùy ý qua loa nhưng là đón lây song song làm cho nàng nhất thời có chút l u n g túng trên tay linh thảo đều suýt chút nữa đi trên đất ồ tt song song biết ngươi đang làm gì thế bánh cùng song song đã nói ta có thể nhớ ký đây tt nhất định là tại luyện đan vẫn là ăn ngon tụ khí đan ta xem qua bánh luyện chế hắn là như vậy song song nhất thời tinh thần tỉnh táo nhảy xuống trắng non tay nhỏ nắm quá một cây linh thảo không ngừng k h o a tay thân hình cũng mậu trong miệng còn rào gọi ra làm ra mục thiên cứ gọi ra tạo hóa chi hỏa động tác sau đó nàng tay nhỏ sờ một cái làm ra một viên linh đan thành hình dáng vẻ đương nhiên song song nặn ra đến chỉ là một cây chịu khổ trà đạp linh thảo thế nhưng diễn kịch thiên phú không tệ liễu hàn tô xem hiểu cũng sâu sắc có một luồng cảm giác bị thất bại luyện đan nếu là thật có ngươi nha đầu này nghĩ tới như thế đơn giản là tốt rồi thật mạnh liễu hàn tô trong lòng rất cảm giác khó chịu đặc biệt nhìn thấy trên mặt nữ nhi hiện lên đối với mục thiên sùng bái ước mơ vẻ mặt vậy thì càng chắc tâm tt ta nghĩ ăn tụ khí đan nặc cho ngươi không ta muốn vừa luyện chế ra đến cái kia ngươi chờ một chút n h a tt lập tức liền có thể luyện chế thành công hơi chờ một chút n h a bà bối tt ngươi đã lần thứ năm nói như vậy hơn nữa bánh nói rồi tụ khí đan là có khác nhau hắn luyện chế ăn ngon nhất không có một k i a t ạ m chất nha chắc tâm bà bối liễu hẳn t u cả người đều đen ngươi cái nha đầu không phải tìm góc độ đả kích tt sao không phải là muốn đi thiên giang tìm ngươi bánh sao còn nhỏ tuổi liền biết quanh c o lòng vòng người nhỏ mà ma m á n h không lương tâm ngày đó liễu hàn tô là tan vỡ sớm biết liền không cho song song cứng nhắc chơi nàng nhìn thấy đại độ dài liên quan với mục thiên tin tức cái kia viên kế vật đã sớm bay đến bên ngoài ngàn dặm tên khôn kia trên người khốn nạn nha không mục thiên lúc này cũng khá là bận rộn nộ đạo con đường sát hạch o chưa bao giờ đ ỉ n h chỉ quá nhiệt độ cư cao không xuống mỗi ngày đều có người thông qua vòng thứ nhất đạo văn sát hoạch báo danh tham gia ngộ đạo đường đi hoạch tuy rằng mục trời đã ở bên trong cửa hạ xuống pháp chỉ thông cáo thiên hạ chuyện đạo tông chỉ chiêu thu ba ngàn đệ tử chính thức thế nhưng vẫn cứ không chịu nổi đoàn người nhiệt tình tới tham gia sát hoạch không tăng p h ả n thêm chuyện đạo tông ngộ đạo đường đi hoạch thành tích đã trở thành rét quốc giới tu luyện một tiêu chuẩn được ngộ đạo con đường chứng thực tu sĩ ở đâu đều chịu đến ưu ái đặc biệt đánh giá ba sao trở lên người các đại đỉnh cấp thế lực sẽ rách đầu tranh cước lỡ lấy phong phú điều kiện như vậy cũng tốt so với thời đại trước văn bằng một người năng lực tạm lại không nói có văn bằng người cùng điều kiện giới chính là dễ dàng chịu đến người khác y ê u ái càng dễ dàng thành công rất nhiều người tuy rằng không có đòi hỏi quá tiến vào c h u y ệ n đạo tông môn hạ thế nhưng hoàn toàn là mang theo ước mơ muốn muốn lĩnh ngộ nhiều thứ hơn vì là tương lai của chính mình phô một cái ánh mặt trời đại đạo thậm chí có không ít những môn phái khác người cũng tới tham gia sát hạch bọn họ nghe nói ngộ đạo con đường thần kỳ muốn nhìn qua mục tông sư thôi diễn phân tích công pháp quá trình thu được gợi ý trên thực tế những người này rất nhiều người đều thu hoạch khá dồi dào có mấy người không chỉ có củng cố cảnh giới thậm chí còn có người vì vậy mà đột phá bước vào cảnh giới hoàn toàn mới đối với này mục thiên trong lòng hiểu rõ dương thuần cũng hướng về hắn phản ứng quá xin chỉ thị hắn có hay không cấm chỉ bọn họ tham dự sát hạch mục thiên phủ quyết ánh mắt của hắn không phải đặt ở chỉ là một môn một phái hoặc là một cái quốc gia trên người mục tiêu của hắn là truyền đạo thiên hạ chỉ cần tiếp nhận rồi truyền thừa hắn chính là mục thiên môn đồ bọn họ thu được lĩnh ngộ đồng thời cũng sẽ mang cho mục thiên tinh hải quan g hoa đương nhiên những môn phái khác hoặc là lần thứ hai tiếp thu ngộ đạo đường đi hạch người cần giao nộp linh thạch dù sao hoạt động chuyển thừa môn hộ bực này linh bảo là cần linh thạch liền vài ngày như vậy mấy vạn linh thạch đã tiêu hao không còn mục thiên gia đại nghiệp đại cũng không tiêu hao nổi ngộ đạo con đường người ta tấp nập mà xa xa chuyện đạo tông bên trong trong môn phái cũng náo nhiệt một mảnh rộng rãi trên quảng trường ba ngàn đệ tử nghiêm túc tính t o ạ trong đám người có chưa dứt sữa tiểu t ử vắt m u ố i chưa sạch nha đầu có phấn chấn phổn thịnh thiếu niên thiếu nữ có lao thành thận trọng đại thúc tuổi trung niên đại thẩm cũng có tóc trắng xóa tinh thần chấn hưng ông láo lao thái không phải trường hợp cá biệt học vô địch sau đ ặ t giả làm đầu tuy rằng ba ngàn đệ tử các độ tuổi đều có thế nhưng thiên phú của bọn họ đều không kém có thể thông qua đạo văn cuộc thi đồng thời có thể ở con đường tu luyện trên thu được ba sao trở lên đánh giá đại đạo có hy vọng d â u gì theo mục thiên từng bước một tu luyện công pháp đạt đến thần vận cảnh giới dĩ nhiên là chuyện v á n đã đóng thuyền theo tầm mắt chết đi ba ngàn đệ tử bên trên xuất hiện linh tinh mấy cái chỗ ngồi bọn họ mỗi người tu vi không tầm thường chí ít đều là ngưng mạch tám tầng trở lên tu vi đại tu sĩ những người này là nguyên bản lại đây giúp đỡ mục tiên sau đó nhìn thấy chuyện đạo tông biến chuyển từng ngày khí tượng bọn họ rất nhiều người đều lưu lại gia nhập chuyện đạo tông đảm nhiệm khách khanh t r ư ớ c trường lão ở hướng về trước mục thiên giới trướng ngũ đại đệ tử thân truyền đại đệ tử dương thuần nhị đệ tử tiễn nhẫn dịch tam đệ tử dương vô song tứ đệ tử chính mãnh tân thu tiểu đồ đệ tô hữu tài mọi người đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó cùng kính hậu ở một bên ở hướng về trước một vị cao to khôi ngô hô to ngồi ở ghế phụ với chủ tịch đặt ngang hàng người này rõ ràng là mục thiên bạn tri kỷ bạn tốt thân giác cảnh cường giả siêu cấp tống ngữ tống ngữ cô độc không hề lo lắng vốn là ở sâu trong núi lớn mạo hiểm hắn một lần xuống núi thời điểm biết rồi mục thiên khai sáng môn phái liền không nói hai lời tuyên bố gia nhập mục thiên truyện đạo tông trở thành truyện đạo tông người thứ ba thần giác cảnh sức chiến đấu đảm nhiệm phó tông chủ xa xăm nhất cao tòa đứng s ư ớ n g s ư ớ n g dựa l ư n g thanh sơn mục thiên ngồi ngay ngắn trong tay nâng hộ giáo thần thú tiểu h ắ c bái kiến sứ tôn bái kiến sứ tôn bái kiến sứ tôn ba ngàn đệ tử cùng nhau quỳ lạy đinh hay nhức góc dư thanh văn vọng khí thế rộng rãi nhìn dưới chân nằm dạp quy lạy hành đệ tử lễ ba ngàn đệ tử chúng mục thiên cảm xúc dâng trào n à y chính là hắn thuộc về hắn tông môn n à y sắp trở thành hắn truyền đạo thiên hạ khởi điểm thời khắc này mục thiên tinh thần phảng phất trải qua một hồi gọt rửa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác lan khắp toàn thân chương một trăm năm mươi bảy mục thiên giảng pháp truyện đại đạo dưới đài đệ tử cung kính mà hành đệ tử lễ mục thiên hư không vừa đỡ mọi người trở về vị trí cũ xếp bằng ở trên quảng trường hôm nay mục thiên mở đàn giảng pháp mục thiên ngồi cao thanh như hồng trung hôm nay ta chuyện đạo tông lần thứ nhất mở đàn giảng pháp mục thiên vừa mở tràng toàn trường lặng im không hề có một tiếng động thành kính lắng nghe pháp không đơn thuần trực chính là đại đạo pháp môn công pháp thần thông đầu tiên bản tọa muốn giảng chính là pháp luật chuẩn tắc ta chuyện đạo tông lập phái phương pháp độ dưới trướng đệ tử đều cần ghi nhớ trong lòng mục thiên êm thai mà nói hán thu đệ tử con số khổng lồ thu đồ đệ thời gian ngắn ngủi rất nhiều người mục thiên liền tên đều không gọi nổi cũng không có bất kỳ giao lưu mục thiên đối với bọn hắn đều không hiểu nhiều lắm ba ngàn đệ tử bên trong các tuổi tác các cấp độ người đều có trên l ệ c h không đồng đều có đôn hậu thuần thiện người cũng có gian trá xấu bụng hạng người thế gian không có h o à n mị sự vật mục thiên đối với này cũng không có ý kiến đến gì mỗi người đều có hắc bạch hai mặt không có tuyệt đối thật cùng xấu như âm cùng dương lẫn nhau đối lập thật đến mức tận cùng cũng là thành đại xấu sự không bền lòng định chỉ là tuyển lựa tham chiếu vật không giống thôi vì vậy mục thiên hôm nay lần thứ nhất mở đàn giảng pháp nói chính là môn quy pháp luật dùng cho r ằ n g buộc môn hạ đệ tử chuyện đạo tông môn quy điều thứ nhất tôn sư trọng đạo vào hiếu gia kính không được đồng môn tương tản n g ẫ nghịch bất hiếu điều thứ hai chăm chỉ hiếu học đã tốt muốn tốt hơn không chiếm được căng tự tin bảo thủ điều thứ ba nghiêm với luật kỷ rộng với người ngoài không được thiệt không cấm k ỷ nghị người chi quá điều thứ tư rất khiêm tốn ý chí được cạn. định, không được tùy tiện hư khoa, không biết sâu cạn. Thứ hai kiên tiện biết tùy sâu mục ư người ngoài, không được ước ơ i cái, ngoài, hiếp tăm thận một trùng, mình phàm làm sàng làm hòa không nhân, ôn sẵn bậy. tiên h đệ tử môn phái tu hành đến vào đời tu hành chờ chút mọi phương diện môn quy đều chẩn thuật một lần cuối cùng mục thiên cao giọng nói tu sĩ chúng ta tranh đấu cùng trời cùng địa tranh cùng người tranh thế nhưng nếu vì tranh mà tranh phát điên thủ đoạn ác liệt đến lúc đó ta tự mình thanh lý môn hộ giết không tha tu sĩ giới xưa nay đều là tràn ngập gió tanh m ư a máu mục thiên trong lòng rõ ràng vì vậy cũng không ràng buộc môn hạ đệ tử mọi chuyện thoái nhượng cũng không cho phép có người làm việc c ác liệt lập thật quy củ mục thiên liền bắt đầu giảng pháp môn phái đệ tử ba ngàn cố định bất biến không sống mống chết chính là mục thiên đệ tử thân truyền nếu là bại bởi còn lại ba ngàn đệ tử vậy hắn cũng không cách nào trở thành chuyện đạo tông ba ngàn đệ tử chúng chỉ có thể được gọi là mục thiên thân truyền chuyện đạo tông ba ngàn đệ tử cạnh tranh kịch liệt tràn ngập sức sống đệ tử trong môn hơi có thư giãn rất có thể liền bị người truy đuổi trên vì vậy mục thiên không có thử thách này dưới đài ba ngàn tâm tính của người ta môn quy ràng buộc ba ngàn đệ tử chế độ đốc xúc là đủ mục thiên chân chính đệ tử thân truyền hiện nay chỉ có năm người những đệ tử còn lại đều là hắn truyền đạo người ta truyền đạo n g ư ơ i nghe đạo chỉ đến thế mà thôi con đường tu luyện pháp lữ của chìm l u ậ n pháp ta t r u y ề n đạo tông nộ đạo con đường phóng tầm mắt thiên hạ có thể nói nhất tuyệt ba năm trước huyền giới hạ xuống truyền thừa thạch bi thủ đoạn thông thiên quán đỉnh truyền thừa để vô số người trở thành phi thiên đ ộ n địa tu sĩ có điều quán đỉnh truyền thừa tuy thần dị nhưng mầm họa không nhỏ rất nhiều thiên phu không tệ tu sĩ đều tao nộ bình cảnh công pháp cảnh giới trì trệ không tiến mà bản toạng lộ đạo con đường tìm hiểu phân tích công pháp huyền ảo tuy không thể tiến triển cực nhanh nhưng tiến lên dần dần vững vàng đại đạo có hy vọng ở đây chư vị tư chất thượng có thể nếu là khiêm tốn cầu đạo công pháp cảnh giới đều có thể đạt đến thần vận cảnh giới thần giác cảnh không phải là mộng mục tiên h dứt lời nguyên bản tinh tâm lắng nghe các đệ tử nhất thời nhiệt huyết sôi trào táo động không ngừng chúng ta có hy vọng l ĩ n h nộ thần vận cảnh giới có sung kích thần giác cảnh khả năng tất cả mọi người kích động khó nhịn nếu là người bên ngoài như vậy đánh giá trong lòng bọn họ sẽ âm thầm tâm hỷ thế nhưng cũng sẽ không quá coi là thật chỉ cho là người khác lời khen tạo nhưng là hôm nay nói lời này chính là mục tiên sư tôn của bọn họ giới tu luyện đại danh đỉnh đỉnh cấp độ tông sư nhân vật lời nói của hắn chính là chân lý không người nghi vấn tất cả mọi người phân chân không ớt kiên định chính mình đem sẽ trở thành một tên đại tu sĩ